Hắn rôi tay nhẹ nhàng hướng nàng cái mông chụp một chút, chọc đến nàng a hô nhỏ, hạ khắc há mổm cắn hắn trên đầu vai. Hứa ra huyền bị cắn đến quất thẳng tới khí. Nàng thật là thuộc cầu, nhiều thích cắn người. Trong lòng bẩn thỉu, lại một bàn tay ở nhẹ nhàng chụp nàng gối như là trấn an giống nhau. Tử dư cắn đủ rồi mới bông ra, ngầm đầu đối thượng hắn ngăm đen đồng tử nói, cái kia họ chịu thương nhân có phải hay không có chút vấn đề. Hứa ra huyền không nghĩ tới nàng sẽ nói khởi cái này, lược kinh ngạc, ngươi nhìn ra cái gì tới Hắn phúc hậu thật sự, luôn hành cử chỉ thoạt nhìn sắc thật cũng như là thương nhân tử dư nhấp nhấp môi, đem chính mình nhìn đến tinh tế nói đến, nhưng là hắn hổ khẩu có vết chai, năm cái ly khi chỉ dùng tam chỉ. Đạo trưởng trước kia cho ta nói qua một ít trong trốn giang hồ hiểu biết, nói là những người này, mặc kệ là hiệp sĩ hoặc là phỉ khấu, đều thích tam chỉ nắm chén đến rượu. Là bởi vì bọn họ cùng huynh đệ bạn tốt uống rượu khi thích dùng chén, ngón giữa ngày thường đều nâng chén đế, đến lấy chén rượu thời điểm liền sửa bất qua tới. Loại người này đều là trà trộn đến lâu rồi, cho nên ta cảm thấy cái kia triệu họ thương nhân có vấn đề. Hứa ra huyền nghe nàng nói đến, cảm thấy chính mình thật là được cái bảo tàng. Người cũng thật lợi hại, này đều cân nhắc ra tới, hắn xác thật là có vấn đề. Ngay từ đầu ta là đi tìm hiểu tìm hiểu, kết quả cũng phát hiện điểm này, nhưng là hắn lại so những người khác nói được càng nhiều, liên quan kênh đảo thượng nào vài đoạn tiềm tàng cường đạo đều rõ ràng, cũng có thể nói ra là cùng quan phủ có nào điểm quan hệ. Hắn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hắn không phát hiện ngươi có khác thường? Hắn như vậy lại trang điểm thành thương nhân, trừ bỏ một thuyền hóa, nghiêm túc xem cũng không rất giống thương nhân. Người bình thường còn có thể mông một chút, nhưng là nếu như là đối phương, liền không thể không gọi người cảm thấy có khác sở đồ. Hắn bắt tay nàng, không sao cả mà cười cười, tùy tiện hắn đi, dù sao nhìn chằm chằm đâu, nếu là có dị tâm, sớm hay muộn lộ ra tới dấu vết. Lời nói nói như vậy, Hắn vuốt nàng tinh tế xương ngón tay lại tâm viên ý mã, xoay người liền đè nặng nàng, túi đầu đi hôn môi nàng ngôi. Không thể lại náo loạn, ta tiểu Nhật tử mới vừa đi, này ở trên đường vạn nhất. Hứa ra Huyền liền sử sốt, ngẩng đầu đối thượng nàng lập loè mà ánh mắt. Nàng chấp chớp mắt, vẻ mặt vô tội bộ dáng, hắn đột nhiên liền cười, cười lệ. Cho nàng tính sổ, Chu Tử Dư, ngươi là thật có bản lĩnh. Ngươi ra cửa thời điểm khẳng định không có tới tiểu Nhật tử, vạn nhất giữa đường phát hiện thật hoài ta loại đâu. Nàng không đề cập tới hắn còn không có nghĩ tới việc này. Rốt cuộc hai người thành thân không lâu, hơn nữa hắn còn không có suy xét quá có cái hải tử loại chuyện này. Hiện giờ vừa nói lại là kinh hồn táng đảm. Tử dư bị hắn gầm nhẹ, cười đến càng vô tội, này không không có sao. Nàng con dựa theo bà ngoại nói làm, kết quả vẫn là không có hoài thượng, xem ra hải tử việc này chỉ có thể tùy duyên. Hứa ra huyền trừng nàng liếc mắt một cái, vén lên màn cấp giống giống mà xuống giường xuyên quần. Tử dư bị hắn nháo đến mặt danh. Tham dò ra tới tưởng hắn muốn làm cái gì đi, kết quả bị hắn dơ tay liền đem đầu cấp tắt trở về. Nam Hảo, không được sốc màn. Hứa ra huyền phê áo ngoài ra phòng, chạy đến phòng bếp đi muốn nước gấm. Nay thuyền bên trong liền nấu cơm đều là công, chính hắn thủ bếp lò, thô xử mấy cái đầu bếp thấp phẩm nhìn này quý giá chủ tử nhóm lửa sau đó lại chính mình đem thủy đào thùng, một tay một thùng trực tiếp xách đi rồi. Bông tàu thượng cầm ý dì vệ cầm cây đuốc tuần thú, nhìn thấy quan trên sách theo thủy muốn hỗ trợ Bị hắn cấp liếc liếc mắt một cái, vội không ngừng cách khá xa xa. Tử dư nghe được có người lại mở cửa tới động tĩnh thử hàm một tiếng, nhưng không ai ứng. Lại đợi sẽ, màn bị mở ra, hứa ra huyền trực tiếp đem nàng bên trong ôm ra tới. Lâu mình, chờ nàng nhìn đến tràn đầy mà một thùng nước gấm biết hắn làm gì đi. Ngươi cho ta lộng nước cấm đi. Bị để vào thùng, nàng thoải mái đến thẳng hiếp mắt. Hứa ra huyền không nói gì, nàng tạm dừng một lát, lại nghĩ đến cái gì che miệng cười. Chẳng lẽ liền thủy đều là đều là ngươi thiêu? Nàng liên nhìn đến hắn phải cho chính mình liêu thủy động tác một đốn, lại phủ nhận nói, ai cho ngươi thiêu nước tắm? Thật sự, nàng dôi tay, đi dai hắn gương mặt một chút, vậy ngươi trên mặt như thế nào dính hắc hôi, là dựa vào bếp lỏ thân cận quá đi. Hắn vội sau này lui, trở tay đi sờ soạn một phen, kết quả nhìn đến nàng cười dựa ngã vào thùng duyên, phản ứng lại đây chính mình là bị lửa. Hắn đem môi nhấp đến thẳng tắp, bên thai ở nóng lên, lại bị nàng tay câu lấy cổ ở khóe môi rơi xuống một cái hôn, thừa nhận lại có gì đó, ngốc tử. Mẫu ngốc tử liền thẹn quá thành giận, đem quần áo một thoát cũng chen vào thùng nước, đem nàng ôm ngồi ở trên đùi hung hăng đi gặp miệng nàng. "Chủ nhân, chúng ta rốt cuộc khi nào lại động thủ?" Lại quá hai cái bến đò liền đến địa phương, lại muốn động thủ chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Tiệc rượu tan đi khoang thuyền còn có nồng đậm phấn mặt hương phấn hương vị, cùng mùi rượu cùng lánh rất tăng canh, thập phần không dễ người. Cái kia Triệu Thương Nhân còn ở nhàn nhã uống trong tay thủy. Nghe vậy khỏe mắt một trọn, tia Trương Thoạt nhìn còn hiền lành mặt lập tức lộ ra hung tướng. Y miệng. Đó là cẩm ý hiề vệ, hai mắt thông minh, không có thu được chủ tử phân phó, chúng ta liền không được nhúc đích. Lần trước chết những cái đó huynh đệ đều quên mất sao? Người nói chuyện lập tức nhắm lại miệng, ngượng ngùng mà cười. Đã trở lại Vương phủ Bình Vương Thế tử lúc này thu được kinh thành tới tin tức. Nàng cư nhiên ly kinh. Bình Vương Thế tử nhìn tin, ngón tay điểm điểm mặt bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Tâm Phúc đứng ở cửa chỗ một chữ cũng không dám nhiều lời. Bình vương thế tử vừa nhắc đầu, mắng, lăn lại đây. Tâm Phúc lúc này mới vội không ngừng tiến lên nghe lệnh, nghe được hắn nói hai câu, thần sát khẽ biến, thế tử, này sẽ cho chúng ta chọc phải phiền thoái. Chỉ lo phân phó đi xuống. Bình vương thế tử tức giận một phét cái bàn, tâm Phúc sợ tới mức giữa mày thằng nhẹ, con eo té ngã lộn nhào đi rồi. Đám người rời đi, Bình vương thế tử thuận tay cầm lấy bản thượng gương, đối với Thái Dương chiếu chiếu. Khái ở càng xe vết nước kia đạo thương xẻo đã rơi xuống bể, một đạo thiển hồng vết xẻo chói lọi mà kêu hắn nổi lên một trận tức giận. Tam hoàng tử cái kia giá áo túi cơm. Người của hắn cha ra đầu sỏ gây tội, làm hắn đều hận không thể đem tam hoàng tử cấp sinh ước. Vừa nhớ tới chính mình lần thứ hai hủy hoại bộ dạng, giận cực cầm trong tay gương một tạp. Thủy Ngân Kính lập tức nát đầy đất, ở đầy đất chật vật trùng, hắn lại nghĩ tới kiếp trước tử dư đối chính mình chẳng ghét. chương 87 Yên Hoa Tam Nguyệt hạ Dương Châu Tuy rằng muốn qua ba tháng, nhưng hai bờ sông phồn hoa tựa cẩm, tơ liếu như yên, ta cũng coi như là tự thể nghiệm một phen. từ dư đứng ở đầu thuyền, nhìn núi xa gần thủy, hai bờ sông dương liếu tái rồi nước sông, rất có cảm xúc. Hứa ra huyền cầm ngàn giảm kính, xa xa nhìn ra xa, nghe vậy không có gì tính tình đảo mắt xem nàng, vốn là không cần thiết ngươi tự mình chạy này một chuyến, này đường xá xa xôi, lại không yên ổn. Từ khi nàng lên thuyền, hắn mỗi ngày đều ở vào căng chặt trạng thái. Sợ gặp lại lần trước kia nhóm người. Tử dư đã nhiều ngày đều nghe hắn lại nhải này vài câu, lô thai đều phải trưởng cái kén. Nàng đơn giản đi đến bên kia. Kia một bên vừa lúc là triệu chủ nhân thương thuyền, giống như bọn họ đều phải đến Dương Châu đi. Triệu chủ nhân cũng ở bong tàu thượng với nắng, gọi người bày bàn con, có cái mạo mị thị nữ ở bên cạnh châm trà đệ thủy. Triệu chủ nhân nhìn đến nàng đi tới, tiên triều nàng nâng chén ý bảo, Trần Lao Đệ, muốn hay không một hồi tiếp viện thời điểm lại đây uống trà. Ta kêu người cho người làm cá lát. Hai chiếc thuyền cách thủy, gió thổi qua, thanh âm đi vào bên thai đều cùng sóng biển dường như phập phồng. Nàng nhìn bị thuyền phá vỡ mặt nước, đạm đạm cười, lại khàn khàn thanh âm kêu trở về, cảm ơn triệu đại ca, ta ăn không quen kia đồ vật vẫn là không đi. Bằng không ta biểu ca một hồi lại muốn sinh khí. Lời nói mới lạc, hứa ra huyền cũng đã đi vào bên người nàng, nghiêng nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, chiều đối diện xin lỗi gật gật đầu. Triệu chủ nhân sang sảng tiếng cười biến ở trên mặt sông vang lên, cũng không miễn cưỡng nàng, vây vây tay ý bảo. Hai vợ chồng liền trở lại khoang thuyền, Tử Dư bĩu môi, lúc này mới mấy ngày, liền kêu thượng lao đệ, này tự quen thuộc cũng rất lợi hại. Hứa ra Huyền đem ngàn rạ kính phóng tới bàn thượng nói, làm không tốt, hắn đã nhìn ra thân phận của ngươi, chẳng qua giả bộ hồ đồ thôi. Người kia chỉ anh Vũ, biết người người đều biết. Dứt lời còn xem xét đuôi mắt Vũ đã mọc ra tới vật nhỏ. Vật nhỏ bị hắn vừa thấy Cánh liền trương mở ra, lông chim nổ tung, còn đem mông đi xuống ngồi sổn, phản phất là ở bảo hộ nó ít sợ hứa ra huyền lại đem nó mau cấp nổ. Phần 101 Hứa ra huyền khinh thường chiều nó cười lạnh, chọc đến nó há mồm lại mắng chửi người, đồ tồi. Cũng không biết là khi nào bắt đầu, nó đem trong miệng sát thần đổi thành cái này. từ dư đoán trách mà đẩy hứa ra huyền một phen, làm gì lao cùng nàng điều không qua được. Không cùng người này bẹp mau xúc sinh so đo. Hứa ra huyền dối tay kéo qua từ dư. Làm nàng ngồi xuống, vật nhỏ cũng tưởng bay đến bên người nàng, nào biết đâu rằng một phi đã bị xích chân tử cấp túng chặt, chỉ có thể bị khuất ba ba ngồi sổn hồi trên giá. Hắn biết lại như thế nào, chẳng lẽ còn dám bắt ta đi. Thử dư không cho là đúng. Nàng ra cửa còn mang theo hầu phủ thị vệ, này phê thị vệ là vì võ hầu tự mình cho lựa, so với hứa ra huyền người cũng không kém. Hứa ra huyền là sợ nàng này miệng qua đen, đừng nói bữa có không. Người nói hắn đem trên đường những cái đó quan hệ đều nói đến. Đến tột cùng là muốn làm cái gì? Hơn phân nửa là muốn cái nào hoàng tử xui xẻo? Những người đó đều là tứ hoàng tử đi, đó là ai ý bảo? Nhị hoàng tử. Người của hắn gần nhất ở Chiết Giang không biết muốn làm cái gì, người trên tay về Giang Nam danh sách, nhiều lại vì tứ hoàng tử người. Hiện giờ trong chiều tình huống, tam hoàng tử hơn phân nửa là khó với xoay người. Lúc trước đã bị đế vương sở không mừng, hiện tại là bắt được hắn cấu kết phỉ khấu ám sát triều đỉnh quan viên bằng chứng, tổng không thể là tam hoàng tử người. Như vậy xem, có thể ảnh hưởng đến giang nam bên này, cũng chỉ có ngày thường đều không hiện nhị hoàng tử. Hứa ra huyền lại cũng không hảo xác định, chưa chắc, đi một chút xem đi. Là hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi, tóm lại ngươi ít đi trêu chọc hắn. Lời này thật không đạo lý. Tử dư không phục liết hắn, cũng không biết là ai chiêu hoa nương đi bồi kết giao người. Hứa ra huyền bị nàng một nghẹn, không có thể tìm được lời nói phản bác, chỉ có thể chính mình đi bóc quá này cha, tóm lại còn có một ngày liền đến Dương Châu, hết thể cẩn thận Mặc lao đến bong tàu thượng đi bộ. Tử dư nơi nào không biết hắn biệt nữ tính tình, để ý cái gì đều sẽ không trực tiếp song xuôi nói ra. Là, ta đồng chi đại nhân. Nàng phụ họa một tiếng, sau đó kêu tới lục nhân tìm ra bàn cờ. Chúng ta tới chơi cờ. Hứa ra huyền nhìn đến lục nhân đem bàn cờ lấy ra tới mặt đều đen. Hắn không phải gọi người cấp ném răng đi, như thế nào lại tại đây nha đầu chết tiệt kia trên tay. từ dư nhìn hắn xanh mét sắc mặt, chậm gì gì mà đem bàn cờ cấp dọn xong nói. Mau tới bồi ta chơi cờ, bằng không ta buồn ra bệnh tới. Hứa ra huyền nhìn đến bàn cờ, liền lại nghĩ đến chính mình nhiều lần đều bị giết được phiến giáp không lưu thẳng trạng. Hắn nhất định phải đem này ngoạn ý ném. Ở tử dư vào khoang thuyền lúc sau, triệu lợi bên người tâm phúc liền đã đi tới, nhìn mắt cách vách kia con nước ăn trầm thương thuyền. Chủ nhân, đêm nay thượng hay không hành động? Nói so cái thủ thế. Chờ tới rồi Dương Châu. Triệu lợi lại là lấp đầu, lúc trước đã làm hắn có cảnh giác. Muốn ở đánh bất ngờ một lần là không có khả năng. Hơn nữa chủ tử là muốn đem sự tình liên lụy đến các hoàng tử trên đầu, tới rồi Dương Châu thành động thủ mới là tốt nhất. Húng chi, chủ tử còn có khác mệnh lệnh, chẳng qua những người khác tạm thời không cần phải biết. Tâm phúc lại là nhấp nhấp môi, trong lòng luôn nóng. Lần trước chính là chết như vậy nhiều huynh đệ, còn đều bị kia hứa sắt thần cấp ném vào giang, bọn họ liền nhạt sắt cũng không dám. Hắn thật là hận không thể hiện tại khiến cho kia hứa ra huyền cũng nguy cá. Nhưng mà không có phân phó Hắn rốt cuộc chỉ có thể nghẹn. Lúc chẳng bạn, hứa ra huyền hạ lệnh dừng lại ở một cái tiểu bến đỏ, chờ đến bình minh lại xuất phát. Triệu lợi thương thuyền lại là tiếp tục đi trước, liền thật cùng phía trước nói, xuất ruột thay đổi hóa hảo sớm chút trở về. Tử dư này một đường tới ở trên thuyền thật sự là ăn không ngồi rồi, ngừng sau nhìn bên ngoài người đến người đi âm ý, trong mắt có hướng tới. Hứa ra huyền nhìn ở trong gió đêm lay động đèn lồng, nhìn đến có khách điếm, không bằng rời thuyền, chúng ta đêm nay đi chủ khách đ Khách điếm người nhiều càng hôn đột, chúng ta vẫn là ở trên thuyền thoải mái. Chờ tới rồi Dương Châu, ngươi lại bồi ta nhiều đi một chút. Lúc ấy hai người lại biến cái trang, nàng khôi phục nữ nhi thân, hắn hoàn thành thư sinh một loại nói là tới thăm người thân, cũng có thể tránh đi rất nhiều thai mắt. Hứa ra huyền thấy nàng có chủ ý, liền cũng không hề khuyên nhiều, sắc thật bên ngoài vẫn là không an toàn. Ở tử dư đi tắm thời điểm, hứa ra huyền cầm giá cắm nến trộm đi đến lục nhân thu hồi quân cờ hồng xiềng, vói vào đi sở đến bàn cờ. Lấy ra tới trực tiếp đi đến cửa sổ nơi đó, dơ tay liền ném đi ra ngoài. Nghe được giang mặt truyền đến phát đông một tiếng, hắn tuyết miệng, cuối cùng là không cần tái kiến này chán ghét đồ vật. Nhưng mà hắn không phát hiện một bên vật nhỏ liền xem đến thật thật, nho nhỏ trong mắt vẫn luôn chuyển cái không ngừng. Tử dư từ tịnh phòng ra tới, liền nhìn đến hắn ngồi ở một bên uống trà. Vật nhỏ đột nhiên lớn tiếng kêu, ném, ném. Hứa ra huyền uống đến trong miệng trà lập tức phú tới, ánh mắt mang theo sát khí xem qua đi. Sợ tới mức vật nhỏ ở trên giá loạn nhảy loạn nhảy mà kêu tiểu ngư Thử dư nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc đích Thứ gì ném Nàng bất động thanh sắc qua đi nhẹ nhàng sờ nó lông chìm Chờ nó an tĩnh lại mới xoay người dựa sắt vào nhau đến hứa ra huyền trong lòng ngực Hứa ra huyền ôm nàng tay chân có chút cứng đờ Giả ý nhìn mắt ngoài cửa sổ Nói đêm nay sớm chút ngủ hạ đi Ngày mai muốn dậy sớm đâu Thử dư cũng hơi hơi mỉm cười Hảo Đi ngang qua hồng siển thời điểm nhìn lướt qua Một đêm không có việc gì, ngày thứ hai ngày mới lượng, hứa ra huyền liền đứng dậy đứng ở bong tàu xem bọn họ dương buồm. Trở lại trong nhà nhìn thấy tử dư đã ở trang điểm, lại là không có lại xuyên nàng kia bộ nam trang, mà là miêu mi nhiễm phấn mặt, giống như một đóa nở rộ ở trong nhà hải đường, diễm thạc kiều. Hắn xem đến trong lòng vừa động, cầm lòng không đổ tiến lên đi hôn hôn nàng phát đỉnh, như thế nào hôm nay không đổi nam trang. Chạm bạc liền đến địa phương, đỡ phải lại rửa mặt trải đầu, tả hữu không đi bong tàu. Giời thuyền thời điểm sen lẫn trong ta mang đến đầu bếp nữ cùng lục nhân chi gian, càng thêm không trước mắt. Hứa Gia Huyền ngẫm lại cũng có đạo lý, ôm lấy nàng đứng lên. Thuyền đã chậm rãi lại vào giang, ly náo nhiệt bến đỏ càng ngày càng xa, âm ý thanh cũng chỉ còn lại đảo đảo tiếng nước. Buổi sáng đơn giản ăn qua cơm sáng, Hứa ra Huyền vốn định luyện luyện tự, mới muốn đứng dậy đi án thư phía sau, liền thấy Tử Dư đi đến hòm xiển trước mặt, mở ra phiên phiến. Còn ý y một tiếng. Hứa Gia Huyền bất động thanh sắc hỏi, tìm cái gì? Bàng cờ như thế nào không thấy, chỉ có hai sọt con cờ, hôm qua rõ ràng là ở chỗ này. từ dư thập phần nghi hoặc bộ dáng còn ngầng đầu đi đem lục nhân kêu tới. Lục nhân cũng ở hòm siểng phiên một lần, kỳ quái không thôi, cô nương, nô tỉ rõ ràng đặt ở nơi này. Hứa ra huyền mắt sắc nhìn đến vật nhỏ lại muốn gọi bậy, dịch vai bước đi vào cái giá trước mặt, mới há mồn vật nhỏ lập tức rụt đầu. Hắn lúc này mới nói, có phải hay không nhớ lầm. Tử dư vẻ mặt tiếc hận, ta còn nói hôm nay cũng không thể thượng bong tàu chỉ có thể ở trong phòng chơi cờ giải giải buồn. Hứa ra Huyền giữa mày nhảy dựng, nghĩ đến chính mình nam nhân tôn nghiêm đều ném đến bàn cờ thượng, cảm thấy chính mình tối hôm qua ném đồ vật lại sáng suốt bất quá. Bằng không hôm nay hắn lại đến ở nàng trước mặt thất bại thảm hại. Nhạc Mâu giao cái gì không tốt, giao đến nàng một tay hảo cờ. Lục Nhân thấy đồ vật thật sự tìm không ra, nghi hoặc nhìn vài lần cái dương liền phải đi ra ngoài. Nào biết đâu rằng Tử Dư liền ở Hứa ra Huyền âm thầm mừng thầm thời điểm chiều hắn nhìn qua, còn cười sáng lạ. Cười đến hứa ra huyền mạc danh cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Hắn liền nghe thấy tử dư nói, không quan hệ, trên thuyền có đầu gỗ, ta biết bàn cờ đi tuyến, thế tử đi mang tới đầu gỗ cùng cưa. Chúng ta một lần nữa làm một cái, cũng không ngủng cái gì công phu, đúng không? Hứa ra huyền, hắn hẳn là đem quân cờ một khối đều cấp ném. chương 88 Hồ nháo Minh Đức Đế một phách ngự án, trong tầm tay chén trà đều đi theo nhảy nhảy. Thích công công trộm dương mắt xem phía dưới thái tử. Chỉ thấy thái tử cặp kia tiếu cực kỳ đế vương hai mắt nửa rũ, thanh tuấn khuôn mặt nhất phái thẳng nhiên. Người biết nàng đi theo đi, vì cái gì không trước tiên liền tới nói cho chấm, thế nào cũng phải làm chấm hỏi tới mới nói. Có phải hay không nếu như chấm không hỏi, các người liền chuẩn bị như vậy giấu đi xuống. Minh Đức Đế chụp cái bàn còn chưa hết giận, một tay chỉ hướng thái tử, tức giận đến đều ở phát run. Thái tử nghe đến đây mới đạm thanh đáp lời, phụ hoàng, trưởng tỷ xin chỉ thị quá huy võ hầu, hầu ra là nàng cha chồng. Cha trông chuẩn, nhi thần cũng không có nói không được lý do. Hơn nửa trưởng tỷ là có chủ ý người, ven đường còn có nam chấn phủ tư sẽ đi theo, phụ hoàng không cần lo lắng. Chấm là lo lắng sao, chấm là cảm thấy các ngươi cả gan làm loạn. Minh Đức Đế khỏe mắt co giật, lạnh giọng phản bác. Đứng ở ngự án trước thái tử sờ sờ múi. Nga, ngài nói không phải liền không phải đi. Chuyến chấp lệnh, nam Trấn phủ tư ven đường đi theo, mỗi ngày cần thiết tới báo. Chấm đảo muốn nhìn ngươi cùng hứa ra huyền muốn nháo cái gì. Đế vương tiếp theo mệnh lệnh, tương đương với không cho mạc chính thành cấp thái tử báo tin, thái tử bị giận cho đánh mèo đến vẻ mặt vô tội, hành lễ cáo lui. Cũng không biết là cái nào người có tâm, bất quá nửa canh giờ, thái tử ở cản thành cung bị đế vương chụp cái bàn mắng chửi một chuyện liền ở trong cung chuyển khai. Thái tử lúc này vừa lúc ở xem tử dư đưa về kinh tin. Thu hắn sai xử mạc chính thanh quyền, nhưng là hắn phụ hoàng lại là thu không đi tử dư cho hắn biết thư quyền lợi. Lấy quá dao dọc giấy đem phong khẩu hoa khai Thái tử chậm rãi chịu giấy viết thư, tử dư kính tú chữ viết liền xuất hiện ở trước mắt. Tin nội dung rất đơn giản, bất quá số câu, chủ yếu hỏa giải hứa ra huyền hội hợp. Cuối cùng đề ra một câu một cái nửa đường gặp được triệu họ thương nhân, là từ thiên tân xuất phát, trong nhà chuyên môn nam hạ đến giang chết làm tơ lùa cập lá trả sinh ý. Họ Triệu, danh lợi. Thái tử nheo giấy viết thư quê quơ. Nếu như không phải là thù, hắn kia chưa bao giờ nói vô nghĩa trưởng tỷ căn bản sẽ không để. Thái tử kêu tới tâm phúc nội thị Phân phó nói, tìm bền chắc đến thiên tân đi một chuyến, cha cha cửa hàng bên trong, có hay không kêu triệu lợi. Nội thị nhất nhất ghi nhớ, nhìn thái tử do dự một lát nói, điện hạ, hoàng hậu nương nương đem phía sau hai vị hô qua đi, ước chừng là nói các nàng không có tận tâm hầu hạ, đến bây giờ cũng không có người chuyển ra có thai. Hoàng gia con nối do ấy từ trước đến nay quan trọng. Thái tử lúc trước tuyển thái tử Phi một chuyện trì hoãn, cũng không trách hoàng hậu sốt ruột. Thái tử nghĩ đến hoàng hậu âm thầm giữ ghiền chính mình cùng tỷ tỷ Nhẹ nhàng thở dài, ngươi tự mình đi mẫu hậu nơi đó đi một chuyến, nói ta xử lý chính vụ liền qua đi Thình An, còn thèm khởi cho nàng làm đồ ăn tay nghề. Nội thị liên tục hẳn lạ. Ráng màu mạ tầng mây, đem răng mặt đều nhuộm thành nhu hòa mà sắc màu ấm. Tử dư cùng hứa Gia Huyền ở hoàng hôn chung tới rồi Dương Châu. Tử dư ăn mặc nữ trang sen lẫn trong nô buộc chung lên xe ngựa, hứa Gia Huyền làm bộ giám sát giữa hàng, vẫn luôn chờ hàng hóa dọn xong mới ngồi chậm di di ở Lại thay đổi thư sinh trang điểm tới rồi một chỗ dân xá. Ấn tử dư sai người đưa về tin, hắn mới đi vào ngõ nhỏ liền nhíu như mày. Ngõ nhỏ bên ngoài đều là một ít bán hùn hầm, bánh nướng cùng đơn sơ trà thất cửa hàng nhỏ, bên đường có nước bẩn, bị lui tới ba cánh còn có lộ cánh tay khuôn vắc môn dâm đạp hoàn cảnh lại hôn độn cùng dơ bẩn. Hắn bất động thanh sắc hướng trong đi, hóa thân vì gã sai vặt lục thuận cũng cảm thấy nơi này quá mức phức tạp. Hai người ở trong dương lại quải cái cong. Chính nhận môn hẻm liền nghe được cách đó không xa có người ở thấp rộng có kẻ mặc cả. Tiểu ca ngươi đều bán được cuối cùng phải về nhà, này đó kẹo mạch nhà ngươi tiện nghi cho, ta cũng liền mua tới. Ta phu quân là cái người đọc sách, còn không có công danh trong người, chúng ta ở Dương Châu thuê này chỗ đã không có bạc. Bằng không ta cũng sẽ không nói là ngươi ngày mai ra tới, ta cho ngươi khăn theo cầm đi bán, chúng ta tam thất phân. Thật là sợ ngươi, bất quá là mua cái đường, ngươi còn cùng ta làm khởi sinh ý tới. Nhanh nhanh! Khiều đi người bán hàng rong không lưng ở dương gỗ đem đường đều lấy ra tới bao hảo đưa cho nàng lại nói các ngươi viện này đều thuê hơn phân nửa tháng ta chủ cách vách không có gặp qua các ngươi tử dư nghe vậy một chút cũng không trương, hơi hơi mỉm cười ta phu quân ngày ngày đều phải đi ra ngoài tìm lao sư ta một nữ tắc nhân ra ở nhà không dám loạn đi lại này không thật ở là nói nàng lại xấu hổ tượng mà cười cười đi người bán hàng rong vẻ mặt lý giải phòng trưng là thật sự không có bạc sinh hoạt nếu muốn biện pháp Vừa rồi hắn xem qua nàng khăn thê đa dạng tinh xảo lại đẹp, hơn nữa. Nay tiểu nương tử lớn lên thật sự là đẹp, đứng ở này chỗ tối, một đôi mang theo khẩn cầu đôi mắt xem ngươi khi cũng như sáng trong minh nguyệt, thật sự làm nhân sinh không già cự tuyệt tâm. Phần 102 Hứa ra huyền nghe đến đó, một khuôn mặt cùng sắc trời không sai biệt lắm đen. Lục Thuận đứng ở hắn bên cạnh, cảm thấy gió lạnh siêu siêu, có chút lo lắng mà nhìn tử dư liếc mắt một cái. Tử dư tiếp nhận đi người bán hàng rong cấp đường. Cái kia người bán hàng rong là người thành thật Nhân ra tiểu nương tử lại xinh đẹp đẹp Cũng sẽ không khởi cái gì xấu xa tâm tư Lần thứ hai gánh khởi gánh nặng chiều Ly tử dư cho ở trước chỉ chỉ Ta liền ở tại ngươi cách vách Hứa ra huyền cũng nhìn không được nữa Lệnh thanh têu, ngươi chạy ra làm cái gì Sắc trời tối sầm Hai người lại là đứng ở chỗ mà chỗ Tử dư vẫn luôn không có phát hiện Nghe được thanh âm thình lình dọa nhảy dựng Quay đầu lại liền thấy hắn bước đi lại đây Còn một phen liền tún nàng hướng trong viện kéo Cái kia người bán hàng rong bị hắn tế một chút, không có thấy rõ ràng Hứa ra Huyền mặt, nhưng là thấy Tử Dư đáng thương hề hề bị lôi đi, tinh thần trọng nghĩa dâng lên, cửa trước biên phi một ngụm, còn người đọc sách đâu, giảng không nói lý. Ngươi nương tử vì cung ngươi đọc sách làm lụng vất vả, ngươi trở về lại là một chút cũng không hiểu săn sóc, cái gì nam nhân? Hứa ra Huyền nghe được cái chán gân xanh thằng nhẻ, Tử Dư thấy hắn âm trầm chầm, chầm mà quay đầu lại xem, vội kêu còn ngây ngốc đi theo lục thuận, mau đóng cửa. Bằng không muốn ra mặt người. Lục thuận một cái giật mình, chạy đến cửa chạm vào mà một tiếng, người bán hàng rong càng là thẳng trứng mắt. Hứa ra huyền đem người trực tiếp kéo vào phòng, thấy bên trong chỉ có một chản đèn, đèn dầu, nghĩ đến nàng vừa rồi những lời này đó, cắn răng nói, ra đến giữa người bán khăn mới có thể xuống qua. từ dư nết miệng cười, dôi tay đi đem kẹo mạch nha lấy ra tới, tắt trong miệng hắn, kia không phải đối ngoại đầu người ta nói, nếu muốn nguy trang, khẳng định giống dạng một ít. Ai có thể nghĩ đến chúng ta quá đến nghèo khổ như vậy, cái này địa phương hốn độn cũng phương tiện người ta người xuất nhập đưa tin tức. Hứa ra huyền đem đường lại cấp phun gia kia đường trên mặt đất lăn hai vòng. Hắn mới không ăn kia người bán hàng rong đồ vật. Hắn này tính tình liền cùng tiểu hải tử giống nhau, ấu trí đã chết, tử dư thật là chịu phục, đẩy hắn ngồi xuống. Hắn xua khuôn mặt, lúc này mới phản ứng lại đây nàng ăn mặc áo vải thô váy, trước kia phát gian cây trầm đều không thấy, chỉ là trói lại hai điều giống lửa mang dường như dây cột tóc cố định. Như vậy vừa thấy có một mặt Mỹ Càng làm cho người có loại muốn đem nàng hộ ở trong ngực, dùng núi vàng núi bạc tiểu kiểu dưỡng. Hắn đột nhiên minh bạch cái kêu người bán hàng rong vì cái gì có thể tức giận như vậy. Là cái nam nhân nhìn thấy như vậy nhan sắc, nhưng không đều đến đau lòng thương tiếc. Hắn rôi tay liền đem người cấp túm tiến trong lòng ngực, ngày mai không cho phép ra đi. Không ra đi, bán thế nào khăn cho người ta cùng người đọc sách. Hứa ra huyền. Hứa ra huyền thiếu chút nữa phải bị nàng sạ tử. Nàng lại nhéo một cái đường lại đây, tắt trong miệng hắn. Không được phun, đều là bạc mua. Ở hắn phản kháng trước uy hiếp. Hắn hàng chứa đường, khoe mắt có rút, một bộ cảm xúc kể bên bạo nội nhẫn mại. Nàng cười cười, đem môi thấu đi lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quá, thấp giọng nói, thật ngọt. Hạ khác đã bị hắn đảo khách thành chủ, ôm vào trong ngực hung hăng hôn cái đủ. Tử dư vẫn là đem lục nhân mang theo trên người, vật nhỏ dưỡng ở trong phòng không cho nó loạn ra bên ngoài phi. Chờ đến lục nhân đem đồ ăn từ phía sau phòng bếp mang sang tới sau. Tử dư mới cùng hứa ra huyền nói thật, ngày mai tự nhiên là lục nhân cấp cái kia tiểu ca đưa đi, khăn cũng không phải ta thêu, phía trước ở nửa đường tùy tay mua. Ta không lộ mặt, lục nhân ngày mai liền không có càng nhiều cơ hội cùng cái kia người bán hàng rong nói chuyện hỏi thăm sự tình. Hôm nay hắn hung ba ba kéo nàng về nhà, vừa lúc có thể làm người bán hàng rong tò mò, lục nhân kế tiếp lại đáp lời càng thêm phương tiện. Hứa ra huyền nhìn đến lục nhân khi liền ước chừng đoán được, bất quá không có hẹ răng. Vẫn là để ý nàng chiều kêu người bán hàng dòng cười bộ dáng. Thuê cái dạng này có giếng nước, tuy rằng nói là sân, kỳ thật bất quá mười bước khoảng cách, lại đánh cái giếng nước liền càng thêm hẹo hỏi. Tử dư chuẩn bị chính mình đi múc nước y, liền nhìn đến hứa ra huyền muốn thay quần áo. Đã trễ thế này, còn muốn đi ra cửa. Đổi chính là vẫn là y phục dạ hành. Hứa ra huyền hệ hào đai lưng, nhéo nhéo nàng mặt, xúc cảm chân trượt đến căn bản không nghĩ bùng ra, nhưng mà nhiệm vụ trong người. Ta đến chi phủ nha môn kia trở mình một phen bọn họ này đó cùng ngồi lương thính lui tới trước ngục, còn muốn nhìn mối dẫn một loại. Dương Châu chi phủ là tứ hoàng tử người. Tử dư nhớ tới nói trên tay hắn có một phần danh sách, mấy thứ này đều cùng thủy vận có tương quan. Là, vậy hạ nếu làm ta cha, ta đây cũng liền không đối bọn họ khách khí. Tuy rằng hắn chán ghét thái tử, nhưng là chỉ có thái tử ổn, tử dư về sau nhật tử cũng ăn ổn. Một vinh đều vinh đạo lý hắn vẫn là hiểu. Vậy ngươi phải chú ý an toàn. Nhà môn phòng thu chi hồ sơ đều là trọng địa, thủ vệ tất nhiên lành lạnh. Hứa ra huyền không thèm để ý cười cười, ở tối tăm đèn dầu hạ khuôn mặt thâm thúy lanh khốc, bất quá một đám giá áo túi cơm thôi. Nàng ư một tiếng, coi như hắn chuẩn bị ra cửa thời điểm, lục thuận tới gõ cửa nói, thế tử, đi không được cửa chính, cách vách cái kia người bán hàng rong gánh chịu cây thang này sẽ đang ở đầu tưởng thượng xem chúng ta sơn Hứa ra huyền. Thử dư xỉ cười ra tiếng, ta đi xem hắn muốn làm cái gì. Chính là tử dư sau khi rời khỏi đây, lại không có nhìn đến người, chỉ nhìn đến chân tường bên cạnh treo dùng dây thừng cột lấy điếu rổ, bên trong có hai cái trứng gà. Nàng nhìn vài lần, chân tường phía sau đột nhiên truyền ra thanh âm, tiểu nương tử, ngươi trộm đem cái này nấu chính mình ăn, nhưng đừng kêu ngươi cái kia phu quân nhìn thấy. Tử dư ngạc nhiên, ở trong phòng hứa ra huyền thiếu chút nữa một trường chụp nát cái bàn. chương 89, đêm như nước, hứa ra huyền ở lạnh lẽo trong gió đêm chạy nhanh chánh đi tất cả tuần thú phiên nha môn. Đi theo Cẩm Ý Liễu vệ đều là trải qua chỗ lửa, tất cả đều là thám thính hào thủ, phân biệt ẩn nút mấy phương, dùng ám hiệu lẫn nhau truyền lại tin tức. Ban đêm tuần thú binh lính không hề có phát hiện. Hứa ra Huyền tùy thân mang theo ngọn đến cùng mùi lửa, tìm được gữa tối địa phương bạc lửa, một chút là xem. Lục Thuận ở hắn bên người, đệ bút nhanh chóng ghi nhớ một ít tin tức, nhìn đến một người danh thời điểm gần người, hạ giọng nói: "Thế tử, cái này chướng số lượng tựa liền không đúng." Thủy vận tổng đốc giao đi lên chướng chính là cùng nơi này có xuất nhập, bọn họ nếu là ăn hối lộ, sao có thể liền cơ bản nhất chướng đều làm bất bình. Việc này xác thật quỷ dị thật sự, làm người nhìn này chướng liền cùng là cố ý dẫn người nhập bấy dập giống nhau. Hứa ra huyền nghĩ đến đây, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, một tay đem sổ sách tắt trở về, chúng ta đi mau Lục thuận trong lòng dùng mình, không nói hai lời diệt ngọn đến trước ra bên ngoài tìm được xác thật an toàn, lúc này mới nhanh chóng ý bảo chủ tử rời đi. Camille về một hàng được đến tin tức, kể hết rút lui. Chờ tới rồi an toàn địa phương, Hứa Gia Huyền mới tháo xuống khẩu trang, đứng ở nóc nhà nhìn nơi xa ánh lửa kích động nha môn. Đã có người nhanh chóng về quanh nơi đó. Bọn họ đêm nay hành động bị người tất biết. Mọi người nhìn di động cây đuốc cũng là kinh nghi bất định, nếu như lại đi vãn một chút, khẳng định là một hồi ác chiến. Hứa Gia Huyền nhìn vài lần, Mã Đồng trầm nói, nên trở về khách điếm hồi khách điếm, nên thủ thuyền trở về thủ thuyền, ngày mai lại nói. Hắn âm thầm lén quay về thuê trụ tiểu viện từ khi, tử dư trong phòng đèn dầu còn sáng lên. Hắn vào nhà, liền nhìn đến nàng ngồi ở ghế trên ngủ gà ngủ gật, vật nhỏ hoa ở nàng váy trên mặt, cũng nhắm mắt lại. Hắn nhẹ giọng đi qua đi, vật nhỏ lập tức thanh tỉnh, há mồm liền tưởng tê bị hắn nhanh tay lẻ mắt trước nắm móm. Hư! Hứa ra huyền chiều nó so cái im tiếng thủ thế. Nó là xem hiểu, lại bị người bắt lấy, chỉ có thể khuất phục ở dâm phía dưới. Ở hắn buông tay sau thật đúng là không có kêu to mà là nhảy đến trên bàn an an tính tính, nhìn Tử Dư bị hắn nhẹ nhàng bế lên tới đưa đến trên giường. Tử Dư một dính giường ngược lại đã tỉnh. Mở mắt ra, tối tăm trung hắn khuôn mặt hình dáng có chút mơ hồ, lại không ngại ngại nàng liếc mắt một cái phát hiện vấn đề, không thuận lợi. Hứa ra Huyền gắt gao nhăn đỉnh mày đã bị nàng ấm áp đầu ngón tay mơn trớn. Hắn đi bắt nàng tay đặt ở bên môi, có người biết chúng ta sẽ đi kiểm toán, thay đổi sổ sách, dù dỗ ta thật nhiều lưu lại sao chép. Bị ta phát hiện đi trước triệt ra tới Có người phát hiện Tử dư nghe cả kinh Biết lúc ấy tình huống khẳng định rất nguy hiểm Như thế nào sẽ tiết lộ Nàng ánh mắt lập lòe Thứ ra huyền biết nàng đoán được người kia Gật gật đầu Cực khả năng chính là cái kia triệu lợi Lúc trước cái này triệu lợi liền vẫn luôn ở cố ý vô tình nói ra Có quan hệ thủy vận đồ vật Tỉ như hắn đều là đi rồi này Đó quan hệ có thể lộng tới cái dạng gì hàng hóa Giang nam dẹp xưởng tơ lụa đều không nói chơi Ban đầu Tử dư cũng phát hiện rằng nam rẻ xưởng có người ở phía sau cùng thương nhân cấu kết, nàng nhị cứu mẫu không phải thượng một hồi đương. Nếu cái kia triệu lợi hoài nghi thân phận của ngươi, liền không nên lại nói này đó. Chẳng lẽ chính là dẫn ngươi nhà môn điều tra, sau đó bức ngươi minh hiện thân, như vậy bọn họ là có thể đủ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, không có chứng cứ, mặc dù có hoàng lệnh, cũng mại bọn họ không được. Hán quả nhiên là tứ hoàng tử người. Tử dư căn cứ mấy ngày này biết đến sự tình cân nhắc, Chỉ có thể đến ra như vậy một cái kết quả. Hứa Gia Huyền lại là trợ mặc, cũng không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt lánh phải gọi người không z mà run. Nếu đối phương có cảnh giác, chúng ta lại nghi cách. Tử Dư thấy hắn tâm tình như cũ không có chuyển biến tốt đẹp, giơ tay kéo kéo hắn bị sương sớm ngึก nghẹ, "Ta ở tiểu bếp lò nhiệt ăn đâu, ta cho ngươi lấy, vừa lúc gấm áp đi đi hẳn." Tuy rằng đã gần tháng tư, phương nam buổi tối hơi ẩm trọng, Hứa Gia Huyền đến bây giờ trên người vẫn là lạnh lẽo. Từ Dư xuống giường tới, đi đến trong phòng tiểu bếp lọ trước, vớt ra tới hai cái trứng gà. Nàng trực tiếp ngồi sổm đem vỏ trứng lột, dùng chén đựng đầy hai viên tuyết trắng khả quan trứng gà đi lên trước, trực tiếp hướng trong miệng hắn uy, cắn một ngụm. Hắn còn đang suy nghĩ sự tình, cũng không có đi xem là cái gì, nàng nói há mồm liền há mồm, cắn đi xuống sau sướng sốt, túi đầu nhìn đến nàng trong tay trứng gà. Hứa ra huyền phi một ngụm đem trứng gà cấp phun ra, cái kia người bán hàng rong cho ngươi. Ngươi thật đúng là nấu. Thử dư thấy hắn Hậu, chi hậu giác cười ngã vào trên giường. Ai cấp cũng là ăn a, không thể lãng phí. Vật nhỏ rốt cuộc nhịn không được bay đến mép giường, há mồm cũng kêu, không thể lãng phí, không thể lãng phí. Hứa ra huyền bị một con chim lại hướng trong lòng chắt một đau, suýt nữa muốn trọc giận hô máu, trực tiếp cầm chén cầm lên, xuyên qua nho nhỏ minh tính đi đến tây phòng gõ vang môn. Lục thuận mới vừa cởi quần áo muốn ngủ hạ, vội không ngừng lại mở cửa, liền nhìn đến nhà mình thế tử hắc mặt cầm hai cái trứng gà, lạnh lùng mà nói, ngươi ngày mai cơm sáng Vô tội Lục Thuận nhìn trong chèn trứng gà. Ngày mai cơm sáng, kia đều lạnh, không được sặc tử hắn. Hơn phân nửa đêm, thế tử phát cái gì điên? Hứa ra Huyền trầm khuôn mặt trở về, Tử Dư cười lau nước mắt, thấy hắn kia trương sú mặt, lại đi đến tiểu bếp lò trước. Nguyên lai like phía trên thả hai tầng tiểu trúc lông hấp, nhất phía dưới là nhiệt trứng gà, nhất phía trên lại là nàng buổi tối lại thân thủ làm tiểu bánh bao thịt. Nàng đem ra, trong phòng lập tức mùi thịt bốn phía. Hứa Gia Huyền nhìn nàng còn muốn đi cho chính mình chấm trà. Đem người giữ chặt xả tiến trong lòng ngực thế nào cũng phải khí ta một hồi mới cao hứng. Nàng thật là sinh ra trị chính mình. Tử dư lấy chiếc đua gấp cái tiểu bao tử, tắc trong miệng hắn, ai khí ngươi. Là ngươi không cảm kích, ngươi nhìn ta này không còn phải quán ngươi tính tình Hứa ra huyền cắn bánh bao không nói gì, nhậm nàng từng bước từng bước y chính mình. Tẩy rào sau, hai người rốt cuộc nghỉ ngơi. Hứa ra huyền bước nàng mềm mại eo, có chút tâm viên ý mã, nhưng là lại đẹ nặng chính mình dục vọng cùng nàng nói. Ngày mai ta lấy thương nhân thân phận đi cửa hàng nhìn xem hoặc là có thể gặp gỡ triệu lợi nếu bọn họ phát hiện lúc này ta đây tại đây thân phận cất giấu cũng không có gì tất yếu Ngươi muốn chuẩn bị theo chân bọn họ cứng đối cứng chờ thời cơ hắn thấp giọng trở về một câu ôn nhu hôn hôn nàng ngôi tử dư nhắm mắt lại thuận theo mà leo lên hắn cổ hắn lại là thở hồng hộp buông ra nàng đem nàng ôm đến trong lòng ngực ngủ kia một tiếng ngủ bí mật mang theo dục cầu bất mãn tử dư ngẹ cười dùng chân cỏ có hắn Không có quan hệ, nơi đó liền có như vậy xảo sự tình. Không thể hồ nháo, còn muốn tới chiếc giang điều tra đê đập, phòng trừng còn phải lưu lại một tháng. Vạn nhất thật có mang, này một đường lại không yên ổn, hắn không chịu nổi cái này vạn nhất. Tử dư xị cười, an an tính tính rửa vào hắn nhắm mắt lại. Phần 103 Người này tính tình là sũ điểm, có đôi khi lại vẫn là thực đáng yêu, này đều nhịn gần 10 ngày đi. Tử dư một đêm buông ngộng, Tỉnh lại thời điểm phát hiện hứa ra huyền đã thay kia thân thư sinh trang, màu xám trắng bộ khăn đem hắn sấn ra vài phần nhu hòa văn nhã, như lưới dao sắc bén đỉnh mày đều trở nên sơ lãng. người này liền đi ra cửa. Phòng trừng sẽ vạn chút trở về, quanh thân có người thủ, ngươi an tâm ngốc tại trong nhà. Nàng xoa xoa mắt, lại chui vào trong chăn ta đây liền chờ ngươi trở về. Một câu nói xong, mơ mơ màng màng lại ngủ qua đi. Hứa ra huyền buồn cười, tối hôm qua trở về đều gần canh nàng Hứa ra huyền mang lên công thư túi lục thuận đi ra cửa, nào biết mới bước ra đại môn, đã bị nhìn đến cửa ngồi sổn một người. Không phải ngày hôm qua cái kia người bán hàng rong là ai? Hắn lập tức liền không có sắc mặt tốt, cái kia người bán hàng rong cũng không có sắc mặt tốt, còn trong chiều đầu nhìn nhìn, phát hiện tử dư không có ở. Người bán hàng rong liền lại không nói một lời tiếp tục ngồi sổn, liền cái ánh mắt cũng không có cho hắn. Hứa ra huyền nắm tay nắm đến răng rắc rung động, cũng may lục nhân đi theo đến, là tưởng chờ hứa ra huyền đi rồi khóa cửa Nhìn đến người bán hàng rong ngồi sổm nơi này nhớ tới khăn sự. Vội đem hứa ra huyền đẩy ra, lục thuận này đầu cũng học thông minh, không cần lại phân phó kéo lên chủ tử liền đi. Thật sợ chính mình thế tử một cái nắm tay liền đem người đầu đều đánh bạo. Hơn nữa cái này người bán hàng rong là thuần túy thiện tâm, ba tánh phần lớn là cái dạng này. Chờ đến hứa ra huyền bị lôi đi, lục nhân đem 5 điều khăn lấy ra tới, đưa cho hắn, đây là nhà của chúng ta nương tử nói cho người. Người bán hàng rong cầm khăn. Nhớ tới tối hôm qua thượng hắn đã khuya còn trộm bò cây thang nhìn thoang qua, bọn họ đèn dầu còn sáng lên đâu. Vừa thấy cái này thư sinh tinh thần dạng rỡ khẳng định không có khả năng là hắn ở khổ độc. Hôm qua cái kia tiểu nương tử chỉ cho hắn nhìn hai ba điều khăn tay, nói hôm nay lại cho hắn. Này đó là nàng ngao cả đêm thê ơ. Người bán hàng dòng tử nghĩ liền hiểu lầm, kết quả khăn tay thời điểm thẳng thế tử dư không đáng. Như vậy một cái thủy linh cô nương, như thế nào liền gả cho như vậy cái tự cao kiêu ngạo hung thư sinh Vất vả nhà các ngươi nương tử, ta nhất định sẽ bán cao chút giá, hảo kêu nàng không cần như vậy vất vả. Ngươi nếu là nàng hầu gái, ngươi ngày thường cũng nhiều hỗ trợ chút, nếu là kêu nàng ngao hỏng rồi mắt nhưng không tốt, cũng muốn khuyên nhiều chút. người cái kia cô ra, quá máu lạnh, nơi nào có thể kêu nàng liền theo một đêm khăn. Nghe hắn toái toái niệm lục nhân, ai theo một đêm khăn, nàng nhưng không có nói. Bất quá cô ra máu lạnh câu này là đúng. Lục nhân liền thuận thế cùng hắn bộ nói mấy câu. Nhìn theo cái này thuần phát láng giềng đi rồi. Một chỗ nhị tiến phủ đệ, triệu lợi cũng dậy thật sớm, đem một bộ thương pháp vũ đến mạnh mẽ hoài phòng. Chờ đến hắn thu thế, lập tức có người cho hắn đệ thượng khăn vải sát hãn, cùng nhau bẩm bào nói, Chủ nhân, hôm qua chi phủ không có thể bước đến người hiện thân, chỉ sợ cái kia hứa sát thần quá sớm phát hiện, bỏ trốn mất dạng. Hắn nếu là như vậy đã bị bước ra tới, kêu hắn mấy năm nay là như thế nào ở Bắc chấn phủ tư dưng bước. Vốn dĩ cũng không có trông cậy vào kia giúp giá áo túi cơm có thể làm được việc tình. Hắn chỉ cần làm hứa ra huyền cảm thấy đây là tứ hoàng tử làm, tứ hoàng tử có điều cảnh giác, hắn này kế hoạch liền thành công. Tâm Phúc nghe vậy trầm mặc một lát, còn nói thêm, hắn trụ cái kia sân bố phòng không có khe hở, chúng ta thám tử liền tới gần đều khó. Có nhìn đến hắn cái kêu biểu đệ xuất nhập sao? Cố kiệu đi vào lúc sau liền không có thấy hắn ra tới quá, không thể tới gần, không biết hắn trụ phương vị. Không biết phương vị, hành động lên liền phiền thoái. Triệu Lợi lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu mới phân phó, hôm nay đi cửa hàng, khẳng định có thể gặp được Hứa Gia Huyền, xem có thể hay không làm hắn mời chúng ta vào phủ điều tra. Triệu Lợi nơi này có tâm tiếp cận Hứa Gia Huyền, hai người có thể nói là không như mà hợp. Dương Châu cửa hàng quả nhiên liền gặp được, lão ca lão đệ thân thiết chào hỏi Hàn Huyền. Triệu Lợi còn dẫn hắn đi gặp cửa hàng hành trường, ý bảo Hứa Gia Huyền giữa chưa làm ông chủ, giúp đỡ hắn nửa ngày liền đem sinh ý đều nói thỏa đáng. Chờ đến tán yến thời điểm, Khi hành trường tránh đi người hỏi hứa ra huyền trô ở, vẻ mặt thần bí mà nói, nếu đó là triệu chủ nhân huynh đệ, ta đây tự nhiên cũng cho ngươi phương pháp, chúng ta buổi tối lại thương nghị. Buổi tối thương nghị, vừa rồi muốn hắn ơi, xem ra buổi tối là muốn tới đi một chuyến. Hứa ra huyền biết triệu lợi có thể là có chút nhịn không nổi, tuy rằng không phải hắn bản nhân tới nói, nhưng là cái này hành trường bên người lại có bao nhiêu người là triệu lợi, ai cũng nói không rõ. Hắn đơn giản thoải mái hào phóng, vừa chắp tay nói hảo. Ra đây cùng kêu thượng triệu lão ca, chờ ngày đại giá. Nói quá lời nói quá lời, đều là người một nhà. Hành trường thích hắn sẵn khoái, càng thêm cảm thấy hắn cùng triệu lợi quan hệ hảo, không hề có hoài nghi đi rồi. Thức mau, đi trước rời đi triệu lợi đã bị hứa ra huyền người tìm được, nói buổi tối muốn hắn qua phủ giúp đỡ chấn bãi. Triệu lợi trước đó trần chờ một lát mới đồng ý. Kia sát thần dám thỉnh, hắn có cái gì không dám đi. Hơn nữa hắn chính là muốn nhìn, cái kêu biểu đệ đến tuột cùng có ở đây không. Nếu là ở, hắn liền không cần tại đây Dương Châu thành đảo ba thước đất. Triệu Lợi liền miệng liếm liếm nha, đáy mắt hiện lên tàn nhẫn sắc, phân phó tâm phúc, buổi tối chuẩn bị tốt. Hứa ra Huyền trở lại bên ngoài thượng mua cái kia dinh thự, lập tức liền phân phó lục thuận, làm người đem phu nhân tiếp nhận tới. Chính là lời nói mới lạc, lại nói, thôi, ta chính mình đi. Lại cực tiểu tâm tránh đi quanh thân ẩn nút hai mắt, trở lại cái kia lộn xộn địa phương. Tử Dư ở bên cạnh giếng đang ở giặt quần áo, Hứa Gia Huyền vào cửa liền sững sột. Nhìn nàng ngồi ở nơi nào, cầm gậy gỗ từng cái đấm vào. Thủy hoa tiên ở má nàng, dưới ánh nắng chết xạ chung loại quang. Như vậy tử dư cho hắn rất kỳ quái cảm giác, phản phất như vậy mới là nàng, bởi vì nàng động tác lại thành thạo bất quá, ngay cả ở bên cạnh giúp đỡ đổ nước bận rộn lục nhân đều tập mãi thành thói quen dường như. Hắn liền nhớ tới nàng độc thân đi huyền linh quan như vậy chút năm. Nàng đều là thân thủ như vậy giặt đổ sao. Hắn ba bước hóa hai bước, đi lên trước một tay đem nàng túng lên túng Đường giặt sạch. Ngươi như thế nào này liền đã trở lại. Hắn lôi kéo nàng, không khỏi phân trần mà đi ra ngoài, lục nhân lưu lại giữa nhà, ngươi cùng ta hồi bên kia một hồi. Hồi bên kia? Phát sinh sự tình gì sao? Hứa ra huyền đem người mang ra cửa, ngoài cửa liền có cố kiệu chờ, đem nàng lại tắt đi vào, chính mình cũng đi vào làm khởi kiệu. tiệu nội ánh sáng tối tăm, hứa ra huyền nắm nàng còn bị nước giếng phao đến lạnh cả người tay, chậm gì gì mà nói. Hôm nay cửa hàng hành trường nói muốn dẫn ta vào cửa nói, triệu lợi buổi tối cũng muốn tới làm bồi, cho nên ngươi đêm nay thượng muốn xuất hiện. Hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy triệu lợi không phải tứ hoàng tử người, chỉ là hiện tại còn không thể xác định, hơn nữa mục đích của hắn khả năng không thuần túy là buộc hắn hiện thân. Có thể là bởi vì hắn chịu huyền chân tử những lời này đó ảnh hưởng, có chút thần kinh quá mức căng chặt, nhưng vẫn là hết thể tiểu tâm hành sự cho thỏa đáng. Thử dư cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì triệu lợi tới tiếp khách? Nàng cũng muốn lộ diện. Vốn dĩ nàng ở triệu lợi trước mặt chính là cái bất hảo trộm đi ra tới thiếu da, không dành thế sự, nàng xuất hiện có tác dụng gì sao? Nàng muốn hỏi, ngầm đầu lại đâm nhập hứa ra huyền thâm u trong mắt, nàng ở trong mắt hắn nhìn đến một loại kêu ý muốn bảo hộ cảm xúc, này trong ngáy mắt, nàng cảm thấy chính mình cái gì đều không có tất yếu hỏi. Mặc kệ hắn là muốn làm cái gì, hắn khẳng định là có kế hoạch. Một khác chỗ tòa nhà, tử dư là đầu hẹn gặp lại, nàng mang đến đầu bếp nữ nhóm đều ở chỗ này. So với cái kia nho nhỏ sân, nơi này thật sự là náo nhiệt nhiều. Nàng bị hắn đưa tới phía đông sắt đường sân, nói, nơi này phương tiện xuất nhập. Tử dư khắp nơi nhìn xem, cảm thấy hắn buổi tối là có cái gì an bài. Nàng áp xuống nghi vấn, đi thay chính mình nằm trang, cái kia ngây thơ thiếu niên lần thứ hai xuất hiện, lại dán hảo giả hầu kết, đem lỗ thai lại lấp kín, không còn có một chút nữ nhi ra dấu vết. Chính là hứa ra huyền lại đem nàng mang về chính phòng, gì cũng không làm cùng nàng nhĩ tấn tư ma nửa buổi chiều. Triệu lợi kia đầu buổi chiều lại còn làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí là âm thầm đi gặp chi phủ một mặt. Chi phủ bởi vì hôm qua hợp với điều cũng không có thấy, sắc mặt chính không tốt. Triệu lợi trong lòng đối mấy năm nay sống trong nung lùa, càng thêm phúc hậu chi phủ khinh thường nhìn lại, chẳng qua bởi vì đối phương hiện tại vẫn là chỉ quân cờ, hắn không thể không trước hống. Mấy năm nay, chi phủ chính là thông qua hắn biện pháp đáp thượng tứ hoàng tử, mới làm nhật tử quá đến càng ngày càng ngày Ngươi hôm nay lại tới nói bố binh sự tình, ngày hôm qua liền chơi bản quan, bản quan còn đi tin cùng tứ hoàng tử bảo đảm, nhất định phải làm cẩm y y vệ biết khó mà lui. Nào biết đâu rằng không có thể bức người hiện thân. Triệu Lợi âm thầm mắng câu ngu xuẩn, trên mặt cười nói, chi phủ đại nhân chớ có sinh khí, tiểu nhân là muốn tới cấp chi phủ đại nhân hiến một kế. Cái kia hứa ra huyền phu nhân cũng trộm đi theo tới Dương Châu, kia chính là thủ phụ cháu gái, nếu như đột nhiên bị hứa ra huyền lần này, giả trang thân phận ích lợi đối đầu giả cấp trói lại. Sau đó chi phủ ngài giúp hắn đem phu nhân cứu trở về tới, ngài nói hứa ra huyền có phải hay không muốn nhờ ơn. Cái gì ích lợi đối đầu, cái gì hỗ trợ tìm về hứa sát thần phu nhân. Chi phủ bị hắn vòng đến choáng vắng đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn. Triệu lợi lại nói, hứa ra huyền chiều nay muốn giao dịch kia phê tơ lửa sẽ gặp được trở ngại, chi phủ đại nhân chỉ cần phái binh cứu người liền hảo. Hắn liền kém làm rõ nói làm chi phủ tự đạo tự diễn, chi phủ cuối cùng nghe hiểu, hai mắt sáng ngời. Cao A. Nhưng mà mới nói một câu, lại chân chờ, cầm y hề vệ khá vậy không phải ăn chay, chúng ta như thế nào có thể trói đến nàng phu nhân. Đêm nay ta sẽ đi hắn trong phủ dự tiệc, chỉ cần đem hắn chút say, có rất nhiều biện pháp đem hắn phu nhân cấp trộm ra tới. Chi phủ vẫn là do dự, không quá dám bắt lúc này đây. Chi phủ đại nhân, tứ hoàng tử kia đầu liền chờ chi phủ đại nhân tin tức tốt. Ngài năm nay cũng muốn hồi kinh báo cáo công tác, nếu như kêu hứa ra huyền tra được cái gì, đại nhân, kêu ngài chính là trở về chịu thẩm. Triệu Lợi đệ thấp thanh âm giống như đột nhiên rơi xuống băng tuyết, làm Chi phủ Không rét mà run, ánh mắt đều trở nên khủng hoảng lên. Thực mau đến lúc trời chạng vạng, Hứa ra Huyền đã ở trong phủ chuẩn bị tốt rượu bàn tiệc, chờ tới cùng cửa hàng hành trưởng cùng đi Triệu Lợi. Triệu Lợi nhìn thấy hắn thời điểm, trước bị đi theo hắn bên người tử dư cấp hấp dẫn ánh mắt. Triệu Lợi thấy cái kia cười đến vô tâm không phổi thiếu niên, ánh mắt lực trầm, trong lòng nghĩ chủ tử phân phó. Chủ tử rốt cuộc đối Hứa ra Huyền vị này phu nhân có cái gì ý tưởng? Như thế nào sẽ hạ như vậy một cái mạo hiểm mệnh lệnh? Triệu lợi cảm xúc chỉ là trợt lué mà qua, thức mau liền cùng hứa gia huyền thân cận trao hỏi. Hành Trương nhìn đến cái kia tú Mỹ thiếu niên, cũng lược có kinh ngạc. Hứa gia huyền lúc này mới cười cho hắn giới thiệu, hắn thật sự là bất hảo nhận không ra người, hành Trương không cần để ý tới hắn này mau tiểu tử. Hành Trương vừa nghe là cái còn chưa thiệp thế thiếu niên công tử, cười cười coi như gặp qua. Đoàn người đi sánh ngoài, tử dư ngồi bồi mấy chén. Hứa Gia Huyền liền lấy cớ nàng không lắm rượu lực đem nàng chạy về phòng. Triệu Lợi nhìn nàng rời đi, túi đầu đem rượu lại uống lên. Có tối hôm qua sự tình, hắn nhưng không tin Hứa Gia Huyền còn không có nhận thấy được thân phận của hắn có dị, khẳng định là đã đem hắn kéo đến tứ hoàng tử kia phái. Cho nên đêm nay thượng, Hứa Gia Huyền vẫn là đem chính mình thê tử lôi ra tới ngồi sẽ, tất nhiên là có kế hoạch. Hơn phân nửa chính là trước làm hắn nhìn đến người là tại đây trong phủ đầu, muốn theo hắn không dám tại đây phòng vệ lạnh lạnh đối phủ đệ bên trong động thủ. Kỳ thật Hứa Gia Huyền đã sớm đem người cấp tặng đi ra ngoài. Cái này ở kinh thành mỗi người sợ hai hứa sát thần, thông minh là có, chính là thủ đoạn cũng bất quá như thế. Hơn phân nửa là bởi vì ở Dương Châu hắn muốn ném chuột sợ vỡ đổ, ngược lại làm tâm tư của hắn bại lộ ra tới. Triệu Lợi thấy rõ Hứa Gia Huyền thiết hạ cục, thừa dịp Hứa Gia Huyền chưa chuẩn bị thời điểm triệu bên người người làm cái thủ thế, người nọ thực mau liền trộm rời đi một lát. Xảy ngoài ba nam nhân đem rượu nôn hoàn, rượu quá ba tuần sau, hành trình rốt cuộc nói chính sự. Lâm lão đệ lúc trước không đi Dương Châu, có chút đồ vật cũng không rõ ràng, lão đệ có biết quan mối. Nhéu chén rượu hứa ra huyền thân mình liền nghiêng về phía trước, đương nhiên biết. Thủy vận thượng đi, đây là lợi hại nhất. Lão đệ lời nói thật là. hành cười dài cười, hiện giờ lại có rất nhiều bá tánh mua không được mối, đặc biệt là hướng phía tây hướng phía bắc đi, cho nên có quý nhân liền sẽ thắt chúng ta một ít con thuyền vận chuyển một ít. Hứa ra huyền híp híp mắt, làm bộ hoảng sợ bộ dáng, "Quý nhân, chính là này không phải đều hiểu rõ?" đều là quan thuyền áp tải. Phần 104 Cho nên nói Lao Đệ vẫn là tuổi trẻ, chỉ cần Lao Đệ đồng ý, quý nhân bảo đảm Lao Đệ Nam Hạ Bắc Thượng thông suốt không bị ngăn trở. Đương nhiên, quý nhân đến chiếm này bảy phân lợi. Nhưng là đi một chuyến, đó là mấy ngàn lượng thượng vạn lượng bạc, trừ bỏ này đó, chờ Lao Đệ quen thuộc thủy lộ, còn sẽ có nhiều hơn chỗ tốt. Này đó đều là xem ở Triệu Huynh tình cảm thượng mới cùng Lao Đệ thẳng thán, Triệu Huynh cũng là biết kia trong cung đầu quý nhân. Hành đem lời nói vức cho triệu lợi Triệu Lợi tự nhiên tiếp nhận tận tình khuyên bảo nói: Nay đầu đang nói, bên ngoài có người cấp hứa gia huyền bẩm báo, nói là hôm nay giữa trưa hóa tới rồi buổi tối đối diện tới nháo, nói là trở về điểm số không đúng." Hứa gia huyền đứng lên, trong viện đã xông tới một đống người, mỗi người hung thần ác sát. Nhưng là nhìn đến hành lớn lên ở nơi này, dẫn đầu sừng sút, hành trường này sẽ chính lôi kéo Hứa gia huyền xuống nước, tự nhiên là chạm hắn bên này giúp đỡ nói chuyện. Nhưng mà hậu viện lại có người hoang mang rối loạn mà chạy tới nói: "Chủ nhân Chủ nhân. Bọn họ xông vào phía sau. Chính hòa giải hành trường lạnh lùng nhìn xem người tới, đối phương cũng rõ ràng trận tròn mắt, bọn họ khi nào xấm phía sau. Liên ở cảm thấy muốn nói không rõ thời điểm, mặt sau người bị đuổi ra tới, thật đúng là tiến đến tìm đen đuổi một nhà, vì thế hành trường một đốn lánh luôn chấm trọng mang bọn họ không coi ai ra gì. Cuối cùng những người này chỉ có thể đem chính mình chủ nhân kêu tới nhận lui nói cùng. Sự tình náo đến nơi đây. Triệu lợi phát hiện hứa ra huyền đối hậu trạch bị sấm không hề có nôn nóng, biết chính mình là đoán đúng rồi, trong lòng nghĩ chính mình người hơn phân nửa tốt tay. hào hảo, một hồi hiểu lầm. Hóa không đúng, ngày mai lại tiếp theo điểm, ta lâm láo để không phải loại người như vậy, ta đảm bảo, nếu như hóa có một tia không đúng, ta toàn cấp la chủ nhân bồi, có được hay không. Triệu lợi lập tức nâng chén, đem không khí kéo hướng hòa đàm náo nhiệt. Hứa ra huyền trầm khuôn mặt ngồi xuống cùng bọn họ uống rượu, vẫn luôn uống đến sắp cấm đi lại ban đêm say ngã vào bàn thượng, liền tặng người cũng chưa có thể lên đưa. Triệu Lợi đỡ mắt say lờ đờ nhập nhèm hành trường rời đi, mới vừa lên kiệu tử liền nghe được có người đi vào bên cạnh nói, đã tìm được một cái khác chỗ ở, bên kia cẩm y y vệ không nhiều lắm, hay không hiện tại liền hành động. Bỏ lỡ lần này cơ hội liền càng khó. Chi phủ cái kia ngu xuẩn sẽ giúp chúng ta đem sự tình kiêng, tất nhiên là sẽ rơi xuống tứ hoàng tử trên đầu, chúng ta hiện tại liền động thủ. Triệu Lợi ra lệnh một tiếng, người tới quỷ mị giống nhau nhanh chóng rời đi. Mà lúc này hứa ra huyền nơi tòa nhà đột nhiên nổi lên lửa lớn. Tử dư lại bị đưa về tới sau, trong lòng kia cổ quỷ dị cảm càng sâu, hứa ra huyền rốt cuộc là ở đánh cái gì chú ý. Nàng thay cho si y lục nhân cùng nàng bất đắc dĩ mà nói, cái kia tiểu ca lại cho ngài đưa tới hai cái trứng gà, hơn nữa đem khăn bán tiền tiền nhét trở lại tới. Tử dư nhìn trứng gà cùng túi tiền cười, hắn hảo ý, nhận lấy đi, chờ rời đi thời điểm lại giúp giúp bọn hắn. Lục nhân ứng hảo, nói lên hỏi thăm sự tình. Dương Châu ba tánh đều biết thủy khấu sự tình, nói rằng có chút thuyền làm đặc thù đánh dấu, là ở đầu thuyền. Nhưng là quan phủ chưa bao giờ sẽ trảo những cái đó thủy khấu, đều trở thành là bình thường thương thuyền cấp cho đi. Các ba tánh cũng không dám tới gần thủy lộ. Cư nhiên cản dỡ đến loại tình trạng này. Thử dư giật mình. Chính là lời nói mới lạ nàng đột nhiên nghe được bên ngoài có động tính gì, lắng nghe nói đi lấy nước. Nàng vội đứng lên, thuật tay đem vật nhỏ vứt được đi ra ngoài. Bên ngoài láng giềng láng giềng đều ở chạy động kêu to, chính mình môn cũng bị gó vang. Là cách vách người bán hàng rong kêu nàng mau ra đây. Nhưng mà, tử dư nhìn thấy người bán hàng rong muốn nói chuyện thời điểm, liền nhìn đến người bán hàng rong phía sau đột nhiên toát ra tới một cây đao, nàng phản ứng nhanh chóng đem người một phen liền cấp kéo tiến sân. Lục nhân đã tiến lên bổ một chân, thuận thế đóng cửa. Chính là bên ngoài người tới ngoài dự đoán nhiều, lục nhân tránh đi đã đâm tới đao kiếm, chiều tử dư cao giọng kêu, cô nương, đi mau phía sau Cái kia người bán hàng rong là cái bình thường bà cánh, nơi nào gặp qua như vậy tư thế, sợ tới mức nửa ngày cũng chưa nâng động cấp bước, là tử dư một tay đem người kéo liền chiều phía sau đi. Người bán hàng rong phản ứng lại đây thời điểm, đầu tiên là nhìn đến trên bầu trời ngôi sao ở lùi lại, sau đó nhìn đến chính mình một chiếc giày đã bị kéo rớt. Người bán hàng rong, tử dư lúc này sắc thật kinh hãi, vì cái gì sẽ có người đột kích đánh, hơn nữa là chiều nàng tới. Cẩm ý thì về đâu, hứa ra huyền người đâu. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện? Càng ngày càng nhiều phỏng đoán nảy lên tử dư trong lòng, trong bóng đêm, một thanh đao đột nhiên toát ra tới, mang theo sắc bén phong kính cư nhiên là chiều nàng đầu vai đâm tới. Nàng toàn thân máu đều tại đây nháy mắt đọc lại, biết là hậu viện cũng vào người, nhưng mà nàng muốn tránh cũng muốn không kịp. Coi như nàng chuẩn bị tốt chịu này một đao sau đó mượn lực cùng người liều mạng thời điểm, nàng nghe được thanh thúy ken một tiếng, muốn chiều chính mình đánh út lại đã bị đẩy ra, cao cao vứt tới rồi trên bầu trời. Ngay sau đó nàng đã bị người ôm nhập ấm áp trong ngực, bên tai là hắn trầm ổn thanh âm, "Đừng sợ." Nghe được hắn thanh âm, nàng cả người đều thả lỏng, hắn phía sau cũng dũng lại đây càng ngày càng nhiều cây đuốc, đem này một mảnh hậu viện chiếu đến giống như ban ngày. Mà hắn liền đứng ở này một mảnh quang minh trung, lại so với quang minh chói mắt. Đem thê tử hảo hảo ôm vào trong ngực hứa gia huyền, đột nhiên phát hiện một cái chướng mắt đồ vật. Hắn nữ nhân trong tay còn kéo cá nhân. Chương 90. Cây đuốc đem mảnh nhỏ sân chiếu nhập ban ngày. Sân bên ngoài là ám dạ chém giết. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, tràn ngập ở trong nó nhỏ, cắt qua này hẹp hòi một mảnh thiên, liền ánh trăng đều phản phất bởi vì chém giết nhiễm nhàn nhạt hồng quang. Hứa ra huyền mặt vô biểu tình đứng ở trong viện, hắn bên người là ăn Mặc nhuyễn giáp cầm y y vệ, ra khỏi vỏ đao ở ánh lửa trung lóe linh liệt quang. Người bán hàng rong đứng ở hắn cách đó không xa run bẩn bật, thật lâu sau mới nhận ra hắn tới. Đây là cái kia lại hung lại nghèo thư sinh, chỉ là thay đổi giả dạng, An Mặc trở nên thể diện. Mà cái kia kiều kiều tiểu nương tử vẫn luôn bị hắn chặt chẽ nắm tay, thần xác vững vàng, đối ngoại biên kêu thảm thiết khóc kêu mắt điếc thai ngơ dường như, đây là cái gì can đảm. Cái kia thư sinh vừa rồi cũng cầm đau, nhưng cái đó binh lính đối hắn càng là tất cung tất kính. Người bán hàng rong tầm mắt nhất thời rừng ở khuôn mặt thâm thúy anh khí hứa ra huyền trên người, một hồi lại rừng ở bình tĩnh tử dư nơi đó, duy độc chính hắn thân cùng tâm đều còn ở phát run. Bị người vẫn luôn đánh giá, hứa ra huyền rốt cuộc rãi đầu Nhìn run như run rảy người bán hàng rong, ý xấu mà nết miệng âm âm cười. Người bán hàng rong nơi nào gặp qua loại này đáng sợ biểu tình, sợ tới mức ga một tiếng, trực tiếp chân mềm làm ngã trên mặt đất. Hứa ra huyền nhìn hắn như vậy miễn bàn nhiều thông khoái. Làm tiểu tử này sau lưng mang hắn. Tử dư nghe tiếng xem qua đi, liền nhìn đến người bán hàng rong mặt mui trắng bệnh, hoảng sợ mà nhìn chầm chầm hứa ra huyền. Nơi nào không biết này mang thù hù doa người, dùng ngón tay môi moi hắn lòng bàn tay. Làm hắn một vừa hai phải Vừa rồi người còn lo lắng muốn cứu nàng rời đi đâu Hứa ra huyền lúc này mới hừ lạnh một tiếng Thu hồi tầm mắt Tử dư ý bảo ôm vật nhỏ lục nhân tìm trương ghế dựa Cấp kia người bán hàng rong ngồi Bên này hàng xóm là bị ương cập vô tội Lúc này Người bán hàng rong ở lục nhân nâng lên Khi rốt cuộc lấy lại tinh thần Gấp đến độ mau khóc Vị này tỷ tỷ Bên ngoài đều là người nào Ta làm người đỡ ta lão mẫu thân đi trước Sẽ không cũng gặp được những người đó đi Tử dư vừa nghe Trong lòng lột bột một chút muốn tiến đến hỏi một chút rõ ràng, lại bị hứa gia huyền giữ chặt. Hắn phân phó phía sau người, người đi hỏi hỏi hắn mâu thân đan mặc, đi ra ngoài nhìn xem nơi này bá cánh đều trốn bên kia. Người bán hàng rong lại không biết bọn họ là cái gì, nhưng cũng nghe minh bạch hứa ra huyền là ở giúp hắn tìm người, nhất thời cảm kích đến quả muốn lau nước mắt. Chờ đến cẩm ý gì hề vệ lại từ phía sau rời đi, tử dư mới hỏi hắn, ngươi như thế nào tới như vậy xảo? Ngươi là sáng sớm bố cục hảo. Hứa gia huyền nhớ tới vừa rồi đến cảnh Trong lòng tự trách, thần sát cấm lánh, ta biết bọn họ khẳng định muốn tới tìm ngươi, phía trước cố ý để lại khe hở, làm cho bọn họ dễ giết lại đây. Ngươi khẳng định hướng phía sau đi, ta liền canh giữ ở phía sau chuẩn bị vây quanh, lại không nghĩ rằng cái kia tập kích ngươi người công phu lợi hại, không bị ta một lần đánh chết ngược lại vọt tiến vào muốn đả thương đến ngươi. Là ta đã ý. Hắn bắt lấy tay nàng ở bên môi khẽ hồn, tử dư xem như minh bạch nàng làm chính mình đi kia tòa nhà một chuyến nguyên do, chính là buộc bọn họ tới độc thủ Ngươi thật sự cứ như vậy chống tròi. Buộc bọn họ động thủ, hắn thân phận tự nhiên không có khả năng lại cất dấu. Hứa ra huyền nghe vậy lại là không nói gì, hắn ảnh ngược nhỏ vụn tình quang đôi mắt nhìn chăm chú nàng, bên trong có nàng phẩm không hiểu cảm xúc. Hắn chưa bao giờ như thế thâm trầm quá, tâm tư của hắn, nàng luôn là có thể một đoán liền chung, duy độc lúc này. Ngươi đến tuột cùng là có tính toán gì không? Nàng mạc danh cảm thấy bất an, hứa ra huyền lại là chiều nàng cười cười, túi đầu ở nàng bên tai nói. Triệu lợi không phải tứ hoàng tử người, ta là vì xác định điểm này. Triệu lợi không phải tứ hoàng tử người, đó là ai? Tử dư trong mắt là dấu không được kinh ngạc, chính là hắn lại là cái gì đều không nói. Nàng nhìn đến hắn khỏe môi treo lên mặt đậm cười, bị ánh trăng một chiếu, lanh thả lệ. Nàng trong lòng liền nặng nề mà nhảy dựng Triệu lợi không phải tứ hoàng tử người, chẳng lẽ là... Bình vương thế tử. Cho nên hướng nàng tới cũng là bình vương thế tử. Chính là vì cái gì? Nàng một nữ tử. Đối bình vương thế tử có chỗ lợi gì? Phó xử. Bên ngoài kẻ cắp đã toàn bộ bắt. Cho rằng trên người nhiễm huyết cẩm ý gì vệ tiền đến, đánh gãy tử dư suy nghĩ. Hứa ra huyền tự nhiên muốn đi xem xét, lại còn lôi kéo tay nàng, liền không có buông ra ý tứ. Như vậy nhiều người. Nàng tránh một chút, hắn nhưng thật ra tạm dừng một lát, lại là túi đầu ở nàng bên thay nói, là muốn ta ôm người đi. Hắn môi liền như vậy nhẹ nhàng cọ qua má nàng, kêu phiến ra thịt hơi hơi tê dại. Nàng ở hắn cường thế trung tâm đầu phanh mà nhảy dự Hắn lại hơi hơi mỉm cười Mặt mày tuấn tuyển Bàn tay hữu lực lôi kéo nàng lại đi ra ngoài Kia lực độ là hắn nồng đậm chiếm hữu rủ Tử dư ru mắt Nhu thuận nhắm mắt theo đuôi Trong lòng như cũ bởi vì hắn ở kịch liệt mẻ lên Gương mặt mạc danh cũng ở nóng lên Như vậy hứa ra huyền Có loại gọi người không thể kháng cự mị lực Ngõ nhỏ có nồng đậm mùi máu tươi Bị chạy tới những người đó đại bộ phận đều bị thương che lại càng có rất nhiều ngay cả đều đứng không vững, mỗi người sắc mặt hôi bại. Triệu Lợi Tâm Phúc cũng ở trong đó. Hứa ra Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, khỏe miệng hướng lên trên giơ giơ lên, đi vào hắn trước mặt. Lập tức có người bóp hắn cầm ngẩng đầu, người kia có nguy cốt, tự nhiên không muốn chịu này khuất đủ, bay thẳng đến kia cẩm y liễu vệ phun nước miếng. Tìm chết. Kia cẩm y liễu vệ một cái tắt liền phiến qua đi, lực đạo đại đến xóa sạch hắn nhà. Hứa ra Huyền giơ tay ngăn lại hắn đệ nhị bàn tay, nói Vừa rồi ở phủ đệ thời điểm còn khuyên tiểu ca một khối uống rượu, hiện giờ nhưng thật ra ngươi vì khấu, ta làm quan, này rượu cũng vô pháp uống lên. Kiều tâm phúc nghe vậy ngầm đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng hứa ra huyền, nghĩ đến cái gì, đột nhiên đánh cái dùng mình. Ngươi cố ý dẫn chúng ta uống rượu thả lỏng cảnh giác. Ngươi cố ý đem ngươi thê tử lấy đảm đương làm mồi. Mồi hai chữ vô cùng trói thai, thành công chọc giận hứa ra huyền, giơ tay liền rút bên người người bội đau muốn đã đâm đi. Nhưng là có người động tác so với hắn càng mau. Tử Dư nhắc chân liền chiều hắn thân là nam nhân yếu ớt nhất địa phương đạp qua đi, Hứa Gia Huyền đao còn không có đao, Triệu Lợi Tâm Phúc đã cả khuôn mặt đều run rẩy quỳ xuống, liền eo đều thẳng không đứng dậy. Ở đây người mặc danh khép lại chính mình hai chân, ngay cả Hứa ra Huyền cầm đao tay đều run run. Tử Dư đạp người sau, yêu nhã sửa sửa chính mình váy thu váy, bệ nghệ quỳ dạp xuống chính mình váy bên người, châm ngòi ly gián này trồng lên ta cùng với phu quân chi gian không dùng được, phu quân của ta Chưa bao giờ sẽ làm ta đặt mình trong nguy hiểm bên trong. Tâm phúc muốn mắng nương, chính là liền thở dốc đều khó khăn, nước mắt cái mũi không khống chế đều hạ xuống. Hứa ra huyền đem nàng hướng phía sau lôi kéo, hà tất cùng tù nhân nói nhiều như vậy. Dứt lời, làm đem người cấp đè ép đi xuống. Tử dư thấy hắn không có muốn thẩm vấn ý tứ, có chút nghi hoặc, thấy hắn tầm mắt nhìn ngõi nhỏ phía trước, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Cái kia đi ra ngoài tìm người bán hàng rong mẫu thân cẩm ý gì vệ lúc này trở về. Bên người đi theo cái đi đường run run rẩy rẩy đầu bạc lao nhân. Người bán hàng rong tễ ở phía sau cửa, lóp chân nhìn đến lão mâu thân, cao hứng mà kêu nương, vọt qua đi. Phần 105. Hai mẹ con gặp nhau, ôm một khối khóc thúc thít. Hứa ra huyền nhìn hai mắt, mang theo tử dư đi ra ngoài. Vừa rồi sợ tới mức xúc thành một đoàn vật nhỏ lúc này cũng hoán lại đây, thấy tử dư phải đi, từ lục nhân trong lòng ngực tránh thoát bay đến tử dư nơi nào, muốn đi theo đi. Hứa ra huyền phá lệ không có đuổi nó còn rơ tay ở tạc mao tiểu ra hỏa trên đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ một phen. Ở hắn đẩy ra chôi này đánh lén tử dư đau khi, con nhìn đến vật nhỏ bay đến người nọ trên mặt mổ một chút, cũng là kia một chút, người kia động tác mới trởm. Vật nhỏ bị xoa nhẹ đầu, tựa hồ sưng sờ ở nơi đó, hảo nửa sẽ mới thu hồi cánh, nghiêng đầu đi xem hứa ra huyền. Thấy hắn không còn có động tác, lúc này mới hoa ở tử dư trên vai ngủ gà ngủ gật. Chúng ta đây là đi nơi nào? Hồi cái kia trụ địa phương sao? Nơi đó cháy Mấy ngày nay chỉ sợ muốn thu thập một chút. Cháy. Những người đó là chuẩn bị con muốn hứa ra huyền mệnh. Nàng gắt gao cầm tay hắn, mới đi rồi không bài bước, lại là gặp một đoàn cầm cây đuốc quan binh ngủ vào ngõ nhỏ. Cầm đầu chính là cái mập mạc quan viên, quan phục ăn mặc trên người căng chặt, giống như tùy thời đều phải nổ tung giống nhau. Đó là cùng triệu lợi ước hảo lại đây thôi chi phủ. Thôi chi phủ nhìn đến một cái nắm vị một mạc quần áo nữ tử hứa ra huyền sừng suốt, hạ khắc hai mắt lại sáng ngời, dơ tay liền chỉ hướng hắn mau người này chính là muốn bắt cóc cẩm y để vệ đồng chi phu nhân tập đầu các bạn quan cấp bắt lấy hắn phía sau quan binh Xôn sao liền vọt lại đây mũi lao nhắm ngay hứa ra huyền hứa ra huyền trầm khuôn mặt xem vây quanh chính mình những người đó lạnh lùng nhìn về phía thôi chi phủ kết quả vừa lúc nhìn đến thôi chi phủ ở nơi đó chiều chính mình là mặc quỷ không biết là có ý tứ gì thử dư cũng thấy nhưng thực mau liền rời đi tầm mắt nàng sợ chính mình lại nhiều xem kia trương đều là thịt mỡ mặt nhịn không được muốn đánh người Thôi chi phủ xử nửa ngày ánh mắt, cũng không có thấy hứa ra huyền động một chút, gấp đến độ quả muốn dầm chân. Như thế nào cùng nói tốt không giống nhau. Hắn mang binh tiến đến, sau đó triệu lợi an bài người trực tiếp thả người bị hắn làm bộ bắt lại a Người này ngu xuẩn. Mau buông ra đồng chi phu nhân. Thôi chi phủ sốt ruột đến trực tiếp liền mắng thượng. Thử dư. Đây là nơi nào tới ngu xuẩn. Hứa ra huyền bị mắng đến khỏe mắt co giật, dơ tay ở trên hư không chung ý bảo. Bốn phía nóc nhà động tác nhất trí xuất hiện tay cầm cung nọ cầm y, y hề vệ, mũi tên phiếm hàn quang chỉ hướng vây quanh hứa ra huyền tất cả người trở. Chi phủ nhìn đến cái này trận trượng, sừng sốt một chút, còn không có phản ứng lại đây, ngõ nhỏ lại chuyển ra chỉnh tề tiếng bước chân. An mặc Nguyễn giáp cầm y, y hề vệ nhóm ra tới, nhìn thấy chính mình quan trên bị người vây quanh, cả giận nói, cầm y, y hề vệ bàn sai, người trở dám ngăn trở. Đem các người đau lấy ra, bị thương chúng ta đại nhân, tội thêm nhất đẳng. Thôi chi phủ nhìn từ ngõ nhỏ chui ra tới cẩm y ghề vệ càng mở mịt. Như thế nào sẽ có cẩm y ghề vệ? Không phải triệu lợi người sao? Hứa ra huyền nhìn đến lúc này xem như đã nhìn ra, cái này thôi chi phủ chính là cái giá áo túi cơm, ngần ấy năm tới, chỉ sợ cũng là bị người thao túng một cái quân cờ. Dương Châu chi phủ cùng cường đạo, ý đồ khống chế thủy vận, bắt cóc cá mệnh, trước giam giữ lên. Hứa ra huyền nhàn nhạt hạ lệnh, phía sau cẩm y ghề vệ hẳn là, Lập tức vây đánh khởi Dương Châu nha môn một đám người trở Thôi chi phủ bị hái được quan mũ thời điểm cuối cùng phản ứng lại đây, nhìn ánh lửa chung hứa ra huyền, cả người một run run, cư nhiên ngất qua đi. Thử dư, đây là nàng lần đầu nhìn thấy như vậy không có đảm đương quan lao ra. Nàng lôi kéo hứa ra huyền tay áo nhìn bị bảy tám cá nhân nâng đi kia đoàn thịt mơ nói, ngươi kỳ thật chính là chờ này cuối cùng một lưỡi bắt hết đi, dẫn bọn họ người ra tới. Mới có thể đủ trực tiếp ở không có chưng cứ dưới tình huống tính cả chi phủ đánh vì cùng cường đạo câu kết. Hắn mới càng tốt xuống tay, cũng có thể trực tiếp tiếp nhận, đi sao chi phủ ra phiên sổ sách. Chi phủ mới là hắn cuối cùng muốn người. Người này một chút cũng không đốc. Hứa ra huyền nhìn bị nâng đi chi phủ, trên mặt lại không có một chút vui sướng, ngược lại hiện ra vài phần tối tăm. Hắn nắm lấy tay nàng nói, xem như đi. Sau đó nghĩ nơi đó kỳ thật cũng không cần phải đi. Liền chuẩn bị mang theo nàng trực tiếp trụ đến chi phủ nhà môn đi, rốt cuộc còn có rất nhiều sự tình muốn kết thúc. Hắn ở Dương Châu bại lộ hành tung, thủy vận nha môn nơi đó thực mau liền sẽ thu được tin tức, có một số việc muốn sấn đêm nay cùng trải vớt rõ ràng cho thỏa đáng. Đang muốn nâng bước, mặt sau lại truyền đến một cái giàn mua thanh âm, đại nhân dừng bước. Hai vợ chồng xoay người, cư nhiên là người bán hàng rong láo mẫu thân lôi kéo hắn nghiêng ngả lào đảo chạy tới. lão nhân ra, làm sao vậy? Lao phụ nhân một tay đem sợ hãi rụt dè nhi tử cấp kéo đến phía trước, đẩy đến vợ chồng hai người trước mặt, cảm ơn vị đại nhân này cố ý tìm người tới tìm ta, còn đã cứu ta này không nên thân nhi tử. Nếu như đại nhân cùng phu nhân không chê ta nhi tử vụ về, khiến cho hắn ở đại nhân cùng phu nhân bên người hầu hạ cả đời đi. Hứa ra huyền nhìn nhìn lau khỏe mắt lao phụ nhân, lại nhìn mắt không dám ngẩn đầu người bán hàng rong. Này lau nhân ra là tới lấy hoán trả ơn đi. Hắn ghét bỏ. Chương 9 Người bán hàng rong hai mẹ con đều bị tử dư giữ lại. Nguyên lai like trong nhà cũng cũng chỉ còn lại mẫu tử, nhà ở cũng là thuê trụ, mỗi tháng đều căng thẳng, nhật tử thật sự cũng không hào quá. Hứa ra huyền bởi vì chuyện này vẫn luôn hát mặt, tử dư chỉ huy bà tử đi thu thập nha môn phía sau nhà ở, tạm chấp nhận ở một đêm thượng, thấy hắn không nói một lời tiến lên nhẹ giọng nói với hắn lời nói. Cái kia người bán hàng rong tại đây dương châu trong thành nơi nơi đi, biết đến đồ vật không ít, hắn lúc trước liền nói quá thủy vận thượng con thuyền có vấn đề hắn có thể nhận được cái kia đánh dấu. Chúng ta thu lưu bọn họ mẫu tử, kỳ thật cũng là giúp chúng ta chính mình. Hứa ra huyền nghe nàng tận tình khuyên bảo, hư lạnh một tiếng, tiếp nhận lục thuận truyền đạt ra thú bao tay, chậm rãi trói tới tay thượng. Làm hắn ở bên ngoài ngốc, không thể tới gần nội viện một bước. Tử dư thấy hắn nhả ra, chiều hắn cười, thấy hắn cái này trang bị là muốn ra cửa, hỏi, ngươi đây là muốn đi đại lao vẫn là đi xét nhà. Hứa ra huyền đem bao tay chói chặt, chậm ta muốn lên đường đi một chuyến thủy vận nha môn, này hai ngày chỉ sợ đều không ở, lục thuận lưu lại, còn có hầu phủ thị vệ, ngươi liền ngốc tại cái này phủ nha bên trong. Thủy vận tổng đốc nha môn. Đó là ở Hoài An, khoái mã cũng muốn mấy cái canh giờ. Thử dư tính ra hạ bộ trình. Hứa ra huyền đạm thanh nói, ta sẽ chú ý an toàn, hiện tại không chạy tới nơi, sự tình liền phải thất bại trong căng thớc. Tứ hoàng tử nơi đó không thể làm hắn liền như vậy trốn đi. Hắn tới làm cái gì, hắn nhất rõ ràng bất quá. Tử dư biết công sai trong người, vô pháp khuyên, xoay người đi phiên hòng siểng, lấy ra chính mình mang đến rắn chắc áo tràng. Với lúc là màu đen, người trên đường ăn mặc, ban đêm vẫn là lạnh, càng đừng nói là vùng hoàng vù giã ngoại. Nàng chi kỷ, hứa ra huyền nhậm nàng đem áo tràng cấp mà tốt, rời đi trước túi đầu hôn nàng giữa mày một chút, lúc này mới bước nhanh rời đi. Tử dư đứng ở cửa phòng trước nhìn theo hắn thân ảnh dung nhập trong bóng đêm, hồi tưởng khởi hắn hôm nay buổi tối khắc thưởng trong lòng luôn là có như vậy chút bất an Nàng cảm thấy hứa gia huyền có chuyện gì ở gắt nàng, tuy rằng cái loại này bị bảo hộ cảm giác thực hảo, chính là Chờ hắn đã trở lại hỏi lại hỏi đi, hiện tại nàng phải làm chính là hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng kéo hắn chân sau Đêm nay ánh trăng đặc biệt viên, hứa gia huyền dẫm lên dưới chân sương sắc, trực tiếp ra tới phủ Nha Có cẩm ý gì về sớm chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy hắn ra tới, lập tức bẩm bào nói Phó xử, cái kia triệu lợi quả nhiên là ở bến đò an bài hảo, chúng ta ẩn nút nhân tài lên thuyền muốn bắt người Bọn họ lập tức liền khai thuyền, đem chúng ta người bước xuống nước, chạy thoát. Hứa ra huyền liền biết là như vậy một cái kết quả, nguyên bản hắn còn muốn đi bến đò, chính là sau lại tưởng tượng, triệu lợi nếu có thể đem chi phủ đường quân cờ đắn đo lâu như vậy, tất nhiên thập phần cảnh giác. Hắn nhắm mắt, phun ra một ngụm trọc khí, xoay người lên ngựa. Triệu Lợi bại lầu, tuyệt đối không dám lại ở Giang Chết vùng lưu lại. Hắn tiếp nhận dõi ngựa phân phó, các ngươi người ở thủy bộ lộ kiểm tra, thông tri Giang Chết vùng lưu thủ Cẩm Y Liệp vệ nhìn thấy triệu lợi cần thiết ngăn lại. Cái kia là bình vương thế tử người, hắn mặc dù muốn bẩm báo minh đức đế bình vương khả năng có dị tâm, cũng nên lấy ra chứng cứ tới. Lao cái kia tâm phúc hơn phân nửa là sẽ không mở miệng nói chuyện, nhiều lắm là đem tứ hoàng tử liên lụy tiến bào, này vốn dĩ chính là bình vương thế tử tính toán. Trải qua quá mấy ngày nay sự tình, hứa ra huyền suy nghĩ cẩn thận triệu lợi lộ ra những cái đó quan viên âm ti sự cách làm, không ngoài chính là muốn đem mặt sau cùng thủy vận có quan hệ tứ hoàng tử đẩy ra Như vậy Thái tử khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, huống chi huyền chân tử nói qua, cái kia bình vương thế tử cực khả năng đoán chức không biết việc, cho nên bọn họ tổng ở hắn tính kế chung. Mà bình vương thế tử hiện tại túng người làm Thái tử cùng các hoàng tử đánh nhau, thức đại có thể là muốn mượn Thái tử tay diệt trừ những cái đó hoàng tử. Nếu hắn suy đoán không giả, tứ hoàng tử chính là bình vương thế tử muốn nhất trước đi ra ngoài. Xem ra tứ hoàng tử là hoàng tử chung đối Thái tử hòa bình vương thế tử vi hiếp lớn nhất người. Nhưng lại như vậy cũng sẽ làm Thái tử phát triển an toàn, cho nên hắn lại đoán không ra Bình Vương Thế tử vì sao cảm thấy đối thượng Thái tử sẽ so đối thượng tứ hoàng tử có nắm chắc. Hơn nữa Bình Vương Thế tử muốn tử dư đến tột cùng muốn như thế nào? Bọn họ rõ ràng là đường huynh muội Hứa ra huyền nghĩ đến đây, cưỡng bách chính mình trước thu hồi suy nghĩ, dơ roi rục ngựa. Mặc kệ như thế nào, thủy vận tổng đốc nha môn hắn cần thiết phải đi một chuyến. Vậy đây ánh trăng sông nước, triệu lợi đem trong tay bình rượu tử tạp cái nát nh Hứa ra huyền. Hắn cư nhiên mới là chúng kế người kia. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hứa ra huyền cư nhiên sẽ đến như vậy một tay. Thật là coi khinh cái này vũ phu. Triệu lợi buồn bực nắm rào trán nhìn nước sông cuồn cuộn, biết này một đường khẳng định đều sẽ có hứa ra huyền người truy tung. Nay thuyền cũng không thể muốn, đường bộ hơn phân nửa cũng đi không thông. Có loại gọi người lên trời xuống đất không cửa tuyệt vọng. Nhưng là bọn họ rốt cuộc cũng coi như là đem rang chết vùng này náo loạn cái long trời lở đất. Đến Lao Long Mương cập bờ bỏ thuyền. Nếu nơi nơi đều có thể gặp được kiểm tra, hắn liền chính mình sáng lập đường chờ con đường đi. Triệu lợi nghĩ âm chắc chắc lời, trong đầu hiện lên khởi tử dư kia trương như ngọc dung nhan. Thế tử muốn người, luôn là không chạy thoát được đâu. Hắn chờ gặp lại sẽ cái này hứa ra huyền. Thức mau, triệu lợi thuyền liền đến Lao Long Mương, đoàn người mang lên vũ khí cùng đổ tế nhuyễn, lại đem thuyền tác động, dơ lên phàng phóng tới giữa sông ương, nhìn nó chìm xuống mới xoay người vào cây cối rẩm rạp cánh rừng Tiểu Ngư nha đầu này, nói đi là đi, thật là đủ tùy hứng. Kinh thành trấn phủ, Trần lão phu nhân vừa ngịch tân được đến một hộp trầm hương, đột nhiên nhớ tới ngoại tôn nữa tới. Trần Lao thái gia hôm nay nghỉ tắm gội ở nhà, nghe vậy Từ Sách vợ chung ngẩng đầu, nhìn bạn già trong mắt có lo lắng, an ủi nói, có hầu phủ người đi theo, còn có Cẩm Y y vệ, huống chi đại lang chính là chết răng bố chính sử, ngươi cũng đừng lo lắng, coi như tiểu ngư đi tham cứu cứu. Nhưng thật ra nhọc lòng hạ tu cần việc hôn nhân, hiện giờ lập tức tháng tư, ra tháng 5 nên đón dâu. Còn hai tháng đâu, ngươi nhưng thật ra sốt ruột, sốt ruột người cũng sẽ không đem cô nương trước gã lại đây. Trần Lao phu nhân đầu cũng không nâng, nhưng đem Trần Lao Thái gia cấp nghẹn chứ. Ngay thường ở Triều thượng khẩu chiến quần hùng thủ phụ đại nhân, dương mắt nhìn. Liên như vậy tính một lát, Trần Lao Thái ra mới hừ một tiếng, muốn nói cái gì, bên ngoài tới gã sai vạt, để thượng tin. Hán túi đầu nhìn mắt, nhận ra chữ viết, lập tức mở ra. Quả nhiên là Thái tử tự tay viết tin. Mặt trên viết ngô hoàng hậu muốn hắn tuyển phi, lén gửi thư hỏi hắn có vô hướng bảo. Trần lao thái gia xem đến sử sốt. Sau một lúc lâu mới thở dài, nhớ tới tử dư ly kinh nói tỷ đệ tương nhận một chuyện, nàng ly kinh giao đãi quá thái tử, làm hắn có bắt không được chủ ý đã tới tìm hắn cái này ngoại thuê. Chính là thái tử tuyển phi, đã không phải bọn họ này đó trưởng bối có thể can thiệp, bị đế vương biết, chỉ sợ cũng muốn kiên kỵ. Hơn nữa, trần gia cô nương cũng cảm thấy sẽ không tiến cung đi. Thái tử viết này tin tới chẳng lẽ là muốn trần ra cô nương. Trần Lao Thái Gia nhó tin, một khắc đều làm không nổi nữa. Hắn đứng lên, kêu người tới thay quần áo muốn vào cung. Trần Lao Phu Nhân nhìn mắt đã gần buổi trưa, chiều hắn vội vàng bóng dáng hô, ngươi không cần cơm. Phần 106 Trần Lao Thái Gia cũng không quay đầu lại, xua xua tay, ngươi chỉ lo ăn ngươi, đường động ta. Tao lão Nhân, còn sinh khí không thành. Lao Nhân cười nhạo một tiếng, kêu tới nha hoàn, trang chút điểm tâm làm thủ phụ mang ra cửa. Trên đường ăn ngon một ít, Trần Lao Thái gia đi vào đông cung thời điểm, Thái tử chính phủng trà ngồi trong đại điện không biết tưởng cái gì, nghe được Lao nhân nghỉ tắm gội lại còn tiến vào cung, lập tức thỉnh tiến vào. Nội thị thượng trà, ấn hăn ánh mắt, đem trong phòng hầu hạ đều cấp mang theo đi xuống. Đại điện chỉ còn lại tổ tôn 2, Trần Lao Thái gia mới thần sắc nghiêm túc hỏi, điện hạ gửi thư ý gì. Thái tử biết ông ngoại tiến cung có thể nói cũng chỉ có việc này, nhìn mắt bên ngoài xanh biếc lùng Tây thần sắc không do nói. Ngô hậu muốn cho ta lấy ngô gia nữ. Lúc trước ngô gia người tị hiểm giống nhau, chưa bao giờ chủ động xuất hiện hắn trước mặt. Mà ở ngô hoàng hậu đợi hậu vị, ngô gia đó là lánh giống nhau kém trước, hoàng hậu duy nhất ca ca ngần ấy năm tới đều ngoại phong chưa từng hồi kinh. Hôm nay ngô hoàng hậu đột nhiên thấu cái này khẩu phong, làm hắn nhất thời cũng kinh ngạc. Nếu như vây săn thời điểm không có phát sinh ngoài ý muốn, hắn thái tử phi hơn phân nửa cũng đã định ra, nhưng hiện tại chỉ hoan xuống dưới. Trần Lao thái gia nghe vậy cũng là giật mình Cứ gì đột nhiên sẽ định rồi người này tuyển. Điện hạ biết không? Thái tử trầm mặc một lát, nói, phụ hoàng mặc dù đã biết, hơn phân nửa cũng sẽ không phất mâu hậu ý, phụ hoàng thẹn trong lòng. kia điện hạ như thế nào đối đại việc này? Ta cũng là lương nàn, bằng không, sẽ không tùy tiện cho ngài đi tin. Thái tử thở dài một tiếng, ánh mắt hơi u mâu hậu với ta có dưỡng dục tri ân, vì ngô gia tính toán cũng không gì đáng trách. Điện hạ tới hỏi ta, chính là muốn cho trần gia cô nương tiến cung thay thế ngô gia nữ. Trần Lao Thái Gia rốt cuộc nói thẳng đem ý tưởng nói ra. Thái tử cả kinh, ngại như thế nào sẽ như vậy tưởng? Này hậu cung nơi liền giống như nhà giam, ta như thế nào cũng không thể đem quan hệ huyết thống lại hướng này nhà giam mang. Trần Gia cô nương là hắn đích ruột thịt biểu muội Như thế nào có thể hại nàng cả đời? Trần Lao Thái Gia thần sắc lại là càng thêm nghiêm túc, nếu như bệ hạ ứng hoàng hậu, cực đại khả năng liền sẽ bởi vì ấy nấy, đem Trần Gia cô nương cũng cho người tứ hôn. Kìa sao lại có thể? Biểu ngội mặc dù cho ta làm thái tử phi đều bị khuất, húng chi này thái tử phi một vị còn bị người khác chiếm đi. Thái tử có chút kích động đứng lên. Trần lao thái gia nắn bước ngón tay, kêu điện hạ cam tâm như vậy cưới ngô gia nữ. Thái tử bị hỏi đến xứng sở ở nơi đó, hơn nửa ngày đều không có trả lời. Nếu nói cam tâm không cam lòng, hắn khẳng định là không muốn lại cùng ngô gia người có cái gì căn hệ. Bởi vì ngô hoàng hậu khiến cho hắn thập phần có áp lực. Dưỡng dục chi ân, lại cùng hắn ruột mâu thân đã từng như vậy hảo Mặc dù là hiện tại biết chân tướng vẫn yên lặng thừa nhận. Thái tử tha rằng chính mình lại cấp ngô ra ở triều đỉnh chiếm một vị trí nhỏ, cũng không muốn như vậy liên hôn tới báo dự ân. Hắn theo bản năng liền không muốn tiếp thu ngô ra nữ. Trần Lão Thái gia không có chờ đến hắn đáp án, cũng đã biết đáp án. Ta không biết ngô hoàng hậu có phải hay không sẽ bởi vì phát hiện người thân thế mà sợ hãi, tưởng cấp ngô ra tìm một cái đường ra. Nhưng là, ta sợ hãi không phải hiện tại, là về sau. Về sau, ngoại thích phát triển an toàn. Thái tử căn bản cùng Ngô Gia không có quan hệ, Nô Gia người biết sau, khẳng định là muốn chặt chẽ năm chắc hắn, cuối cùng khả năng phát triển đến ngoại thích vĩ đại, đặc biệt là Ngô Gia lại ra một cái hoàng hậu. Thái tử nghe vậy dùng mình. Nô hoàng hậu là ý tứ này sao? Ta sẽ không cưới Ngô Gia nữ. Thái tử nắm tay, ánh mắt lạnh băng. Trần Lao Thái Gia tùy theo trầm mặt đi xuống, trong lòng bất đắc dĩ nói câu hoàn người ta, thật sự không được, cũng chỉ có thể hắn bộ xương già này đi đắc tội Ngô Gia. Mà lúc này khôn ninh cung. Trương Công Công chính cấp nô hoàng hậu tùng chân, trộn ngẩn đầu thấy nàng lúc này thần sắc bình thản, đem trong lòng do dự hỏi ra tới, "Nương nương như thế nào đột nhiên nói muốn tiếp biểu cô nương tiến cung tới tiểu trụ, từ đất thuộc lại đây, chính là đường xa xa xa." Ngô hoàng hậu biết hắn muốn hỏi cái gì, nói, "Bất quá là nhớ nhà người, cha mẹ tuổi già, cũng muốn gặp tôn nhi, ta bất quá cũng chính là tưởng cháu ngoại gái." Trương Công Công nghe vậy nhắm lại miệng, hắn nơi đó không biết đây là Ngô hoàng hậu ở có lệ hắn. Hoàng hậu từ khi tiến cung lúc sau, Cùng Ngô ra người lui tới cực nhỏ, mặc dù là nàng mẫu thân tiến cũng tới, mẹ con hai cũng là gặp nhau không nói chuyện. Hắn không phải ngốc tử, hắn hồi lâu trước liền phát hiện Ngô hoàng hậu cùng Ngô ra nhân sinh sơ thật sự, nơi nào thật là cái gì muốn gặp người nhà. Chính là nàng ngày hôm qua cùng thái tử nói chuyện trong ý tứ, chính là ở làm thái tử cưới Ngô ra nữ vì thái tử phi. Nếu mới lạ, vì sao còn muốn cho thái tử cưới, điểm này không thể nào nói nổi, còn phải làm thái tử phản cảm đi. Lúc ấy thái tử thần sắc liền không tốt lắm. Trương Công Công phát hiện chính mình càng ngày càng đoán không ra hoàng hậu suy nghĩ cái gì, đặc biệt là gặp qua người kia sau. Nhưng hắn lúc ấy bị đánh bất tỉnh, hắn không biết hoàng hậu thấy đến tuột cùng là ai. Nhưng mà hoàng hậu không nói, hắn liền không thể hỏi, biết được càng nhiều, hắn mới ngược lại muốn càng thêm lo lắng hãi hùng. Hứa ra huyền vừa đi Hoài An, liền ba ngày chưa về. Tử dư ở chi phủ hậu nha trụ đến còn tính an ổn, ngày thường không có việc gì liền giúp đỡ lục thuận nhìn xem từ chi phủ nơi nào sao ra tới sổ sách cấp sửa sang lại không ít chứng cứ này đó chứng cứ đều sao chép lại lại đưa hướng hoài an nàng biết hứa ra huyền nơi đó hẳn là còn tính thuận lợi hôm nay Thái Dương vừa lúc Lục Thuận cũng không thấy bóng người tử dư đơn giản ở phía sau nhà nho nhỏ nhỏỉnh viện phơi nắng lục nhân đùa với vật nhỏ hoàn thành thiếu ngữ coi như tử dư cảm thấy lúc này năm tháng tính Hảo bên ngoài truyền đến một trận hốn độn tiếng bước chân nàng mới xem qua đi khi đến cao vật nhỏ đã hô to lên sát thần tử dư trong mắt hiện lên ý cười Hắn khẳng định lại muốn chọc giận đến không được, đứng lên chuẩn bị nên hắn, lại thấy đến hứa gia huyền là bị một người giáo hí cấp bối tiến vào Hai người trên người đều là huyết, mà hắn sắc mặt trắng bệnh, nhắm chặt mắt. chương 92. Nửa đường có người chặn giết. Hiện giờ người thế nào? Thái tử với hứa gia huyền bị thương 3 ngày sau thu được nam chấn phủ tư người đưa tới tin tức, khiếp sợ mà từ ghế dựa chung đứng lên. Cẩm ý gì vệ bị người chặn giết, đó là trần trùi coi rẻ hoàng quyền, quan trọng nhất chính là hứa gia huyền bị thương tới báo tin nhân thần sắc không tốt lắm, làm thái tử sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Thuộc hạ là ở hứa phó sử còn ở Hoài An khi bị trộm triệu đi, khoái mã hồi kinh truyền tin thời điểm, nghe nói mệnh huyền một đường. Nếu như không phải thuộc hạ âm thầm đi trước, chỉ sợ cũng cũng chưa về kinh thành. Đứng thái tử bỗng nhiên lại ngã ngồi hồi ghế dựa, đôi tay nắm thành quyền, hít một hơi thật sâu mới bình tĩnh mà nói, làm ngươi mang cái gì tin tức trở về. Bằng không sẽ không làm người của hắn về trước. Tiên Tiêu cẩm ý gì vệ từ trên người lấy ra một phần dính huyết hồ sơ Thái tử lạnh mặt tiếp nhận trong mũi tựa hồ còn có mới mẻ mùi máu tươi hắn một chút mở ra mặt trên là thủy vận nha môn năm ngoái vài nét bút sổ nợ dối mù bởi vì bị thủy khấu đoạt sổ nợ dối mù nhưng hứa ra huyền đem này vài nét bút sổ nợ dối mù hướng đi đều ghi rõ bên trong còn phụ có Tứ hoàng tử ở ngoài hai 30 dư quan viên danh sách cơ hồ đều là kinh thành các bộ quan viên Th tử xem đến tay run lên Hắn minh bạch vì sao hứa ra huyền sẽ bị chắn giết. Nay chung có các bộ con to, có hắn cho rằng cấp dưới đắc lực, càng có nổi các cái gọi là thanh lưu nhất phái. Cực hảo. Cực hảo. Bọn họ đều là dưỡng nhất bang cái dạng gì sâu mọt Cái này giang sơn, hơn phân nửa đều đã lạ. Trách không được thủy vận một chuyện không người tố giác, trách không được thủy vận ngần ấy năm tới thủy khấu không ngừng, vài thứ kia tất cả đều uy tới rồi bọn họ trong túi. Trách không được bọn họ sẽ đối hứa ra huyền động tàn nhẫn tay. Bởi vì bọn họ những người này đều là vừa động mà dắt toàn thân, đây là một cái nhiều khổng lồ ích lợi liên. Từ hắn hảo tứ đệ âm thầm đen khống. Thái tử giơ tay liền phải quăng ngã hồ sơ, rồi lại nghĩ đến cái gì, khỏe mắt đỏ bừng, run rẩy tay lần thứ hai trịnh trọng mà xem. Lại một lần nhìn kỹ, hắn phát hiện bị nhiễm hồng một góc tửa còn có chữ viết, so với kia cái huyết sắc thâm một ít. Hắn cầm thấu trước, phát hiện mặt trên đồng dạng là vết máu viết. Bốn đảng tạm không thể động Không thể động Hứa ra huyền liều mạng lộng hồi này phân danh sách, lại là khuyên hắn không thể động. Không thể động, kia hứa ra huyền đi này một chuyến lại có cái gì ý nghĩa? Thái tử giận đến đáy mắt đều đỏ, nhìn về phía bên ngoài tươi đẹp dương quang, trong lòng rồi lại là bao phủ một mảnh tối tam. Hứa ra huyền hắn. Thế nào, trưởng tỷ ở Dương Châu thì thế nào? Chính là trước mắt tình huống, căn bản không chấp nhận được thái tử từng có nhiều tư nhân cảm xúc, hắn phân phó, thỉnh thủ phụ lại đây. Hứa ra huyền liều mạng làm mang về tới đồ vật Mặc dù tứ hoàng tử hiện tại không thể động, cũng không có khả năng làm này khối mủ sang tiếp tục lạn đi xuống, hơn nữa hứa ra huyền không đem đồ vật đưa đến hắn phụ hoàng trên tay. Việc này tất nhiên còn có hắn nguyên do cùng tính toán. Hiện tại Dương Châu sự bại, nếu hắn nơi này cái gì đều bất động, hứa ra huyền bên kia chỉ sợ mới càng nguy hiểm. Nhất định phải làm những người đó kiêng kỵ không dám lại động. Thái tử trước mắt hiện lên cái kia thanh niên rời đi tiền chiều chính mình mỉm cười chắp tay bộ dáng, nhắm mắt. Sát thần. Mãn Kinh thành người sợ người, ta lại là không sợ. Thân xuyên đỏ thâm váy áo nữ tử đứng ở sơn son bóc ra lan can trước, nửa cái thân mình bị người bức bách đến đá hướng trong hư không quấn đi, thúc màu bạc đai lưng vòng eo tinh tế đến bất ham gặp lại, tựa hồ trước mắt người lại tiến thêm một bước, nàng nên trước chiếc này eo mà không phải từ trong hư không rơi xuống. Hứa ra Huyền nhìn gần trong gang tấc mặt, quen thuộc đến có chút xa lạ. Khuôn mặt là hắn quen thuộc điệt lệ minh diễm, cặp kia đa tình mắt đảo hoa lại là lạnh băng một mảnh hơi hơi dơ lên khỏe mắt không có nàng đối chính mình ôn nu. Đây là tử dư, hắn thê, chính là thần thái không phải hắn quen thuộc. Tử dư ở trước mặt hắn tái sinh khí cũng là dịu dàng, nhưng trước mắt người trừ bỏ lạnh nhạt, liền có loại cùng hắn mới gặp nàng khi, chính mình đối đãi nàng cái loại này hờ hững cùng lênh khốc. Hiện tại này đó cảm xúc đều ở trên mặt nàng. Hứa ra huyền há miệng thở dốc đều tiểu ngư. Chính là hắn lại là nghe được chính mình đang nói, trần ra biểu cô nương thật là hảo thủ đoạn. Nhất chiêu lạt mềm buộc chặt dùng đến cực hảo Lại nhiều lần đều hao tổn tâm cơ Cùng ta ngẫu nhiên gặp được Như thế nào, ngươi cảm thấy ta nên Cùng kinh thành những cái đó cậu ấm giống nhau Thấy ngươi gương mặt này liền đi không đạo Hứa ra huyền nghe được chính mình Mang theo châm trọng thanh âm Sướng sờ ở nơi đó Không phải, hắn như thế nào sẽ nói như vậy Tiểu ngư Hắn lại há mồm, chính là hắn lại không có nghe được Hô lên tới thanh âm Mà hắn trước mắt tử dư cũng không hề phản ứng Ánh mắt thánh lá mang theo đối hắn đồng dạng khinh thường. Nàng nói, "Ta đã theo như ngươi nói nhiều lần, ngươi muốn phát rối loạn tâm thần, đừng liên lụy ta thanh danh." Thanh danh? Hứa ra huyền lại nghe được chính mình thanh âm, con nhìn đến chính mình bàn tay đi ra ngoài, một chút thương tiếc đều không có đi khắp nàng cảm, "Biểu cô nương, ngày đó ngươi tự mình tới cùng ta gặp gỡ thời điểm, như thế nào không có nói thanh danh hai chữ? Không phải bởi vì ta không đáp ứng nghe ngươi cái gọi là ngươi nhị cứu cứu vô tội chi ngôn, ngươi liền chuẩn bị luôn mãi thông đồng ta sao?" Ban một tiếng, hắn tay bị nàng chụp bay. Hắn nhìn đến nàng chiều chính mình cười cười, đáy mắt lại là thất vọng. Hứa ra huyền đột nhiên trong lòng đau xót. Nàng vì cái gì sẽ đối chính mình toát ra như vậy thân sắc. Xem ra ta giải thích cái gì, hứa phó xử đều là nhận định. Một khi đã như vậy, ta đây đã kêu phó xử nhìn xem, ta là nhiều chán ghét cùng ngươi tới gần. Hứa ra huyền liền nhìn đến nàng trong mắt quyết tuyệt. Thiếu ngư, ngươi muốn làm gì? Hắn sốt ruột mặt kêu, như cũng là kêu không thanh âm. Mà tử dư liền như vậy ở trước mặt hắn, ánh mắt cương liệt sau này ngưỡng đi. Người điên rồi. Hắn nghe được chính mình thanh âm, thấy được nàng ở giữa không trung tản ra váy đỏ, phản phất là khai ở không trung một đóa mẫu đơn. Tiểu ngư, hứa ra huyền khỏe mắt muốn nước ra, thân thể cũng tại đây khắc mấu chốt thời điểm động lướt qua lang can, lao xuống đi xuống cực mạo hiểm tốn chặt nàng cánh tay, đem nàng đưa tới trong lòng ngực. Chính là nàng dãy ruộng, nàng hung hăng quăng chính mình một cái tác. Hắn nghe được chính mình ở giữa không chung giống dận không được núp đích. Đem nàng gắt gao cô, đem nàng đặt chính mình trước người, ngay sau đó là sau lưng đau nhức, bên thai là nàng không dám tin tưởng mà hô thanh sát thần. Phần 107 Ngươi không phải chán ghét ta sao, ta ké gây chân, không phải không bao giờ có thể xuất hiện ở ngươi trước mặt, cũng coi như còn ta nhị cứu cứu thiếu ngươi. Ngươi là ngốc từ sao? Hứa ra huyền nghe được nàng mắng chính mình ngốc tử, dôi tay muốn đi sờ sờ nàng khí đỏ mặt, chính là trước mắt tối sầm, cái gì đều nhìn không thấy. tiểu ngư Tiểu ngư. Hắn thân mình phản phất phiêu ở trong hư không, phản phất lại tại hạ truy, mỹ mắt cũng thực trầm Đột nhiên, có cực cường liệt chiếu sáng bắn lại đây, hắn lại nhìn đến đồ vật. Nhưng đó là ánh lửa, tận trời ánh lửa, nơi nơi đều là chạy trốn người, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Hắn nhìn nhìn chính mình, hắn năm tu xuân đao, mũi đao còn tại lấy máu. Đây là nơi nào, hoàng thành. Hắn từ ánh lửa nhìn thấy quen thuộc cung tường. Hắn chính nghi hoặc, bị người đẩy một phen, hắn quay đầu lại. Nhìn đến gương mặt dính vết máu tử dư Nàng thật dài đầu tóc buộc chặt lên An mặc nam trang Hiểu diễm mặt mày hóa thành anh khí Nàng chiêu hắn cười Thái tử liền làm ơn ngươi Thái tử Chính là không đợi nàng mở miệng hỏi Nàng đã mang theo người trực tiếp vào mở rộng ra cửa cung Nàng phía sau là mạc chính thanh tất cả nam chấn phủ tư người Hắn kinh hãi mà theo hai bước giữ chặt nàng Hắn cho rằng chính mình lại sẽ cùng mới vừa rồi giống nhau không thể động đậy Nhưng là hắn làm được Hắn nghe được chính mình nói Ngươi không cần đi Nhưng hứa ra huyền phát hiện, này cũng không phải hắn muốn nói nói. Tử dư xoay người, dương mi, quyết tuyệt mà nói, ta nhất định phải đi, ngươi là của ta ai, ta như thế nào sẽ nghe ngươi khuyên. Hắn cảm giác được trong lòng lại đau xót, muốn chặt chẽ bắt lấy nàng, chính là cái tay kêu lại là vông lòng ra. Hắn trơ mắt nhìn đến nàng mang theo người nhảy vào ánh lửa chung, mà hắn cũng bắt đầu chạy lên, cử đau giết người, lãnh khóc vô tình. Một đường đều đang tìm thái tử thân ảnh. Hắn ở tìm thái tử, kia tử dư đâu. Nàng đi nơi nào? Hứa ra huyền sốt ruột đến không ngừng mệnh lệnh chính mình quay đầu lại, hắn không thể ném xuống nàng một người, nàng chỉ là sức lực lớn hơn một chút, nàng không biết võ công. Nàng hướng trong sấm cái gì? Chính là hắn vô pháp khống chế chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình giết một cái lại một cái đánh út lại cấm vệ, rốt cuộc cùng đã bị buộc nhập tuyệt cảnh thái tử sẽ cùng. Thái tử trên người chúng vài mũi tên, hắn bối thái tử rời đi, lao ra chúng đây. Trước mắt đều là huyết, đều là hỏa, đều là thi thể. Hắn đem thái tử tặng ra khỏi thành, đang nhìn đi xa xe ngựa, hắn hướng tới chính mình ho hét, mau trở về, tiểu ngư còn ở hoàng thành, mau trở về. Hứa ra huyền chưa từng có như vậy tuyệt vọng quá, lúc này có người cho hắn dắt tới mã, chỉ huy sứ, đi mau. Chúng ta cản phía sau, chỉ có giữ được điện hạ, chúng ta mới có thể lại cùng lịch tặc một trận chiến. Không, không thể đi. Hứa ra huyền, ngươi phải đi về. Hắn lên ngựa, đầu ngựa hướng tới ngoài thành phương hướng, hắn một lòng đều lạnh vì cái gì hắn không quay về. Liên ở tuyệt vọng chung, hắn nhìn đến chính mình tay tốn dây cương, con ngựa như mũi tên giống nhau sông ra ngoài. Hắn thay đổi đầu ngựa. Phía sau có người lớn tiếng hoảng sợ kêu chỉ huy sứ, hắn lạnh nhạt công đạo bọn họ đi trước. Hứa ra huyền trước mắt cảnh trí không ngừng sau này lui, hắn độc thân một thân, lần thứ hai hướng trở về hoàng thành. Nơi nơi đều tìm không thấy tử dư thân ảnh, hắn một đường thấy được rất nhiều nam chấn phủ tư người thi thể, hắn tìm đến thất tha thất thể ở. Hắn thấy được quỷ xuống đất ngực cắm đào đào mạc chính thành Thử dư đâu, thử dư đâu. Hắn điên rồi giống nhau ở cái này tràn ngập huyết tinh khí trong hoàng thành hô to tên nàng. Có thứ gì từ hốc mắt chảy xuống, mơ hồ hắn tầm mắt. Đột nhiên, một bàn tay đem hắn tún qua đi, bên hai là nàng suy yếu thanh âm, ngốc tử. Không phải làm người đi theo thái tử đi. Hắn muốn xoay người, lại là cổ tê dần, trước mắt lại là một mảnh tối tăm. Hắn nghe được nàng ở sau người nói, nếu là có kiếp sau. Ta nhất định phải trước hung hăng khí ngươi, ngươi muốn giữ được thái tử, nhất định phải. Không. Ngươi theo ta đi. Hứa ra huyền liều mạng mở to mắt, trước mắt cuối cùng có quang, hắn rốt cuộc thấy được tử dư. Hắn vươn tay, lại là xuyên qua thân thể của nàng. Nàng tựa hồ không thấy mình, hướng tới một phương hướng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu cực kỳ, còn phất phất tay. Hứa ra huyền xoay người, nhìn phía nàng phất tay phương vị, hắn thấy được hôn mê một cái khác chính mình bị người bối đi rồi. Bên người còn có người cho hắn thay cấm vệ huyết y Hắn mở mịt mà xoay người, phát hiện tử dư cũng là một thân cấm vệ quần áo, hắn liền cùng nàng như vậy đứng, nhìn cái kia chính mình bị người cong đi vào cấm vệ quân người chung. Mà nàng vào lúc này dứt khoát xoay người, khỏe miệng mang theo vừa rồi cái loại này ôn nhu cười, sung sướng hô thanh, hứa ra huyền. Tiểu ngư, hứa ra huyền tưởng đáp lại, muốn hỏi nàng đi nơi nào, chính là hắn núp nhích không được, chỉ có thể trơ mắt xem nàng bước nhanh chiều nơi xa cung điện chạy tới Trở về! Tiểu ngư! Tiểu ngư! Hứa ra huyền! Hứa ra huyền! Tử dư ở mép giường thủ suốt 5 ngày, nàng đột nhiên nghe được hắn ở kêu chính mình, lập tức thỏ người ra xem hắn. Chính là hắn nhắm hai mắt, bởi vì suốt cao, cả khuôn mặt đều là 7 biện da không bình thường màu đỏ, hắn khô ráo đến khởi ra môi chính lẩm bẩm kêu tên nàng. Hắn là bóng đẻ! Hứa ra huyền! Ta ở, ta chỗ nào cũng không có đi! Nàng gắt gao nắm lấy hắn tay, từng tiếng mà ứng hắn. Ở gian ngoài vừa mới mị thượng đôi mắt huyền chân tử nghe được động tính, lại vọt tiến vào. Nghe được chính mình cái kiệu cơ hồ tắt thở bất hiếu đồ đệ luôn co ra tiếng, trong lòng một khoan, đi vào trước giường trực tiếp khắp hắn miệng, cấp tác viên đang dược, cho hắn hóa dược. Tử Dư vội từ một bên chảo quá cái ly uống nước, sau đó dùng miệng cho hắn độ thủy. Đi phía trước chỉ có thể bị động lại muốn người nâng cằm mới có thể nuốt hứa ra huyền, hầu kết giật giật. Huyền chân tử xem đến rõ ràng, mất đi sức lực chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất thở phào nhẹ nhóm, quả nhiên là mệnh ngạnh sát thần, Diêm Vương cũng không dám thu hắn. Tử Dư cũng phát hiện chính hắn nuốt xuống hóa khai thủy cùng dược, khẩn trương chờ xem tình huống. Chính là hắn lại hôn mê qua đi, cũng không ở kêu tên nàng. Tử Dư có chút mờ mịt, nhìn ngã ngồi ở Huyền Chân Tử, vội vàng hỏi, "Đạo trưởng, hắn đây là muốn hảo sao?" Mệnh Hàn lại nhặt về. Huyền Chân Tử trở về câu, Tử Dư khỏe mắt liền đỏ, quay đầu lại đi xem hô hấp chậm rãi hứa ra huyền, lại lần thứ 2 nắm lấy hắn tay. Huyền chân tử trên mặt đất hoan thật lớn một hồi, lúc này mới chậm rãi đứng lên, nhìn thủ không chịu rời đi tử dư, cũng không hề khuyên. Mấy ngày nay khá vậy muốn đem hắn lao xương cốt đều mệt tan thành từng mảnh. Hắn nguyên bản đã bạc không ra đồ vật tới, ở nửa tháng trước nhằm chán, nhớ tới này phiền nhân đồ đệ, thuận tay lại bạc một quẻ, kết quả là đại hung, hiện ra mệnh số đem tẫn. Sợ tới mức hắn tìm hiểu đến hành tung theo lại đây, mới vào cửa, liền nhìn đến tử dư ôm đầy người là huyết đồ đệ muốn người thỉnh chung Khi tiểu tử thúi sau lưng chúng một mũi tên, lại là đối với trái tim vị trí, hắn thiếu chút nữa cũng chưa dám cấp rút mũi tên. Nếu không phải hắn sợ hãi, mang theo một đống tục mệnh đang dược, này sát thần thật muốn chết ở kiếp nạn này thượng. Huyền chân tử lão đảo lắc lư đi ra ngoài, bị bên ngoài dương quang một chiếu, đầu váng mắt hoa, sau đó bùm một tiếng, rốt cuộc mệnh nhọc quá độ, đem chính mình cấp té xỉu. chương 93. Kim Loan Điện Thượng, Minh Đức Đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn dĩ lâm triều còn tính hài hòa chưa từng có nhiều sốt ruột sự, nhưng là đột nhiên tới một cái cẩm y y vệ nói từ giang nam có quan trọng sổ con đưa lại đây. Đế vương tiếp nhận sổ con vừa thấy, đương trưởng quang ngã nhận ban chỉ, mảnh nhỏ liền bắn đến thái tử cùng thủ phụ dưới chân. Phản. Chấm xem các ngươi đều phải phản. Không ít đại thần đều không rõ minh đức đế đến tuột cùng là chuyện như thế nào, nhưng tứ hoàng tử cùng vài vị nội các đại thần trong lòng đã châm xuống, cái kia cẩm y y vệ từ giang nam trở về lời này bọn họ nghe được rành mạch. Chẳng lẽ Giang Nam nơi đó sự tình vẫn là bị hứa Gia Huyền đưa về kinh? Tứ hoàng tử cuối đầu, Minh Đức Đế quăng ngã sổ con, thích công công phủng trà qua đi, nhấp vài tài ăn nói tính sắc mặt đẹp một chút. Minh Đức Đế lúc này cùng thủ phụ nói, hứa Gia Huyền ở Giang Nam ngộ thủy khấu ám sát, lúc này cùng Dương Châu chi phủ có quan hệ, chấm muốn hình bộ, đô sát viện điều tra rõ, vì cái gì một cái chi phủ dám ám sát chấm thân vệ. Thủ phụ vẻ mặt nghiêm lại, quỳ xuống đất lánh chỉ. Tan chiều sau. Thủ phụ kêu tới nội các đại thần cùng đô sát việc người, định ra tuần phủ, làm hình bộ quan viên cùng nhau tiến đến. Nghị định cấp minh đức đế hồi bẩm sau, Trần Lao Thái gia liền đi Đông Cung. Thái tử vẫn là ngồi ở lần trước hắn tới khi cái kia vị trí uống trà. Hai người lẫn nhau gặp qua lễ, Trần Lao Thái gia nói, tuần phủ đã phái đi ra ngoài, đây là ta người, tứ hoàng tử bọn họ lúc này khẳng định hoảng sợ. Nguyên lai đưa đến triều thượng sổ con cũng không phải hứa ra huyền phái đi. Mà là thái tử bất đắc dĩ cần thiết nghị cách làm tứ hoàng tử bọn họ không thể lại động, giả ý đưa sổ con. Sổ con thượng kỳ thật cái gì đều không có biết chỉ có hứa ra huyền bị ám sát một chuyện, nhân tiện đem Dương Châu chi phủ một chuyện trước định án. Thái tử suy nghĩ mấy ngày, hứa ra huyền ý tứ hẳn là không phải không cho động tứ hoàng tử, mà là không thể động thủy vận. Bởi vì Dương Châu chi phủ hạ ngục, việc này tất nhiên vẫn là muốn hướng lên trên báo, mà Dương Châu chi phủ liền tác động tứ hoàng tử, đến lúc đó vẫn là muốn cùng bốn đảng có xung đột Hứa ra huyền ý tứ là không thể lúc này chống chọi bởi vì thủy vận cùng tứ hoàng tử có ích lợi lui tới đại thần. Nhân số quá nhiều, lại nhiều vị trong chiều quyền quý, bọn họ mặc dù hơn nữa thủ phụ đều không thể chống lại. Nhưng là lúc này chỉ là một cái dương châu chi phủ Giáp tứ hoàng tử, chi phủ cùng những cái đó quyền quý so sánh với thật sự bé nhỏ không đáng kể. Tứ hoàng tử khẳng định có biện pháp từ giữa thoát thân, mặc dù hắn bất động những người khác cũng sẽ hỗ trợ. Cho nên một cái chi phủ nhào lộn tứ hoàng tử nhưng là lại có thể thuận thế trước đem hứa ra huyền bị thương bẩm đến minh đức đế nơi đó, kế tiếp, thái tử còn có thể kinh sợ những cái đó cùng thủy vận có quan hệ lại thần. Trần Lao Thái gia nói qua sau, lại thở dài một tiếng, cũng cũng may tiểu ngư đại cứu cứu ly đến gần, bên kia tổng binh là người một nhà, mượn cớ trừ thủy khấu điều binh đến Dương Châu, lúc này mới làm cho bọn họ không dám lại động. Chỉ là bọn hắn luôn là phải rời khỏi giang chết. Hồi kinh trên đường cũng cực nguy hiểm. Trong mắt thái tử trong mắt hiện lên một tia kia nói, ông ngoại yên tâm, tỷ phu là vì ta đi ra chết này thủ ta tất yếu giúp hàn báo Trần Lao Thái gia nhìn đến hắn trong mắt túc sắc khí trong lòng lột bột một chút, khuyên đủ ngươi nhưng chớ có xúc động hành sự ngươi nói chữ quân, vạn không thể nhất thời khí phách, đem chính mình cũng ham ở bên trong, ngài yên tâm Thái tử chiều hắn hơi hơi mỉm cười Trần Lao Thái gia nhìn hắn cùng đế vương cực kỳ giống mặt mày lại là thở dài nói, hoàng hậu nơi đó nhưng còn có nhắc tới lập phi việc Thái tử sắc mặt lập tức trầm đi xuống, ta đã biểu lộ ra không mừng, mẫu hậu tạm thời không có nhắc lại. Kia thả từ từ, ổn định thủy vận một chuyện, ta trước cùng bệ hạ đề đề, chính là ngươi này đầu cũng muốn có người tuyển. Thái tử trầm mặc một lát, mới nói thanh là. Lúc này tứ hoàng tử cũng âm thầm cùng nội các cố các lao gặp mặt. Điện hạ, có phải hay không chúng ta người không có ngăn lại, tiêu kia sắt thần vẫn là đem đổ vật tặng trở về. Tứ hoàng tử nhìn hắn già mua trên mặt kinh hoàng thất thố, lạnh lùng hứ một tiếng kia hồ sơ sắt thần liền không có thể mang đi lại nơi nào tới danh sách hướng lên trên giao. Nếu như giao phu hoàng sẽ chỉ lấy chi phủ một chuyện nói sao. Nghe được lời này cố các lao tựa hồ lại bình tĩnh một ít chính là vẫn là sợ hãi. Lại nói điện hạ cái kia sắt thần xem ra là tránh được tử kiếp. Nghe nói đều chúng mấy đau hắn trong lòng một mũi tên như thế nào như vậy mạng lớn còn phải người chuyển tin trở về. Chúng ta muốn hay không? Tứ hoàng tử nhấp nhấp môi vẫn là muốn tìm cơ hội Mặc dù hắn không có danh sách nơi tay, nhưng vẫn là xem qua. Chính là hiện tại chiếc giang tổng binh cư nhiên điều người qua đi, âm thầm bảo hộ, chúng ta cũng không tốt lắm động, tinh trở cơ hội đi. Cố các lao nghe vậy nói, nếu như hứa ra huyền không trừ, mặt khác có tâm rửa sát người khẳng định lại muốn rút lui coi chất tự, mặc dù chúng ta trong tay méo bọn họ chứng ngủ, cũng không nhất định có tác dụng. Này ta đương nhiên biết. Tứ hoàng tử tử khinh thường cười cười, ngón tay nhẹ nhàng ở chính mình đầu gối đánh, đột nhiên đứng lên. Nghe nói ta nhị ca nơi đó cũng tử cấp thái tử tìm không thoải mái. Hảo hảo nhắc tới nhị hoàng tử, cố các lao sừng suốt, hơn nửa ngày mới ử một tiếng. Người của hắn đi chết giang, không biết muốn làm cái gì. Phần 108 Chết giang A kia chính là Trần Thủ Phụ địa bàn A Trần Gia Đại lao ra ở nơi đó, nhị ca có phải hay không hồ đồ. Hứa ra huyền còn chưa tới chết giang đâu, giang chết tổng minh biết hắn bị thương, liền phái người bảo hộ. Hắn hảo nhị ca ca cư nhiên còn đi chết giang làm sự, đầu bóc đâu. Cố các lao thám thính hữu hạ, thật sự cũng không biết nhị hoàng tử muốn làm cái gì. Tứ hoàng tử đang nói xong sau không biết lại nghĩ tới cái gì, hỏi câu, nghe nói tháng 6 trần thủ phụ đại tôn nhi thành thần, thái tử kia đầu tựa hồ cũng muốn định ra thái tử phi. Nô hoàng hậu tựa hồ muốn thái tử định ra nô gia nữ, nhưng là thái tử hẳn là sẽ cùng trần gia nữ tương đối thân cận đi. Trần gia nữ, tứ hoàng tử một đôi mắt vợ mị lên, nghĩ đến nhập thần, liền cố các lao hô chính mình vài tiếng đều không có nghe thấy. Mà ở đêm nay, kinh thành một vị tứ phẩm quan viên bị người vô thanh vô tức lạc chết ở trên giường. Ngày kế là hắn thê tử phát hiện hắn trầm chạp không có khởi, tới gần nhìn đến một trường phát tí mặt, người đều đã cứng đở. Quan viên vô cớ tử vong, tự nhiên là báo đại lý tử Đại lý tử khanh lại báo danh nội các, Trần Thủ Phụ nghe được quan viên đại danh sau, biết đây là tứ hoàng tử người, trong đầu hiện ra thái tử hôm qua mỉm cười. Tứ hoàng tử biết được tin tức thời điểm cũng trong mày, đại lý tử cũng kém không ra là ai. Đại gia cho rằng này chỉ là một cọc vô đầu bản sự án, nhưng là ngày đó lại một người quan viên tại hạ nhà về nhà thời điểm, bị vô thanh vô tức lạc chết ở bên trong tiệu. Cái kia đồng dạng là tứ hoàng tử người. Tứ hoàng tử phát hiện sự tình không đúng rồi, rốt cuộc người nào mới có thể vô thanh vô tức ra tay tàn nhẫn. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là cẩm ý dề vệ. Hơn nữa này đó đều là người của hắn. Chẳng lẽ là hứa gia huyền? Hắn thanh tỉnh. Là ở trả thù hắn. Chính là thức mau. Hắn liền thu được kịch liệt đưa tới tin tức, Dương Châu nơi đó còn không có triệt binh, hứa Gia Huyền cũng còn không có thanh tỉnh. Tứ Hoàng tử tính tính thời gian, như vậy ám sát một chuyện căn bản là cùng hứa Gia Huyền không có quan hệ. Chính là không phải hứa Gia Huyền là ai. Tứ Hoàng tử chính nghi hoặc thời điểm, lại có người đưa tới tin tức, nói là Minh Đức Đế phân phó cẩm y hề vệ đi sao chết đi kia hai cái quan viên ra. Tứ Hoàng tử bỗng nhiên chân mềm nũng, suýt nữa phải quỳ ngã xuống đất. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Chuyện chính là người của hắn, phụ hoàng còn trực tiếp đi xét nhà. Trong miệng hắn lẩm bẩm đến tột cùng là chuyện như thế nào, cái chán nhãn đại viên đại viên thấm ra tới, liền môi đều ở run. Chỉ có Cẩm Ý Liễu vệ mới dám can đảm ám sát quan viên, không phải Hứa Gia Huyền. Vậy chỉ có hoàng đế tự mình hạ lệnh. Thái tử biết được phụ hoàng phái người đi xét nhà, đang ở định viện chính mình cùng chính mình đánh cờ, nghe vậy khỏe miệng hướng lên trên giơ dơ, dơ lên. Hắn hảo tứ đệ chỉ sợ muốn dọa phá mật. Tuy rằng là đế vương phái người xét nhà, Nhưng người lại là hắn âm thầm phái người giết, đế vương nơi đó bất quá là thu được hai người một ít chứng cư phạm tội, đương nhiên là muốn xét nhà. Nhưng là tứ hoàng tử nơi đó, hơn phân nửa cho rằng phụ hoàng nơi đó đã biết cái gì, giết người xét nhà là ở cảnh cáo hắn. Hai người kia cùng thủy vận khá vậy có liên hệ. Hắn đảo muốn nhìn tứ hoàng tử còn dám không dám lại động. Thái tử ngầm đầu, đựng đầy ánh mặt trời đôi mắt lại là một mảnh lạnh léo. Dương Châu hai ngày này hạ khởi vũ, như tơ liếu giống nhau, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt từng mông lung toàn bộ thiên địa. Tử dư cảm thấy có chút lạnh, nhìn mắt còn ở hôn mê hứa ra huyền, đi đem cửa sổ đóng lại. Ngày hôm qua hứa ra huyền đột nhiên hô nàng hai tiếng, sau lại uống thuốc xong, hắn nóng bỏng nhiệt độ cơ thể ở chậm rãi khôi phục bình thường, trên má không bình thường đỏ hứng cũng không có, lại trắng bệnh phải gọi nhân tâm đau. Nàng từ bên cửa sổ trở về, một lần nữa ngồi vào mép giường, lảng lặng xem hắn. Nghĩ đến dân gian nghe nói đến sự, đi kéo hắn tay, nhẹ giọng nói, bọn họ nói, Nếu có người ở tiết thanh minh trước sau bị bệnh, chỉ cần chịu đựng thanh minh, kia đó là trọng sinh, về sau là muốn sống lâu trăm tuổi. Thanh minh đã qua, người cũng nên đã tỉnh. Nói qua sau, liền lặng lặng nhìn hắn, trong mắt có chờ mong. Thời gian một chút một chút qua đi, nhưng là giường sụp thượng thanh niên như cũ gắt gao nhắm hai mắt. Thử dư không tiếng động thở dài, miễn cưỡng cười cười. Trước kia cảm thấy hắn có đôi khi quá có thể làm giận, đều lười đi để ý hắn, hiện tại lại thà rằng hắn lên trọc nàng sinh khí. Hứa sát thần, ngươi thật đúng là thảo người ghét. Nang lầm bẩm, từ mép giường ngồi vào chân bước lên, ghé vào nơi đó xem hắn. Nhìn nhìn, lại là ủ rũ đánh lút lại. Hứa ra huyền mở mắt ra thời điểm còn có chút hoàng hốt. Trước mắt là màu xanh lá màn lụa đỉnh, là hắn không quen thuộc địa phương. Hắn tưởng động, toàn thân trên giới đều không có một chút sức lực, hắn đơn giản lại nhắm mắt lại, trong đầu là kêu loạn hình ảnh. Phản phất làm một cái dài do ngộng, trường đến hắn lại trận mắt muốn phân không rõ hiện thực hoặc hư hảo. Hắn nhắm mắt hồi lâu, lại lại trầm rãi mở, xoay chuyển cổ, tốt xấu đầu còn có thể động. Nay một bên đầu, liền nhìn đến bên cạnh có người. Là ngủ say tử dư, ngồi ở chân bước lên, ghé vào mép giường, đầu còn gối hắn nửa thành cánh tay. Khó trách hắn cảm thấy nửa bên tê dại, là nàng ôm hắn cánh tay. Hứa ra huyền đôi mắt con cong, ý cười tinh tinh điểm điểm nhiễm ở trong mắt. Hắn cười, đi đánh giá nàng quen thuộc khuôn mặt. Con con mày liễu, thật dài lông mi, hơi hơi đô khởi môi đỏ thể thể đều như vậy chân thật. Liên như vậy nhìn chằm chằm nhìn sẽ, hứa ra huyền thần sắc lại trở nên có chút phức tạp, Trần chờ nhắm mắt lại, sau đó lại mở lại nhắm lại. Thằng đến xác nhận trước mắt người chân thật tồn tại, hắn mới lại dương khỏe miệng cười nhạt. Thanh tỉnh như vậy sẽ, hắn lại thử giật giật chân, giống như có điểm chi giác, hắn mới chậm rãi chuyển động thân mình. Sau lương thương lại bị lôi kéo đến, làm hắn đau thích đáng tức sắc mặt trắng bệch, nhịn không được chịu khẩu khí lạnh. Tử Dư tại đây rất nhỏ động đột nhiên ngẩng đầu, Liền nhìn đến hắn mở to mắt, vẻ mặt thống khổ thở dốc bộ ráng. Hứa ra huyền. Tử dư cơ hội là nhảy dựng lên, quên chính mình đạp lên chân bước lên, đầu một chút liền phủng tới rồi trên giường biên cái giá, ai ra một tiếng che đầu. Hứa ra huyền nhìn thấy nàng đụng phải, nôn nóng mà ngồi dậy. Như vậy quýnh lên, thật đúng là làm hắn thuận lợi ngồi dậy, nhưng cái tiếp chính là so vừa rồi càng thêm kịch liệt đau đớn, trước mắt cũng từng trận biến thành màu đen. Tử dư nhìn đến hắn lung lay, nơi nào còn lo lắng chính mình. Vội con lương dịu hắn ngươi tốt nhất không cần ngồi dậy ngươi sau lưng có thương tích lúc trước sợ ngươi nằm bò ngủ hô hấp không thông thuận lúc này mới làm ngươi vẫn là đang nằm nàng vừa nói một bên nhẹ nhàng cho hắn trở mình làm hắn bỏ hảo hứa ra huyền có loại thân thể của mình ở trên tay nàng là phá rẻ lao hào giác nhưng hắn vẫn là chiều nàng con mắtưi tưởng tiêu nàng há mồm chỉ phát ra một cái khả khả đông tiết ta cho ngươi đổ nước từ dư động t tác cực nhanh thực mau phủ ly nước đưa tới hắn bên miệng làm hắn cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp. Tiểu Ngư hắn rốt cuộc hô lên nàng nhũ danh, thanh âm sẵn sạt, Tử Dư lại cảm thấy vô cùng mềm mại, Thanh Thủy ứng hắn. Hai người liền như vậy đối diện, bỗng nhiên đều cười. Cười cười, Tử Dư mặc danh liền đỏ đôi mắt, Hứa ra Huyền gian nan dơ tay đi lau lau nàng khỏe mắt. "Đừng khóc." Nàng đem gương mặt dán ở hắn trong lòng bàn tay, lại cười, "Ai muốn khóc ngươi?" Hứa ra Huyền lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, phảng phất là ở đụng vào cái gì hi thế chân bảo giống nhau thật cẩn thận. Lúc này sẽ không lại làm ngươi một người. Thử dư nghe vậy trên mặt có nghi hoặc. Ngươi này đang nói cái gì, ngủ mơ hồ đi. Nàng đem hắn tay bông, nghĩ đến hắn mấy ngày nay đều là dùng canh sông treo, đứng lên nói, ta đi kêu đạo trưởng lại đây, sau đó đi cho ngươi lộng chút nước cơm hoặc là cháo, ngươi vải thiên không có ăn cái gì. Nàng nói xong cao hứng đi ra ngoài, kêu đạo trưởng, nói hắn đã tỉnh. Huyền chân tử thực mau liền tiến vào, nhìn trận mắt đồ đệ, trước rôi tay thăm hắn mạch tượng. Sau đó phân phó tử dư, cho hắn uống trước nước cơm, tỷ vị quá yếu, khắc đều chịu không nổi. Tử dư gật gật đầu, nhìn hứa ra huyền liếc mắt một cái, phát hiện hắn chính ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình, trong lòng lần thứ hai một khoan, tự mình đi cho hắn nấu nước cơm. Nhưng là đi tới cửa, nàng lại quay đầu lại nhìn nhìn, trong lòng chính là cảm thấy hứa ra huyền tỉnh lại sao có chút không đúng, chính là lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Nàng rơ tay gõ gõ chính mình đầu, nàng hơn phân nửa là cao hứng, Rõ ràng vẫn là cái kia ngốc bộ dáng Ở tử dư rời đi sau, hứa ra huyền bởi vì suy yếu, lại ngủ. Ngày thường nói nhiều huyền chân tử an tĩnh thủ hắn, chờ đến tử dư bưng nước cơm trở về mới đem hắn đánh thức, thức thời mà tránh đến ra ngoài đi. Liên nằm bò uống đi, ta huy ngươi. Tử dư đem chén đặt ở một bên, ngồi vào chân bước lên, một muỗng một muỗng huy hắn. Huy như vậy non nửa chén, nàng ngừng đầu, liền nhìn đến hắn lại dùng cái loại này nóng rực ánh mắt nhìn chính mình Như vậy ánh mắt phản phất mang theo độ ấm, kêu má nàng hơi năng. Hán! Như thế nào như vậy xem nàng? Ngươi! Như thế nào cùng không quen biết ta giống nhau? Nàng do dự một lát, vẫn là đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Hứa ra huyền sửng suốt, sau đó lại cười khai, mặt mày thư lãng, nhuộm đầy nu tình, như thế nào sẽ không quen biết, ngươi là của ta kiểu thê? Tử dư nghe được kiểu thê hai chữ tay mạnh đến run lên, gặp quỷ giống nhau nhìn hắn. Nàng nuốt nuốt nước miếng dùng một loại rất kỳ quái biểu tình đánh giá hắn lại hỏi vậy ngươi là ai hứa ra huyền Đây là cái gì vấn đề vẫn là cực kiên nhẫn trả lời hứa sát thần tử dư cọ một chút đứng lên liền chén đều không có lấy ở tại trên mặt đất quăng ngã cái giống nát hứa ra huyền bị nàng dọa nhảy dựng nàng đã lộc cục ra bên ngoài chạy vừa chạy vừa kêu đạo trưởng vẫn là mang theo khóc nứ nở cái loại này đạo trưởng ngươi mau tới ngươi ngườiơi đổ đệ giống như cháy hỏng đầu góc hắn cư nhiên chính mình kêu chính mình sát thần nóc ở trên giường hứa gia huyền. Trở về, hắn đầu góc không hư. Là ngươi trước kia vẫn luôn thích như vậy tiêu ta. Chương 94. Theo hứa gia huyền thanh tỉnh, Dương Châu nha môn không khí rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Lục thuận mấy ngày nay mày đều nhăn ra nếp gấp, thân là hứa gia huyền thật tín, còn phải an bài tất cả kế tiếp sự tình, vội đến trong miệng đều vén lên mấy cái phao. Nghỉ ngơi hai ba thiên hứa gia huyền đã xuống giường đi lại, bên ngoài mưa rầm đã tan đi, phá vân dương quang đem sân nhiễm một tầng ấm kiếm sắc. Hắn đơn giản liền ngồi ở trong sân phơi nắng, làm lục thuận đem một ít quan trọng trước đó bẩm tới xử lý. Tử dư thấy trên mặt hắn còn không có cái gì huyết sắc, liền ngồi đến một bên, nghe một chút có hay không cái gì quá mức hao tâm tôn sức sự tình, tưởng khuyên chút. Huyền chân tử tắt tìm tới cái làm địa phương, muốn phơi hắn đã nhiều ngày mua dược liệu. Lục thuận thực nghiêm túc phùng vỡ, lựa nói, thế tử, nhất quan trọng vẫn là đường sông nha môn một chuyện. Người ngày đó lấy giả đánh cháo, làm cho bọn họ cho rằng chính mình thiêu chính là thật chướng. Nhưng là chân chính sổ sách còn nét ở nhà môn tấm biển phía dưới, chúng ta đi thu hồi tới vẫn là phải tốn phí công phu. Chuyện thứ nhất đã kêu tử dư sững sờ ở nơi đó. Ngày đó hắn một thân là huyết trở về, sau lưng còn kém vũ tiễn, chỉ đại khái nghe được kia giáo huy nói hắn đã làm người sau một phần danh sách trước đưa về kinh, nhưng là không có nói thật giả sổ sách sự tình. Hóa ra đối phương dám hạ tử thủ là bởi vì hắn chơi mưu kế làm đối phương nghĩ lầm chính mình ghi nhớ danh sách. Hơn nữa làm cho bọn họ cho rằng trướng mục là bọn họ thân thủ tiêu hủy. Còn đặt ở Nha Môn tấm biển hạ. Tử dư giữa mày nhảy lên, đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương. Ai có thể nghĩ đến quan trọng nhất chứng cứ kỳ thật liền còn ở đường sông Nha Môn. Hứa ra huyền tỉnh lại sau liền suy nghĩ cái này sổ sách sự tình. Rốt cuộc vẫn là quá mức mạo hiểm, chính là hiện tại hắn cũng không có cách nào tiến đến lấy, dơ tay xoa xoa giữa mày nói, việc này ta nghĩ lại, nơi đó ẩn ngớp. Ước chừng là sẽ không ra sai lầm. Lục Thuận đồng ý tới, nói lên Dương Châu chi phủ xử trí, triệu lợi người cũng căn chết chính là tứ hoàng tử sai xử Người thay ta viết cái sổ con, đem khẩu cung cùng chứng cứ cùng nhau đưa về kinh. Việc này muốn cho đế vương tới quyết định. Kế tiếp, Lục Thuận lại nói bốn năm chuyện, đều là vây quanh thủy vận nha môn, nhưng đều không ngoại lệ đều bị hứa ra huyền công đạo tạm trước gắt lại. Chờ Lục Thuận rời đi, hắn đột nhiên ho khan hai tiếng, lôi kéo sau lưng thường. Đau đến, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Tử Dư cầm khăn cho hắn lau đi, bọn họ bên này chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Phần 109. Hứa ra huyền đem nàng tay cầm, hơi hơi mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, đồ vật chỉ cần đưa đến thái tử trên tay, thái tử sẽ có biện pháp làm cho bọn họ không dám động. Chúng ta chỉ cần chờ thái tử đưa tới tin tức là được. Hắn nói lên thái tử thời điểm, tươi cười lại là thiện rất nhiều, vừa thấy chính là đối thái tử có không mừng. Nàng xoay chuyển trong mắt, khóe mắt hướng lên trên giường. Cười như không cười nói, thái tử đến tuột cùng như thế nào đắc tội ngươi, chán ghét hắn, như thế nào còn như vậy tín nhậm hắn. Liên chắc chắn thái tử có thể làm tứ hoàng tử tất cả người không dám vọng động. Hắn nơi nào nghe không hiểu nàng là ở bẩn thiệu chính mình, nhưng chỉ là cười cười, nắm nàng tay không nói chuyện. Mặc cho ai cũng sẽ không thích một cái chính mình ái người liều mạng đi bảo hộ người, chẳng sợ bọn họ là song sinh tỷ đệ. Hắn đạm đạm cười, tử dư cảm thấy trên người hắn cái loại này kỳ quái tang thương cảm lại vọt tới ra tới. Tựa hồ không phải đã trải qua một hồi sinh tử kiếp, mà là đã trải qua cả đời, mặc danh gọi người cảm thấy đau lòng. Nàng châm mặc một lát, muốn nói cái gì, hứa ra huyền lại là nhìn về phía cửa, lạnh lùng nói, lén lút làm cái gì. Viên thanh trong lòng ngực phủng cái gì, rong rong dài dài dịch bước chân bước qua ngạch cửa. Đại nhân, ta mẫu thân làm tiểu nhân nấu trứng gà, nói là bổ nguyên khí. Viên thanh chính là bị tử dư lưu lại người bán hàng rong. Vừa mới tới liền gặp gỡ hứa ra huyền xảy ra chuyện. Sợ tới mức mấy ngày nay đều ở cửa đảo quanh, nghe được hắn tỉnh lại, cao hứng liền nấu trứng gà lại đây. Chỉ là không dám nói là chính mình nấu, lần trước hắn còn mắng hứa ra huyền không hiểu chiếu cấu người, trộn tặng trứng gà cho người ta phu nhân. Sợ hắn mang thủ, nhưng là hứa ra huyền chính là mang thủ. Hắn nhìn vài lần viên thanh trong tay trứng gà, lôi kéo khỏe miệng ngoài cười nhưng trong không cười, làm viên thanh đứng ở nơi đó, tay chân cũng không biết muốn hướng nơi nào bãi. Tử dư nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, lấy ánh mắt ý bảo Làm đừng làm khó dễ người." Viên Thanh rõ ràng là quan tâm hắn, nhiều thuần phát người, đem người sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Hứa ra Huyền lúc này mới làm lục thuận tiếp nhận tới, ở Viên Thanh đang muốn tùng một hơi thời điểm nói, "Ngươi tìm hoàng lập vĩ cho ngươi an bài sự tình làm, ta nơi này không dưỡng người rảnh rỗi." Viên Thanh nghe được hoàng lập vĩ, mặt mũi trắng bệnh. Cái kia một tay có thể đá vụn đầu tráng hán giáo quý, nhưng nơi này không có hắn có kẻ mặc cả đường sống, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám xoay người chạy đi. Từ Dư bị đậu đến xì liền cười, tức giận mà nói, ngươi hảo hảo nói với hắn không được. Ngươi làm hắn đi tìm Hoàng gia huý, còn không phải là cố ý bồi dưỡng hắn tiến cầm ý y vệ, thế nào cũng phải đem người dọa thành như vậy. Hứa ra huyền vẫn là cái kia xú sắc mặt, hảo hảo nói cái gì, cầm ý y vệ là tùy tiện có thể tiến. Người này biệt nữu tính tình. Tử Dư là chịu phục, xem ở hắn thương phân thượng, không lại cùng hắn bẻ xả, an an tính tính ngồi ở hắn bên cạnh đi theo phơi nắng. Vật nhỏ đứng ở lồn cây bên cạnh. Tưởng tiến lên, chính là nhảy đi rồi vài bước, nhìn xem hứa ra huyền lại lui về, cuối cùng chạy đến huyền chân tử nơi đó mổ dược liệu chơi. Hà Nam Phủ, qua thanh minh thời tiết, phong quát mặt mà đến còn mang theo khô lạnh. Bình vương thế tử đón phong chậm rãi ở một chỗ sừng núi đi tới, trên mặt bị phong quát đến hơi hơi làm đau. hắn bên người chỉ theo một cái tâm phúc, hai người dưới chân đều là bùn, dày mặt cùng trên người còn dính có bái tế khi đốt tới tiền giấy hôi tiết. Tâm phúc nhìn vài lần, muốn cho hắn phất phất một cái. Thấy hắn vẻ mặt không vui lại không dám lên tiếng. Mỗi năm đến bái tế thời điểm, bọn họ thế tử ra tính cách đều sẽ đặc biệt tối tăm, ai không cẩn thận phạm một chút sai lầm, cực khả năng chính là ném mệnh. Mặc dù là hắn, đã nhiều ngày đều là lo lắng để phòng hầu hạ. Đi xuống trên núi, vương phủ xe ngựa liền ở bên cạnh chờ Bình vương thế tử lập tức lên xe ngựa, tâm phúc nghĩ nghĩ ngồi vào càng xe, trong xe lại là chuyển một tiếng, tưởng bảy. Tưởng bảy nghe thế thanh âm, một cái giật mình, vội đáp Thế tử có cái gì phân phó? Phía sau lại đã không có thanh âm, tường bảy biết là muốn hắn đi vào. Hắn chỉ có thể thật cẩn thận không lưng chui vào xe ngựa, quỳ gối đỏ thâm nhung thảm thượng chờ mệnh. Đợi hồi lâu, hắn mới nghe được bình vương thế tử nhàn nhạt thanh âm, ra cửa trước, người nói trong cung chuyển ra ngô hoàng hậu muốn cho thái tử cưới ngô gia nữ. Tường bảy không nghĩ tới hắn là hỏi cái này, gật gật đầu, là, thái tử nơi đó là cự tuyệt ý tứ, hoàng hậu vẫn là làm người đi thuộc chung tiếp người. nói Là xem náo nhiệt nửa chào nói, hoàng hậu như vậy kiên trì, cũng không sợ thái tử bởi vì việc này cùng nàng sinh cái hở, các nàng ngô ra sự muốn ra hai cái hoàng hậu sao. Quá lòng tham chút. Bình vương thế tử nghe vậy như là suy nghĩ cái gì, vén lên mảnh đi xem vừa rồi đi xuống chiến núi, nhưng là hắn vừa mới bái tế mộ địa bị rừng cây che đậy, một chút cũng nhìn không thấy. Hắn buông mảnh, lôi kéo khỏe miệng cười lạnh, đến cuối cùng nàng vẫn là muốn rượi vào ngô ra. Chính là ngô ra kết cục lại là không bằng nàng ý. Hắn còn không có động thủ, thái tử đã làm nô ra lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Nô hoàng hậu vẫn là xuẩn. Cũng tỉnh hắn động thủ, chỉ cần hết thể đều ấn phía trước như vậy đi, hắn tất nhiên vẫn là có thể làm cho bọn họ một cái đều không hảo quá. Bình vương thế tử đấy mát hiện lên lệ khí, lại hỏi, triệu lợi đem dương châu náo loạn cái long trời lở đất, còn làm hứa ra huyền bí quá hóa liều đi đường sông Nha Môn, còn sinh tử không rõ. Hiện tại người khác đâu? Tường bày đạo, triệu lợi hiện tại còn không có tin tức. Có thể là sợ bị phát hiện hành tung. Hắn cùng đến thế tử nhất lâu, lần này ra bại lộ, khẳng định là không dám lại liên lụy thế tử, nhưng là hắn tất nhiên sẽ lại tùy thời hành động. Ngươi nhưng thật ra trước cho hắn cầu tình. Bình vương thế tử nghe vậy cười lạnh, sợ tới mức tưởng bảy vội nói không dám, sau lưng đều mứt mồ hôi. Thật lớn một hồi, bình vương thế tử mới kêu một tiếng hồi phủ, xe ngựa từ từ mà đi, đi không có rất xa, liền gặp gỡ tới báo tin người. Thế tử, kinh thành đã chết vài cái tứ điện hạ người Hiện giờ cũng một đoàn loạn, bệ hạ còn bởi vì hứa Gia Huyền bị ám sát sát một chuyện chỉ định tuần phủ tiến đến. Còn có là, hứa Gia Huyền đã tỉnh lại, nhặt về một cái mệnh. Tường Bảy nghe được hứa Gia Huyền đã tỉnh, trong lòng lột bột một chút, đi xem nhà mình chủ tử, nhưng là trên mặt hắn biểu tình so với chính mình tưởng muốn bình tĩnh rất nhiều. Này, thế tử đều phải bắt người đều phu nhân, nghe kia sát thần tỉnh lại, như thế nào một chút phản ứng đều không có. Tường Bảy còn đang nghi hoặc. Bình vương thế tử thanh âm liền từ hắn đỉnh đầu chuyển đến, ngươi có phải hay không suy nghĩ ta như thế nào sẽ muốn trần ra cái kêu biểu cô nương? Tường bảy đại kinh, vội nói, thế tử coi trọng ai, đó là nàng Phúc khí. Bình vương thế tử nhắc chân liền đem hắn cấp đạp đi xuống, tường bảy cùng cái hồ lô dường như lăn xuống xe, rơi vẻ mặt hôi. Hắn nói sai cái gì sao? Tổng không thể là bắt cái tiểu cô nương đương tổ tông cung phục. Trong xe bình vương thế tử lại liền đang muốn khởi chính mình đem tử dư trở thành tổ tông cung phụng đoạn thời gian đó, tức giận đến lại quăng ngã chính mình bên hông ngọc bội. Lúc này trong hoàng thành, trương công công ở ngôi hoàng hậu bên người, rốt cuộc nhịn không được khuyên hoàng hậu, nương nương, ngài hà tất lúc này liền cùng thái tử điện hạ biến yếu. Vừa rồi điện hạ tới thỉnh an, nghe được ngài nói đã tiếp biểu cô nương lại đây, lập tức xoay người liền đi rồi. Thật muốn nhắc lại về nhà mẹ đẻ, chờ thái tử đăng cơ, đương nhiên là bạc đãi không được n Hiện tại làm ra cái đoán ngô mới kêu mất nhiều hơn được. Nô hoàng hậu ngoảnh mặt làm ngơ vươn tay làm cung nữ tiếp tục cho chính mình nhuộm bóng tay. Thái tử càng chán ghét nô ra, nàng trong lòng mới càng cao hứng. Năm đó nếu như không phải ngô ra người, nàng lại như thế nào có thể thành hiện tại cái dạng này. Nô hoàng hậu, nhìn chầm chầm chính mình tay, nhớ tới ở kêu hoang phế trong cung điện, bình vương thế tử bóp tay mình. hít thở không thông cảm cùng sợ hãi lại chậm rãi ở trong lòng dâng lên. Ở sợ hãi chung. Đôi mắt lại hiện lên giữ thợn. Không phải nàng thực xin lỗi ninh lang, là ngô gia người, đều là ngô gia người gạt nàng làm hạ. Không phải nàng. Nương, nương nương. Cung nữ đột nhiên đau hô một tiếng, Trương công công túi đầu vừa thấy, nhìn thấy ngô hoàng hậu sắc nhọn móng tay đã véo vào cung nữ thịt trùng, huyết sắc từ móng tay hạ lan tràn mở ra. Bậy hạ phái tuần phủ tiến đến. Thái tử nơi đó cấp hứa ra huyền đưa tới tin vừa mới đến, tử dư cho hán nghiệm, chính mình nhưng thật ra ăn trước kinh ngạc. Thật đúng là cấp hứa ra huyền nói đúng, thái tử đem hắn bị thương tin tức báo đi lên, làm tứ hoàng tử hiện tại ở kinh thành dọa phá gan, còn có tuần phủ tiến đến cha Dương Châu cùng thủy vận nha môn sự tình. Chờ tuần phủ đi vào thời điểm, với lúc có thể đi đem bảng hiệu hạ đồ vật thu hồi tới. Người muốn sấn cơ hội này giao đi lên sao? Thử Dương nghĩ nghĩ, hỏi. Hắn lắc đầu, thần sắc khó lường, ta hiện tại giao đi lên, kia đã có thể như bình vương thế tử ý. Sao có thể lại làm bình vương thế tử mượn thái tử tay nhấc lên sóng gió? Hắn nói qua sau, thấy tử dư trầm tư bộ dáng, thấu tiến đến, nhẹ nhàng ở má nàng rơi xuống một hôn. Giống như lông chim lướt qua, nhẹ thả nhu, giống đối đái chân bảo giống nhau thật cẩn thận. Tử dư ngừng đầu, đối thượng hắn nóng rực sáng ngời đôi mắt, trong lòng tình Thịch ngảy lên, bị hắn xem đến sinh ra vài phần không được tự nhiên. Hắn như thế nào lại như vậy nhìn chính mình? Dơ tay liền đi gián sát vào hắn cái chán, thật sự không có thiêu ngốc sao Hứa ra huyền, nàng khẳng định lại ở trong lòng bố trí hắn cái gì chương 95 mới vừa tình hai ngày Vũ lại tí tách lịch hạ lên huyền chân tử hắc mặt đem chính mình dược liệu thu hảo Giang chết như vậy thời tiết thật sự bất mãn lần này lại muốn mấy ngày rồi tử dư giúp đỡ hắn đem dược liệu phân loại đóng gói hảo nhìn mắt ngoài cửa sổ đèn cái thiên tấm mắt chuyển tới hành lang hạ ngồi thanh niên mưa bùi bay xuống đến trên người hắn cũng không nhận thấy được bộ dáng, mày rầm như lại anh khí khuôn mặt liền nhiễm ngày mưa tốităm Cả người thoạt nhìn thâm trầm khó dò, gần nhất hắn thường xuyên xuất thần, không biết là suy nghĩ cái gì, còn có một chút là đối với nàng thời điểm trở nên tựa hồ ái cười rất nhiều. Tử Dư rời đi tầm mắt, Sở Trường khuỵu tay chạm chạm Huyền chân tử, đè thấp thanh âm nói: "Đạo trưởng, ngươi có hay không cảm thấy ngươi đồ đệ không rất hợp?" Huyền chân tử nghe vậy quay đầu lại nhìn mắt ngồi ở bên ngoài đồ đệ, nhìn không ra hắn nơi đó không đúng, hắn vẫn luôn không đều như vậy, biệt nhử lại cố chấp, "Ủy quân ngươi." "Đương sư phó như vậy ghét bỏ đồ đệ?" Phòng trừng khắp thiên hạ cũng chỉ có này một phần. Tử dư nhất thời cũng tiếp không được lời nói, rốt cuộc đây là sự thật. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy hứa ra huyền nơi nào không đúng lắm. Vật nhỏ ở bên cạnh ngoan ngoan cấp tử dư hàm dược liệu, tựa hồ là nghe hiểu hai người nói chuyện, xoắn đầu nhỏ nhìn mắt đối thủ một mất một còn sát thần, sau đó mánh xuất cổ. Đem dược liệu cho tử dư, há mồm hô, đại sát thần. Tử dư vội dơ tay gò nó đầu, một hồi hắn lại rút người mau. Vật nhỏ thực ủy khuất trực tiếp ngồi sổm nơi đó bất động Trong cổ họng khò khè khò khè, tựa hồ là muốn nói cái gì lại nói không nên lời bộ dáng. Bên ngoài phong giống như biến đại, đem cửa sổ cứu đều thổi đến rung động. Tử dư buông trong tay đồ vật, xoay người ra phòng, huyền chân tử nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy nàng đi hành lang hạ. Trời mưa, một hồi cảm lạnh nhưng không tốt. Nàng dối tay, đi đem hắn nâng dậy tới. Hứa ra huyền sau lưng thương đã kết vẩy, nhưng đó là suýt nữa muốn mệnh thương thế, rốt cuộc nguyên khí đại thường lúc này mới đứng lên đã ho khăn lên. Thử dư liếc hắn liếc mắt một cái, lại nói, ngươi đến tuột cùng đang ngẩn người nghĩ gì, vũ tới cũng không biết trốn. Giang chết vũ nhiều thời điểm tới, ta mau chân đến xem đê đập mới được. Trong chiều lần trước liền vẫn luôn ở kia đê đập sự tình ý đồ cấp thái tử bôi đen, nhị hoàng tử cũng ở chết giang mấy chỗ hoạt động, hắn rốt cuộc không yên lòng. Thử dư như mày, không tán đồng, ngươi này thương như thế nào đi. Đường bộ xe ngựa, thủy lộ ngồi thuyền, hơn nữa đi chết giang. Còn có ngươi đại cứu cứu ở lần này sự tình thật sự muốn đa tạ hắn hỗ trợ, làm tổng binh lấy cớ điều binh thủ, bằng không khả năng liền ngươi này đầu đều phải chịu liên lụy. Tứ hoàng tử người là hạ tử thủ. Nàng tường khuyên, huyền chân tử thanh âm truyền ra tới, hắn hiện tại miệng vết thương bề trên thịt là được, ngồi xe ngựa sẽ không thêm cái gì tổn thương. Năm nay khí hậu là không tốt, mấy ngày nay xem thiên tượng, có thai hỏa. Trong thanh âm có nồng hậu lo lắng. Tử dư nghe vậy liền không hảo lại khuyên, hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát? Kinh thành hẳn là nay Minh hai ngày sẽ có tin tới, chờ tin tới, chúng ta liền đi. Ta đây làm cho bọn họ thu thập. Tử dư xoay người đi ra ngoài tìm lục nhân, nàng còn mang theo không ít người, thu thập lên cũng là chuyện phiền tói tỉnh. Phần 110 Hứa ra huyền chậm rãi đỡ cái bàn ngồi xuống, vốn di cách hắn rất gần vật nhỏ lập tức vô cánh trốn đến huyền chân tử bên kia. Huyền chân tử nhìn hắn động tác, cười nhạo, trang cái gì, người đều đi rồi. Hắn mày không nói gì Nhưng là rỗi tay châm trà động tác lưu loát đến một chút cũng không giống bệnh ường ường. Huyền chân tử mắt trợ trắng, đều dưỡng hơn 10 ngày, còn có thể suy yếu đến nơi nào. Cũng liền tiểu ngư hào lửa. Hứa ra huyền thuận tay cấp sư phó cũng đổ một ly, đưa qua đi sau nói, đừng cấu ngươi này đó dược liệu, chẳng lẽ còn chuẩn bị lại làm tốt cho bệ hạ đan dược đi vân du sao? Ngươi như thế nào biết ta tính toán vân du đi? Huyền chân tử phân dược, đầu cũng chưa nâng, nói một câu tựa hồ nhận thấy được cái gì, trong tay động tác một đốn Rõ ràng biết sẽ không tốt, như thế nào còn hướng hố lửa nhảy. Hắn lời nói thâm thiên nói làm huyền chân tử rốt cuộc ngẩn đầu lên, kinh nghi bất định mà nhìn hắn. Hứa ra huyền đạm đạm cười, đều đã biết phía sau màn là ai, hà tất lại theo đường xưa đi, tiểu ngư đã biết sẽ thương tâm. Bình vương thế tử không hảo sống chung, chỉ sợ đối với ngươi chỉ biết làm trầm trọng thêm, trước kia chỉ cần ngươi một đôi mắt, làm ngươi vô pháp xem quẻ bạc hung các, nếu là hắn phát hiện lúc này vẫn là ngươi vẫn luôn ở cảnh báo nên cả Huyền chân tử trong tay rược liệu xoạch một tiếng rớt trên mặt đất. Ngươi, ngươi. Kinh hách đến sắc mặt đều thay đổi. Ta nhớ ra rồi. Hắn vừa mới nói xong, huyền chân tử từ ghế dựa rất tới rồi trên mặt đất. Hứa ra huyền thấy hắn so với chính mình tưởng còn không chịu kinh hách, bật cười đứng lên, đem người từ trên mặt đất nâng dậy tới, chân thành tha thiết mà nói, sư phó, vất vả ngài. Huyền chân tử thiếu chút nữa lại muốn đất bằng té ngã. Cái này chưa bao giờ chịu kêu sư phó tiểu tử thúi Tử dư từ bên ngoài trở về, liền nhìn đến huyền chân tử vẻ mặt đại kinh thất sắc biểu tình, kỳ quái hỏi, các người đang nói cái gì? Huyền chân tử cứng đờ quay đầu, nuốt nuốt nước miếng nói, ta đổ đệ giống như thật sự cháy hỏng đầu góc. Hứa ra huyền. Thái tử thu được hứa ra huyền hồi âm khi, hắn đã xuất phát đến chiếc giang ba ngày. Ngay từ đầu thái tử còn cảm thấy đối hắn băn khoăn, rốt cuộc mang theo thương, còn phải vì chính mình sự tình buôn ba lao lực. Nhưng là một phong thơ nhìn đến cuối cùng, suýt nữa phải cho xé. Cái gì kêu không cần khí phách hành sự, mọi việc Tam tư, chớ có liên lụy hắn trưởng tỷ. Hắn như thế nào ngay cả mệnh trưởng tỷ. Cái này sát thần như thế nào vẫn là như vậy chắn ghét. Thái tử đến cuối cùng vẫn là đem tin cấp xé cái dập nát, nội thị nhìn đầy đất vụng giấy, không lưng một chút một chút nhặt lên tới, làm cho thái tử mặt tiêu. Tử dư nghe được kinh thành có tin cho chính mình thời điểm, tưởng thư nhà một loại, tiếp nhận mở ra vừa thấy, là thái tử. Câu đầu tiên lời nói liền viết, thỉnh trưởng tỷ chuyển cáo hứa đồng đ Mà sau là lưu loát triệu vụ, xem đến Tử Dư khỏe miệng quất thẳng tới. Hứa ra Huyền thấy nàng thần sắc không đúng lắm, thấu tiến đến đã bị đệ nhất hành tự khí cười. "Hấu Chí." Tử Dư xem hắn, nhìn nhìn lại Tin, thấp giọng nói, "Tám lạng nửa ơn. Hứa ra Huyền đột nhiên liền che lại ngực ho khăn lên, đem Tử Dư khẩn trương đến bỏ qua Tin, lại là thuận khí lại là đổ nước. Một bên Huyền chân tử thờ ơ lạnh nhạt, môi giật giật. "Hảo tưởng vạch trần cái này Hấu Chí đồ đệ a. Nay thế có cầm ý liễu vệ đi tới?" Nói là tiến đến chủ yếu mấy cái đê đập xem xét đưa về tin tức, các nơi đê đập đều là củng cố, cũng không có cái gọi là mớn nước căng thẳng. con ở trên thuyền hứa ra huyền mày lại là nhiễu lại, chờ tới rồi phủ hàng châu thời điểm, vừa vẫn đã liền hạ hai ngày mưa to. Hứa ra huyền một hàng vừa mới rời thuyền, mới nhìn thấy tới đón thuyền trần đại lao ra. Đại cứu cứu. Tử dư cao hưng tiến lên mới hô một tiếng, liền thấy một cẩm y hề vệ cưới ngựa mà đến. Lạc mã, liền hành lễ đều không rảnh lo sắc mặt xanh mét bẩm Phó sử, vỡ đê, chương 96, vỡ đê, lời này vừa nói ra, bến đỏ một mảnh an tĩnh, hứa ra huyền trầm khuôn mặt chiều kêu cầm y gì vệ đi đến, chân đại lao ra còn nắm tử dư tay, nhìn cũng vẻ mặt kinh ngạc cháu ngoại gái hỏi, vỡ đê, tử dư thăm dò nhìn đi lên trước hứa ra huyền, trầm rãi gật đầu, là nói vỡ đê, chân đại lao ra lúc này mới bỗng nhiên xoay người, hướng phía trước biên đi, cầm ý gì vệ đã nhỏ giọng cùng hứa ra huyền nói, Nước sông mấy ngày nay chỉ là một chút dâng lên, nhưng là vừa rồi một canh giờ trước đột nhiên vỡ đê. Tới quá nhanh, lúc trước tổng binh có phái người chấn thủ này mấy chỗ, chính là cũng không kịp sơ tán ba cánh. Hứa ra huyền vẫn luôn đề phòng đê đập xẻ ra chuyện, ở thanh tỉnh sau liền nói đê đập thượng sự tình, giang chết tổng binh cũng rất nặng coi trước phái binh tuần tra gác. Hắn suy tư một lát, hỏi, công bộ cùng đường sông nha môn người đâu? Bọn họ vốn dĩ cũng có phái người mỗi ngày tuần tra nhưng là thấy trời mưa cũng không có chướng nhiều ít liền lơi lỏng đi trở về. Kết quả liền xảy ra chuyện. Đột phát tính bỡ đê vẫn là ở công bộ cùng đường sông nha môn đều rời đi thời điểm. Hứa ra huyền nghĩ đến cái gì, trực tiếp lôi kéo dây cương lên ngựa. chân đại lao ra ở chết giang ngây người lâu như vậy, cũng là đầu hồi nghe được như vậy kỳ dị hãi nghe. Từ dư lúc này đi tới, lo lắng nhìn mắt lập tức hứa ra huyền, ngươi muốn cưới ngựa đi, thương thế của ngươi. Hứa ra huyền lạc dây cương, chiều nàng hơi hơi mỉm cười tiểu thương Dứt lời lại cùng Trần Đại Lao ra cáo tội, thật sự thất lễ, ta phải đi trước nhìn xem. Trần Đại Lao ra chiều hắn phất tay, ngươi tự đi, tiểu ngư nơi này ta sẽ chăm sóc. Hắn cũng đến đi nha môn cùng đường sông công bộ người chạm mặt, lấy ra trước giàn xếp cùng cứu trợ bá tánh chương trình. Hứa ra huyền lúc này mới rơ roi, nhanh chóng hướng vỡ đêm huyện thành đi. Tiến đến báo tin cẩm y dễ vệ cùng Hoàng Lập Vĩ tất cả cẩm y dễ vệ, cũng tìm Trần Đại Lao ra mượn con ngựa đuổi sát mà thượng. Nhìn một đám người tuyệt Trần mà đi Trần đại lao ra đem tử dư kêu lên xe ngựa, hỏi trong nhà một ít hiện huống đem người đưa đến chỗ ở vội vàng lại trở về nha môn. Trần đại phu nhân đón tử dư cùng huyền chân tử và phủ, nhìn nàng cảm khái rất nhiều, tử dư lại là hướng nàng thỉnh tội. Mợ, trong huyện phát sinh vỡ đê, cháu ngoại gái có chút lo lắng, tưởng chuẩn bị chút dược liệu cùng lương thực qua đi nhìn xem. Hồng thủy sự tình ngươi một cái cô nương ra như thế nào có thể đi, ngươi cứu cứu muốn tức giận. Trần đại phu nhân bị nàng ý tưởng dọa hồi nhảy Những cái đó ba cánh cũng có cô nương ra, còn có lao nhân cùng tiểu hải tử, quan binh cũng chưa chắc phương tiện. Ta chỉ là trước đưa vài thứ qua đi, đại cứu cứu trở về nha môn, mặc dù muốn khai thương cứu tế cũng còn phải đi chương trình, khẳng định không có ta đến địa phương mau chân đại phu nhân tư chi có lý, lập tức gọi người trước khai trong nhà nhà kho, lưu lại đủ mấy ngày ăn dùng gạo và mì, còn lại đều làm tử dư trước mang đi, còn cứ gọi người đi bị hà mã. Huyền Trân Tử trang dược Hồng siểng trực tiếp làm hầu phủ thị vệ tách ra dùng mã mang lên, bất quá 30 phút, tử dư cùng Huyền chân Tử liền theo tiến đến. Vỡ đêm huyện thành láng giềng gần An Giang, hồng thủy giống như mãnh thú, một cái vỡ chút xuống, cực đại khả năng sẽ liên lụy phía dưới địa thế so thấp tam huyện. Hứa ra huyền biết này chung lợi hại, đó là mấy chục vạn ba tánh, còn có vô số đồng ruộng. Hắn một đường khoái mã, cơ hồ không ngủ không nghỉ, trong lòng nói không rõ là phẫn nộ hoặc là bi thương. Giang chết vốn chính là hoàng tử đảng nhóm tranh chấp địa phương Nhưng là tranh không được lại muốn hủy diệt Tiêu động chính là quốc gia căn cơ Mặc dù thái tử bởi vì việc này chịu liên lụy Cuối cùng cũng không có người thắng Hơn nữa kiếp trước cũng không có vỡ đêm một chuyện Hắn đuổi một nửa lộ Không chung lại bắt đầu hạ khởi mưa to tầm tã Rất nhiều lần con ngựa đều thiếu chút nữa Ở nước bùn hố trước chân Vũ càng rơi xuống càng lớn Hắn trong lòng liền càng sốt ruột Trên đường đã có thể nhìn đến sôi nổi trốn đi ba cánh trên mặt hoàng sợ Lẫn nhau nâng, có người ở nhỏ giọng khóc thút thít. Nơi này ly vỡ đê địa phương còn có nửa ngày lộ trình, nhưng là đã truyền tới. Như vậy vỡ đê sự tình đã có một đoạn thời gian, không phải bẩm báo mấy cái canh giờ. Có người còn ngăn trở truyền ra tin tức. Hứa ra huyền mặt tâm trầm, mau đuổi tới thọ xương huyện thời điểm đã bị binh lính cấp ngăn cản xuống dưới. Không thể đi, phía trước vỡ đê. Hứa ra huyền vừa thấy phục chế, đúng là tổng binh người, lạc dừng người hỏi tình huống. Kêu binh lính chính mưa gió cổ lên T Không thể đi. tiêm đến quá nhanh, không có đi ra tới, chỉ sợ cũng ra không được. Chúng ta lại quá hai cái canh giờ cũng nên bỏ chạy. Ngài là vị nào đại nhân? Khí thế của hắn phi Phàm phía sau còn đi theo cẩm y thì vệ, làm kêu binh lính không dám kinh thường. Ai nói cho ngươi không có đi ra tới liền ra không được. Hiện giờ thủy ngập đến nơi nào? Thọ xương có bao nhiêu bà cánh? Binh lính sừng suốt, ớt úng mà trả lời, công bộ cùng đường sông nha môn người chạy ra tới nói. Đánh rắm. Người của hắn báo chính là đường sông cùng công bộ người căn bản không có đến trong giữ, lại nơi nào tới báo. Cái này làm cho hắn ý thức được bên trong chỉ sợ còn có vấn đề. Hứa ra huyền nhìn mắt bị mưa to mơ hồ con đường, tháo xuống eo bài, chiều kêu binh lính nói, các ngươi có bao nhiêu người tại đây canh gác, hiện giờ toàn cùng ta đi vào, ai dám không tử, giết chết bất luật tội. Cái kêu binh lính nhìn đến đồng chi chữ, chân một run run, chính là cũng không dám hướng phát hồng thủy địa phương đi, không phải, đại nhân. Chúng ta cũng không thuộc về cẩm y gì hề vệ quảng. Hắn lời nói còn không có lạc, Hoàng Lập Vị đã rút đao trực tiếp giá đến hắn đầu vai, suýt nữa làm kêu binh lính quỷ xuống yêu cầu tha. Hứa ra huyền lạnh lùng mà nhìn hắn, người không làm chủ được liền kêu các ngươi bách hộ, thiên hộ, không đi, liền chết. Thức mau, tin tức truyền tới phía sau, cái kia thiên hộ là có đảm đương một phách bộ ngược nói, đồng chi đại nhân nếu cảm thấy có vấn đề, ta chờ cũng không thể bởi vì sợ hãi lùi bước mà phạm đại sai Hạ quan cùng đồng chi đại nhân đi vào cứu người. Hứa ra huyền sắc mặt mới đẹp chút, lập tức làm cả đội, đoàn người mênh mông quần cuộn hướng thọ xương xuất phát. Càng đi đi, hứa ra huyền càng thêm cảm thấy có vấn đề. Vừa rồi trải qua hai cái huyện bá tánh tranh chấp ra bên ngoài trốn, vì sao vào thọ xương ngược lại như vậy an tĩnh. Hán tâm sinh cảnh giác, ở núi rừng gian bay nhanh, mau vào huyện thành thời điểm đột nhiên ở chỗ cao lạc ngứng dây cương sau đó hung hăng vung tiên dương giọng nói, hoác thiên hộ. Các ngươi người mau kêu huyện thành bá tánh trước rời đi. Hắn dưới thân mạ giống như sao băng sông ra ngoài, Hoàng Lập Vi không do nguyên do, nhưng là thấy huyện thành một mảnh bình tĩnh cũng phát hiện không đúng, lập tức làm chính mình người đuổi kịp hắn. Hứa ra huyện dục ngựa đi trước, chiều bọn họ lớn tiếng phân phó, các ngươi 10 người một đội, đi các thôn làm cho bọn họ đi mau. Phó sử, này căn bản không có vỡ đê đúng không? Hoàng Lập Vĩ đuổi theo hắn, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hứa ra huyện trong mắt đều là tàn cốc, hiện tại không có Nhưng là chậm một chút nữa, nhất định yếu quyết đề. mau nếu không kịp đi, liền hướng chỗ cao. Hướng núi rừng đi. Hắn nói, lại vượt qua một cái đầu ngựa, là muốn hướng an trên sông bơi đi. Hoàng Lập Vĩ nghĩ đến cái gì, kinh hãi, vội vàng lạc rừng ngựa phân phó, sau đó chính mình mang theo còn lại 4-5 người đuổi kịp. Khó khăn lắm đuổi kịp người, mới phát hiện hứa ra huyền sau lưng siêm ý thì có nước mưa hướng không đi ám sắc. Phó xử miệng vết thương nước ra. Chính là hứa ra huyền căn bản không có định ý tứ Liên Lam nhắc nhở thời gian đều không có. Thật vất vả từ đường núi đi vòng rộng lớn bờ sông, nơi xa đột nhiên chuyển đến giống như sấm sét giống nhau nổ vang thành. Cái kia thanh âm bị nước mưa cỏ rửa đến mơ hồ, nhưng chấn động đại địa dong đưa rõ ràng chuyển tới, tựa như là đại địa chung ngủ say cự thú thức tỉnh. Vương Bất đảng. bọn họ thật là tạc đê đập. Cái gì vỡ đê, cái gì phong tỏa, đều là có người ở nháo thủ thuật che mắt, làm cho bọn họ người cho rằng vỡ đê. Bọn họ ở phía trước thủ vệ chỉ sợ đều giữ nhiều lãnh khí. Hứa ra huyền một kẹp má bụng, dơ roi chạy trốn cắn mau trong mắt đỏ bừng. Hoàng lập vĩ sợ tới mức ở hắn phía sau hô to, cắn răng đuổi theo tiên đến. Từ vỡ manh liệt mà ra lũ lụt tầm ầm ầm đi xuống chút xuống, nước sông lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bạo trướng, cái loại này lay động đại điệu tiếng vang làm nhân tâm kinh run sợ. Hứa ra huyền lại là coi như không thấy, liều mạng hướng lên trên du bay nhanh. Hoàng lập vĩ không biết hắn ở chấp nhất cái gì, đã động chuẩn bị siêu việt hắn đem người khác kéo trở về tính toán Lại đi phía trước đi, cùng đi chịu chết có cái gì phân biệt. Chính là hắn như thế nào đều siêu bất quá hứa gia huyền. Hứa gia huyền một bên tuyển chỗ cao đi, vận đục lũ lụt gần ngay trước mắt, hắn trước mắt cũng bị mưa to mơ hồ đến cơ hồ thấy không rõ con đường phía trước. Phó Sử Phần 111 Hoàng Lập Vĩ nhìn phản phất hạ khắc nên bao phủ chính mình ngựa lũ lụt, thanh âm đều kêu nghẹn ngào, hứa gia huyền như cũ không hề phản ứng chỉ đi phía trước hướng. Chỉ là hắn không có phát hiện bọn họ là ở hướng địa thế càng ngày càng cao địa phương đi. Đúng là liền mã cũng mau kiên trì không được thời điểm, hứa ra huyền thấy được hắn muốn tìm. Một hàng cũng ở cất bước hướng chỗ cao núi rừng đi thân ảnh. Hắn tưởng cũng không có tưởng, trực tiếp phóng ngựa vọt qua đi. Tiếng vóng ngửa kinh động đối phương, lại là muốn tránh đều tới không đội, vài cá nhân bị hứa ra huyền trực tiếp đâm phiên. Triệu lợi. Trên lưng ngựa hứa ra huyền nhìn thẳng một bóng hình, trực tiếp phi thân phát tới ấn ở trên mặt đất một quyền liền triều Triệu Lợi mặt tạp qua đi. Hoàng Lập Vĩ nhìn thấy đoàn người đồng dạng kinh ngạc, nhưng là quan trên vọt đi lên, tự nhiên là rút đao theo sát mà thượng. Triệu Lợi căn bản không có nghĩ đến Hứa ra Huyền cư nhiên nước xoáy đến nơi đây tới tìm người, bị hắn một quyền trực tiếp đánh ngốc, còn không có phản ứng lại đây, lại bị hắn liên tiếp trọng quyền tấu đến trước mắt biến thành màu đen. Triệu Lợi đi theo đến người bất quá 10 20, căn bản không phải Hứa ra Huyền một hàng đối thủ. Hứa ra Huyền kéo Triệu Lợi đẩy đến thụ côn thượng, thân xác lạnh lạnh Ngươi cùng nhị hoàng tử người liên thủ, vẫn là nhị hoàng tử người căn bản là bị bình vương thế tử người cấp thay đổi. Triệu lợi đụng vào thủ côn, khu ra một búng máu, nhìn đến cùng chính mình không sai biệt lắm chật vật hứa ra huyền, liền miệng cười, lâm láo để không cần tức giận như vậy, hơn nữa. Sinh khí cũng đã chậm, thủ đê đập đều đã chết, đê đập cũng vỡ đê. Triệu lợi liệt lây dính vết máu môi cười, thần sắc điên cuồng. Hắn hứa ra huyền có Dũng có mưu như thế nào, còn không phải lại rơi vào hắn tính kế chung Hứa Gia Huyền, ngươi đã tới chậm, đã tới chậm. Chiến đang tất nhiên muốn đại loạn. Nếu chỉ là ta cái đi đập, hắn căn bản sẽ không cố sức chính mình chạy tới, hắn phải làm là khác đại sự. "Thank tựu chủ tử bá nghiệp đại sự." Triệu Lợi khiêu khích mà nhìn Hứa Gia Huyền, liền miệng cười. Hứa Gia Huyền bóp hắn cổ tay răng rắc rung động, chỉ cần lại dùng một phân lực, Triệu Lợi cổ nên bị cắt đứt. Hắn lại là đột nhiên đem người cùng ném phá bố giống nhau ném đến trên mặt đất, một chân ở Triệu Lợi bối, lạnh lùng mà nói: Tìm đồ vật trói, chúng ta đi. Cẩm Ý Liễu vệ đưa bọn họ lương quần đều hủy đi, lúc này triệu lợi lại là trực tiếp cắn đầu lưỡi. Cẩm Ý Liễu vệ phát hiện thời điểm đã chậm. Triệu Lợi trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, ở đau nhức chung còn lớn lên miệng, phản phất là đang cười, nhìn chằm chằm hứa ra huyền đang cười. Bộ mặt dữ tợn, mặc dù là lấy thô bạo nổi danh Cẩm Ý Liễu vệ đều xem đến sống lưng phát lạnh. Phó sứ, cứu không sống, hắn còn cắn độc. Hoàng Lập Vĩ tiến đến xem xét. Triệu lợi ở run rẩy vài cái sau rốt cuộc hoàn toàn đã không có hô hấp, mặt khác mấy cái còn giữ mệnh cũng ở ngay lúc này cắn độc. Mà triệu lợi ngưỡng mặt còn biểu tình vặn vẹo hướng hứa ra huyền, cười nhạo hắn giống nhau. Hứa ra huyền giận từ trong lòng tới, nhấc chân đem thi thể trực tiếp đạp đi xuống, rắc quá ăn hai khẩu thảo mã, chúng ta từ này chỗ cao đi ra ngoài. Nói, hắn nghiêng đầu đi xem đã đại dương mênh ngông một mảnh chân núi, nhắm mắt. Hy vọng phía trước có thể sơ tán ba cánh, bằng không chính là thủy quá sát chết thôi bạch cốt khắp nơi nhân gian địa ngục, hơn nữa triệu lợi cấp đến hắn thập phần không tốt cảm giác. Hắn lại nhìn mắt này thao thao nước sông, trước mắt này hết thệ chỉ là một cái bắt đầu. Ở hứa ra huyền nhằm phía thượng du thời điểm, linh mệnh mọi người trước tiên tụ tập ba cánh ra bên ngoài rút lui. Ly đê đập gần thôn vẫn là tao hương, ở Cẩm Y, y hề vệ hỗ trợ hạ còn có hơn phân nửa thôn dân không kịp bò lên trên chỗ cao, nháy mắt bị cuốn vào hồng thủy. Ai tiếng khóc nổi lên bốn phía, tuyệt vọng hơi thở chậm rãi đem toàn bộ thọ xương bao phủ. Từ Dư kia đầu chậm hứa ra huyền rất nhiều, vừa lúc gặp tị nạn mặt khác huyện Ba cánh. Liên ở nàng muốn hỏi tình huống thời điểm, lại bị những cái đó ba cánh mặc danh vây quanh lên. Có người ở trong đám người hô lớn, bọn họ ăn mặc binh lính quần áo. Chính là bọn họ không màng chúng ta ba cánh mệnh, phía trước vỡ đê, bọn họ đều chẳng quan tâm. Nếu không phải chúng ta chạy trốn mau, liền cùng thọ xương huyện người giống nhau đều phải chết sạch. Tử Dư miễn cưỡng luyện mã kia vốn dĩ liền không tốt, liền thay đổi nam trang, nghe đến mấy cái này người nói Khiếp sợ không thôi. Vị này đại ca, ngươi nói thỏ xương làm sao vậy? Chết sạch. Đáng tiếc không có người trả lời nàng, ba cánh tại hạ biên long long thảo luận, lại có người hô to, đừng làm bọn họ đi. Bọn họ khẳng định phải đi về báo tin. Đến lúc đó quan phủ sợ gánh trách nhiệm, khẳng định cũng không cho chúng ta mạng sống. Đối. Không thể làm cho bọn họ đi. Ba cánh đều tê đi lên, hầu phủ thị vệ không ít bị kéo xuống mã, tử dư bên người che chở người cũng bị tê đến bảy đảo tắm ai. Huyền chân tử hô to tiểu ngư cẩn thận, nàng đông nhiên quay đầu lại, cư nhiên có người tệ đến nàng phía sau, cầm gậy gộc muốn đem nàng đánh lên ngựa. Nàng phản xạ tính rỗi tay liền đi tiếp kia gậy gộc, đánh lén cái kia bá tánh sừng sốt, gậy gộc liền như vậy ngạnh sinh sinh bị nàng nhéo vào trong tay, dùng sức chịu chịu, còn không có có thể rút ra. Bá tánh, này gây yếu thiếu niên sao lại thế này. Nhưng mà, song quyền khó địch bốn tay, hung chi này bá tánh gần hơn trong người. Tử dư cùng hầu phủ thị vệ vẫn là bị người đều tế xuống ngửa vây quanh ở trung gian. Nếu như không phải thị vệ mang theo đao, lúc này chỉ sợ phải bị bọn họ cấp trói. Lúc này, vừa rồi cái kia bị nàng sức lực kinh đến ba cánh chỉ vào nàng lớn tiếng kêu, phải cẩn thận cái kia tiểu bạch kiểm, hắn sức lực đại, trước trói hắn. từ dư Chương 97 Bàng bạc mưa to đem thiên địa hình dáng mơ hồ, tử dư bên thai là xúc động phẫn nộ ba cánh chửi bậy thanh. Giống như tới ở trên người vũ giống nhau gọi người Hàn Ý từng trận. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tới hỗ trợ chính mình ngược lại bị vây công. Hầu phủ thị vệ nắm đao cảnh giác những cái đó cầm gậy gộc ba cánh, có người thỉnh thoảng ồn ào luôn chói bọn họ. Tử Dư nhìn nhìn bị té tới rồi bên cạnh ngựa, mặt trên còn có bọn họ mang đồ vật, lại lại đi xem cái cỏ ồn ào các ba cánh, cẩn thận ở dưới, cuối cùng làm nàng phát hiện dị thường. Mầm thị vệ. Nàng hô một tiếng, lập tức có cái thân hình cao lớn thanh niên cung kính tiến đến. Phu nhân có cái gì phân phó? Nàng liên tiến đến hắn bên hai, lầm nhầm lầm nhầm nói vài câu cái gì. Đột nhiên trong đám người có người hô lớn, mau chút đánh tới bọn họ, bọn họ nếu muốn biện pháp chạy thoát. Lấy này đồng thời, mầm thị vệ ánh mắt sắc bén nhìn qua đi, nhưng là hắn xem qua đi phương vị rồi lại đã không có kêu gọi người bóng dáng. Thấy rõ ràng sao? Tử dư hỏi hắn, hắn gật gật đầu, trở lại phía trước đem nàng phân phó nói cho mọi người. Nàng sấn cơ hội này chiều sao động đám người kêu, các vị. Ta là bố chính sử cháu ngoại gái, bị ta cứu cứu chi mệnh, trước tới cấp gặp thai họa các bá cánh tặng đồ. Các ngươi không tin ta, tổng nên tin ta mang đồ vật. Nàng điềm chân, chỉ hướng một bên mã. Có ba cánh nửa tin nửa ngờ mà theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, xác thật là nhìn đến có chịu trách nhiệm đồ vật ngựa. Có người nôn nóng mà đều, chúng ta không cần tin tưởng hắn nói, hắn khẳng định là muốn pháp thân. Mâm thị vệ lập tức tỏa định người kia. Tử Dư đứng ở trong mưa, lớn tiếng hô trở về, ta muốn pháp thân. Ta mang theo đồ vật hướng gặp thai họa chỗ đuổi cái gì, người là ngốc đi. Hơn nữa, ta bên người vị này đạo trưởng là cho chuyên cấp đương kim thánh thượng điều dưỡng thân thể người đánh xe, vốn dĩ chính là nghĩ đến nhìn xem có hay không bị thương bá tánh muốn hỗ trợ. Lập tức còn có dựa đâu. Nàng liên hoàng đế đều dọn ra tới, dân chúng ổ lên, từng người châu đầu ghé thai. Trần bố chính xử bọn họ là biết đến, vì bọn họ làm không ít chuyện tốt. Triều đình không muốn giảm thuê má. Hắn liền mang theo người tự mình mỗi cái huyện mỗi cái thôn cùng thôn trang xem đồng ruộng, đi theo bọn họ cùng nhau lại khai hoang điển, tìm tới rất nhiều hạt giống đưa bọn họ thí loại. Hoang điển 3 năm đều không đăng báo giao thuế má, chờ đã có thu hoạch mới hướng lên trên báo. Địa phương ba tánh đều thập phần kính yêu hắn, hung chi tử dư còn nói cái hoàng đế bên người người. Lại tinh tế phân tích, bọn họ xác thật là nhìn thấy nàng hướng trong đi. Mọi người thảo luận tới thảo luận đi, không ít người sắc mặt đều hòa hoãn chính là bất đồng thanh âm lập tức liền lại vang lên khởi, đừng bị hắn lửa. Hồng thủy đã lâu như vậy, quan binh đều phải bỏ chạy, nàng sao có thể tới. Thọ xương các ba tánh chính là một cái đều không có chạy ra tới. tiểu vương bắt đàn. Tử dư ánh mắt lạnh xuống dưới, nhìn về phía cái kia kêu, kêu xong lại xúc đầu Nam tử. Huyền chân tử lúc này thật là đột nhiên đi ra ngoài, sợ tới mức nàng vội hô trường, nhưng là các ba cánh hai mặt nhìn nhau sau, cư nhiên cho hắn làm một cái nói. Thân xuyên áo tơi huyền chân tử vừa đi vừa cẩy bỏ, lộ ra bên trong đạo bào, mưa to nháy mắt liền đem hắn rót cái thấu, tử dư vội đi đem áo tơi nhặt lên tới đội kịp, cùng nhau ý bảo bọn thị vệ đều đừng lúc ních. Muốn kêu gào chói bọn họ ba tánh thật không có thật đậu thủ, cảnh giác nhìn hai người, có một cái cất dấu ba tánh Trung nam tử nhìn thấy hai người tiến đến, lặng lẽ sau này lui, không nghĩ huyền chân tử trực tiếp chỉ hướng hắn, ngươi, ra tới, ta cho ngươi xem mạch, nếu là nói ra không đúng, ta nhậm các ngươi xử trí Tử dư nghe vậy nhìn hắn một cái, trộn quay đầu lại, nhìn đến mầm thị vệ thừa dịp cơ hội này chính bất động thanh sắc tới gần mặt khác một bên. Nàng lấy lại bình tĩnh, huyền chân tử chỉ hướng cái kia phương vị đã có người nhường ra nói tới, vừa lúc lộ ra cái kia muốn sau này lại thoái nhượng nam tử. Nam tử thấy tất cả mọi người nhìn chính mình, biết là bị tử dư bọn họ phát hiện vấn đề, nhưng thật đúng là nhiều đuổi đón đi lên. Ngươi nói, chỉ cần ngươi nói không đúng, ngươi chính là ở gạt chúng ta. Huyền chân tử gật đầu, tự nhiên. Người vươn cánh tay. Cái kia nam tử do dự một chút, nhìn nhìn đều trận to mắt nhìn chầm chằm chính mình người, trong lòng cười lạnh. Một hồi mặc kệ cái này đạo sĩ thúi nói cái gì, hắn đều nói không phải, đến lúc đó xem bọn họ như thế nào giải thích. Hắn bắt tay cấp rồi đi ra ngoài, Huyền chân tử nhẹ nhàng đáp thượng đi, chính là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp nhoáng, Tử Dư cư nhiên cũng đi bắt người kia tay hô thành, "Đạo trưởng, không được cùng hứa ra Huyền nói." Huyền chân tử còn không có nháo minh bạch muốn nói gì. Liền thấy nàng lực lớn vô cùng tốn cái kia nam tử ấn ngã trên mặt đất. Tiếng mưa rơi chung có vải vóc xé rách thanh âm, bị tử dư ấn đảo nam tử cư nhiên bị nàng không lưng nháy mắt xé quẩn. Bởi vì tay kính quá lớn, có thể nói là ngạnh sinh sinh cấp túng lạ. Huyền chân tử nhìn hết đít nam tử. Ba tánh chung có tiểu hải tử, ha, ha ha ha ha cười to, hán lộ mông chứng Có người cũng đi theo cười văng lên. Tử dư xé người quần sau liền xoay đầu, chỉ là chân còn đạp lên cái kia nam tử trên người. Hầu phủ thị vệ sớm có chuẩn bị, cơ hồ là trong nháy mắt cũng vọt đi lên. Có người đã kiên trì người kia phần bên trong đuổi, hô lớn, người này trên người có đánh dấu. Là khấu tặc. Cười ba tánh lại một trận ô lên, mầm thị vệ nơi đó cũng dẫn người bắt được nguồn trốn người, túng ném tới một hối, cũng luật quần, đồng dạng tìm được cái kia ấn ký. Tử dư lúc này đã bị quá thân đi, cái gì cũng không xem, cao giọng nói, ta nhận thức một cái dương Châu đến người bán hàng rong, hắn nói cho ta. Nơi này khấu tặc vì phân biệt đồng lõa, đều sẽ ở phần bên trong đuổi thứ thượng ký hiệu, này hai người từ vừa rồi bắt đầu liền ở kích động các người cùng quan phủ đối nghịch, ý đồ đáng chết. Ba cánh đều ở chỗ này ngây người hồi lâu, đánh dấu cách nói là chuyển quá một thời gian, quan binh trảo khấu tặc cũng xác thật có nhận cái này. Có người lớn gan đi nhìn hai mắt, nói là khấu tặc, vừa rồi cái loại này khẩn trương rằng có không khí cuối cùng là tiêu tán. kia hai người còn liều mạng dễ rủa nói bọn họ gặp người, cái này không cần tử dư nhiều lời. Đã có ba tánh quát, chúng ta trên người đều không có, như thế nào các ngươi trên người liền có, hơn nữa các ngươi thực lạ mặt, là cái kia thôn, làm cái kia thôn người tới nhận nhận. Nói mấy câu đi xuống, đối phương lập tức sắc mặt hôi bại, bị mầm thị vệ lấp kín miệng ném một bên. Cuối cùng có thể hảo hảo nói chuyện, tử dư trước làm thị vệ cho bọn hắn phát một ít lương khô, có chút đã bị nước mưa phao ướt, nhưng là bọn họ vẫn là từng ngụm từng ngụm ăn. Vừa rồi mắng tử dư tiểu bạch kiểm người trẻ tuổi vẻ mặt xấu hổ ngồi vào một bên. Nhìn mang đấu lạp tử dư tìm thôn dân nói chuyện. Một cái thôn dân đem chính mình biết đến sự tình nói đến sau, còn nói, chúng ta là đi được chậm, vừa lúc trong thôn tuổi trẻ lực tráng lúc trước liền đi rồi không ít, bằng không chúng ta cũng không thể đuổi như vậy chậm. lão nhân ra, cái gì kêu tuổi trẻ lực tráng đi trước không ít. lão nhân lau đem khỏe miệng nước mưa nói, ba bốn ngày trước, có người của triều đình tới chiêu binh A, mỗi người cấp 3 lượng bắt đầu. Nói là về sau một năm đều có năm lượng, có thể so chồng trọt nhiều hơn, ta nhi tử cũng đi. Tuy rằng là lấy mệnh đi đua, nhưng là lúc trước liền nói yếu quyết đề, đồng ruộng một điêm, kia cũng vô pháp mạng sống. Còn không bằng đi ra ngoài. Người xem này không phải vỡ đê điêm toàn bộ thọ xương. Phần 112. Triều Binh Triều Đình khi nào Triều Binh? Tử dư nghe được trong lòng tình thịch mà nhảy, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Có người giả tá Triều Đình danh nghĩa ở Trinh Tư Binh. Lúc trước vẫn luôn tản yếu quyết đề lý do thoái thác, chỉ sợ cũng là vì giờ khác này, chính là như vậy nhiều người bọn họ là như thế nào mang đi. Vào thành ra khỏi thành, khẳng định đến đã chịu để ra nghi vấn. Tử dư tưởng tượng không ra đối phương hành động, sắc mặt mới biến, lập tức kêu tới mầm thị vệ, mau phái người đi hướng thọ xương phương hướng tìm thế tử, còn có phái một người chạy trở về. Nàng đem lão nhân nói nhất nhất nói đến, làm cho bọn họ lập tức đi báo tin tức. lão nhân ra, ngài là trường giả, ta tin tưởng mọi người đều sẽ nghe ngài. Ngài nhất định phải mang theo đại gia hướng thành hàng châu đi. Ta đem gạo và mì phân cho các người một ít, bố chính sử sẽ không mặc kệ bà tánh. lão nhân nghe nàng khinh thanh tế ngữ, vì chuyện vừa rồi thật sự là ngượng ngùng, cầm lương khô cùng một ít mẹ sau, mang theo mọi người cho nàng không lương nhận lỗi. Ngược lại nháo đến tử dư ngượng ngùng. Làm cho bọn họ lên đường sau, tử dư nhìn nhìn phía trước lầy lội lộ, vẫn là tiếp tục đi phía trước đi. Nàng muốn nhìn một chút mặt sau còn có bao nhiêu người. Đi đến sắc trời tối sầm, bọn họ ở ven đường nhìn đến có mấy gian nhà ở đều không ngoại lệ đều không. Nhưng là vũ còn rơi xuống, cuối cùng là có thể che mưa, liền trước tính toán ở chỗ này nghỉ tạm một đêm. Bọn thị vệ ở trong phòng tìm được túi đốt, mỗi cái nhà ở đều thiêu đống lửa, Tử Dư còn nấu hai đại thùng nước gấm, trước cấp huyền chân tử đưa đi một thùng, chính mình cũng tắm một cái đi đi hàn khí. Bọn thị vệ thay phiên ở dưới mái hiên canh gác, tới gần canh bốn thiên thời điểm, có tiếng võ ngựa trong đêm tối truyền đến, canh gác thị vệ dơ cây đuốc khẩn trương mà xem. Kia một đội người cũng hướng cháy quang tới. Thị vệ kinh hỉ mạc đều, thế tử. kia một hàng là từ núi rừng phía sau đi theo hồng thủy đua đuổi tốc độ trở về hứa gia huyền, hắn phải về phủ hàng châu báo tin, thọ xương các ba cánh đều còn ở phía sau lên đường. Hứa gia huyền đã bị nước mưa rót cái thấu, lúc này trật vật không thôi, liền môi sắc đều là trắng bệnh. Nhìn đến hồi phủ thị vệ, hắn kinh hãi mà chiều kia mấy cái sáng lên quang nhà ở nhìn lại, phu nhân đã tới. Thị vệ cao hứng thêm sùng bái mà nói, tới. Đi tìm ngài người không có gặp gỡ sao. Ta mẹ ngay từ đầu gặp được triệu người châm ngòi ba cánh. Thị vệ đem tử dư cùng huyền chân tử cơ chí toàn bộ nói ra, lại không phát hiện nhà mình thế tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hứa ra huyền dơ tay lau mặt, cười đến lạnh lạnh, người nói phu nhân như thế nào động tay. Cái kia thị vệ ngây ngốc mà còn biểu thị một lần, cứ như vậy, sẽ kéo một chút, làm người kêu bại lộ thứ thân vị trí. Thị vệ liền nhìn đến nhà mình thế tử bay thẳng đến hắn vừa rồi chỉ lộ phong đi, tươi cười tựa hồ có chút khiếp người chương 98 Trời mưa đến tí tách tí tách, tử dư ngủ đến cũng không quá kiên định. Trong lúc ngủ mơ đột nhiên quát một trận gió lạnh, nàng theo bản năng bọc bọc tràn, nhưng trên môi chuyển đến lạnh băng như vậy rõ ràng. Làm nàng đột nhiên mở mắt ra. Hứa ra huyền. Nàng nhỉ non một tiếng, thanh âm thực mau lại bị hắn ở môi cấp đổ đến kín mít. Nàng thần chí thực mau liền thanh minh, biết là hắn đã trở lại. Nàng nay rủi tay muốn đi ôm hắn, lại bị hắn bắt được tay. Trên người hắn mang theo nước mưa cùng đêm hắn ý. Lòng bàn tay lại là như vậy ấm áp. Rốt cuộc hắn buông ra nàng, tiếng thở dốc liền ở nàng bên hai. Tử dư tay được tự do, hướng trên người hắn như lúc sờ đến đã thấu cốt ướt ác. Ngươi như thế nào đã trở lại? Là gặp được truyền tin người sao? Không có. Hắn thanh âm ở bên hai, có chút dầu dĩ, chỉ biết ngươi hôm nay bắt suối dục ba cánh cùng triều đình đối kháng người, phu nhân thực vi phong. Tử dư nghe vậy đã cảm thấy không tốt, hắn tay đột nhiên liền thăm vào trong chăn. Bang một chút. Nàng cái mông hơi hơi làm đau. Tử dư, ngươi, ngươi, phu nhân hảo thân thủ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đem xé người quần bốn chữ ngạnh sinh sinh tạp ở hiết hầu, nhưng rốt cuộc là dưới đáy lòng hóa làm tức giận. từ dư bị hắn hổi thứ hai như vậy đánh ông trên mặt trận hồng trận thanh, một đôi mắt đào hoa đều trưởng thành mắt hoạnh. Đó là tình thế cấp bách. Hơn nữa nàng cái gì đều không có nhìn đến. Nàng nhắm mắt lại. Tình thế cấp bách liền có thể không màng chính mình an nguy động thủ. Vạn nhất trên tay hắn có trùy thủ một loại đâu. Mầm huy bọn họ là chết sao, một hồi liền cùng bọn họ tính sổ. Tử dư cho rằng hắn chỉ là khí chính mình đem người quần cấp xé, nghe được hắn đem chính mình an nguy phóng đằng trước, sửng sốt. Lúc ấy xác thật là không có tưởng như vậy nhiều. Huyền chân tử đem người cấp hướng ở, chính là tốt nhất cơ hội. Bọn họ lập tức liền nhào lên tới, lúc trước cũng đã thương lượng hảo. Nàng đối thượng hắn phẳng phất thoán cháy mầm hai mắt, khi đoàn nhỏ rộng trở về một câu. Hứa ra huyền thật muốn lại cấp một cái tác. Rốt cuộc lại luyến tiếp, đem tay rút ra. Tử dư thấy hắn một thân đều là thủy, liền tóc đều lửa tán, ngồi dậy, giúp hắn đem cây châm rút, phải cho hắn cởi áo. Cũng may trong phòng sinh cháy, nàng đi thêm chút tuổi lửa, xoay người liền nhìn đến hắn nhiễm hồng xiêm ý ghê huyết. Người miệng vết thương nước ra. Nàng cơ hồ là nhào lên đi, luôn cung tay chân cho hắn đem quần áo một kiện một kiện cởi xuống dưới. Kiện thạc thân thể lỏa lộ ở trong không khí Dâu có lực lượng cơ bắp đường cong ở ánh lửa hạ rõ ràng rõ ràng, dày rộng phần lưng lại là bị huyết nhiễm đến có mơ hồ Hắn lúc trước nhất quan trọng chính là kia một mũi tên, nhưng sau lưng còn từng bị đau thương, tuy là da thì thường, hiện giờ lại vỡ ra giữ tận đến huyết nhục mơ hồ Người như thế nào không biết chiếu cố chính mình. Thử dư vội xoay người đi phiên mang đến bao vây. Bên trong có thuốc trị thương. Nàng lấy tới chai lọ vại bình, tìm tới khăn, tùy thân mang túi nước chung có một cái trang có diệu mạnh. Vừa lúc nhuận ướt khăn cho hắn trước hủy diệt nước mưa Miệng vết thương ven phao đến ngoại phiên trắng bệnh Nhưng là bên trong tân thịt mầm lại bị huyết cấp xuống nước Náo không hảo muốn lại phát sốt Hứa ra huyền thực an tính không có động Từ nàng cho chính mình xử lý Chờ tốt nhất cầm máu dược Nàng đem vải bông cấp xé xuống tới từng vòng cho hắn chiến hảo Lại xoay người nhảy ra bị nước mưa xối đến nửa ướt phi ngư phục Đi đến đống lửa bên cạnh đáp lên nướng Người đi được suốt ruột Ta liền cho người mang theo y nhưng thật ra dùng tới ữ khí là đoán trách là sinh khí người này cựu tử nhất sinh cũng không biết muốn yêu quý chính mình hứa ra huyền nghiêng đầu nhìn nhìn ở hỏa biên bận rộn thân ảnh trong lòng vừa rồi nghẹn kia cổ tức giận thực kỳ diệu đã không có tử dư đáp Hảo siêm Mỹriền nướng đi trở về tới mệnh lệnh mà nói đem quần thời trên người hắn đều là bùn cung thủy thật sự là chật vật hứa ra huyền nghe được quần hai chữ vừa mới chuyển tốt sắc mặt lại đen tử dư hậu chi hậu giác ngắm hắn liếc mắt một cái đơn giản hoặc là không làm Đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp liền đi xả hắn lương quần. Hứa ra huyền. Nàng đây là bái quần bái nghiện rồi. Chờ đến hứa ra huyền khoát chăn ngồi vào hỏa biên thời điểm, tử dư môi là sưng, nếu không phải hắn còn bận tâm nàng thân mình, sợ nàng ở bên ngoài là thụ hại hỉ khổ, thế nào cũng phải ngay tại chô đem người cấp làm. Tử dư vớt môi, kia mắt liết hắn tỏ vẻ bất mãn. Hứa ra huyền tùy tay nhặt xài ném đến hỏa chung, nghe đầu gỗ tiếp xúc liệt hỏa đùng tiếng vang, Thọ sương hiện người suýt nữa không có thể đuổi ra tới. Triệu lợi bọn họ lợi dụng xong tứ hoàng tử, lại lợi dụng nhị hoàng tử, tắc đê đập. Nghe được triệu lợi, tử dư trong lòng giật mình, người gặp gỡ hắn. Hứa ra huyền gật gật đầu, đêm này một đường sự tình nói cho nàng. Tử dư sau khi nghe xong, thần sắc rất khó xem mà nói, bọn họ tản lời đồn, kỳ thật là thừa dịp nhân tâm hoảng sợ tới chiêu tư binh, ta làm người tìm ngươi chính là nói điểm này. Này có phải hay không lại là triệu lợi làm? Hứa ra huyền liền nhớ tới triệu lợi trước khi chết biểu tình. Châm trọng khinh thường. Bọn họ cư nhiên còn làm hạ những việc này. Người khả năng bị giấu ở trong núi, lại hoặc là đi thủy lộ đi trước. Triệu lợi có thể ngụy trang thương nhân, như vậy khẳng định có thuyền, đường sông Nha Môn không làm, bị bọn họ tư vận đi ra ngoài cực đại khả năng. Nhưng là cũng không thể nhất thời liền vận như vậy nhiều người đi ra ngoài. Hơn phân nửa là ẩn giấu một bộ phận ở trong núi, hán chính là từ đường núi sau lại chuyển quan đạo ra tới. Nghĩ đến đây, hắn soát điệu đứng lên, đủ rồi quần áo mặc vào lại phải đi. Ngươi lúc này còn đi nơi nào? Hắn bước chân dừng một chút, không có quay đầu lại, cứu hồng người lại đuổi không đến. Thọ xương đi xuống huyện thành đều sẽ bị bao phủ, ít nhất muốn bao phủ hai huyện, nước sông mới có thể mượn đường bài đến trong biển. Thọ xương ba cánh còn ở phía sau, những cái đó bị cất giấu ba cánh nếu là không thể kịp thời xa cách, cực đại khả năng cũng muốn chết ở trong núi. Không có ăn, không có uống, không bị vây chết chết đuối cũng đến trước nói chết. Tử dư do dự một lát, xoay người đi cầm thượng dược, toàn bộ bao hảo, nhét vào trong lòng ngực hắn, ngươi đi, nhưng là ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Ta cùng đạo trưởng một khối đi phía trước lại đi đi, nếu là ly hồng thủy gần, chúng ta tự nhiên sẽ quay đầu đi, ngươi không cần lo lắng. Hắn xoay người, muốn làm nàng trở về, chính là nhìn đến nàng kiên định ánh mắt, còn có nàng mới vừa rồi lo lắng lại vẫn là một câu khuyên bảo nói đều không có. Hắn không biết nghĩ như thế nào khởi kiếp trước nàng dứt khoát tiến vào hoàng thành bộ dáng. Hắn rơ tay đi sờ sờ má nàng, hảo, nhưng là ngươi nhớ rõ ngươi nói, gặp được nguy hiểm muốn xoay người liền chạy. Nếu khuyên bảo vô dụng, kia chỉ có làm nàng biết tự bảo vệ mình. Nói, hắn tay chậm dài rơi xuống nàng bụng nhỏ, chúng ta lúc trước có hồi nháo, cho nên, ngươi nhất định phải bảo trọng chính mình. từ dư sừng sốt, tay rán lên hắn ấm áp mu bàn tay, cười, hảo, ngươi cũng nhớ kỹ, không thể cùng phía trước giống nhau cạnh c Hai người đang nói, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Nghe động tính, bọn họ lướt nhau, lập tức tay trong tay đi ra phòng. Ám giả chung có người bay nhanh, nhìn đến bên này ánh lửa giảm tốc độ, hầu phủ thị vệ cùng cẩm y vệ đều rút đao cảnh giác, chờ nhìn đến dẫn đầu người một thân khôi giáp, đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Phạm Tổng binh, thử dư vui mừng hô một tiếng. Hứa ra huyền trầm trọng tâm tình cuối cùng là nhẹ nhàng một ít. Lúc này tiến đến chẳng những là Phạm Tổng binh, liên quan Trần Đại Lao ra đều tới. Nhìn thấy chính mình cái này tùy hứng cháu ngoại gái hảo hảo, lúc này mới xem như lòng mày. Chúng ta nửa đường liền thu được ngươi phái người tới đưa tin tức. Trần Đại lao ra trước tiến lên đem chuyện quan trọng nói đến, hứa ra huyền liền nói, ta còn ở thọ xương nơi đó gặp được một chút sự tình, còn thỉnh tổng binh cùng Trần Đại nhân mượn một bước nói chuyện. Mọi người liền vào phòng, thương nghị lần này cứu tế một loạt chương trình. Mà ở mọi người đều ở vì hồng thủy sự tình buôn ba khi. Bị phái đi Hoài An người bán hàng dòng viên thanh cùng một người cầm y y vệ đang ở Hoài An, đứng ở nha môn đối diện một cái ngõi nhỏ chỗ tối ngẩn đầu xem đường sông nhà môn kia khối đại biển. Bọn họ hai cái muốn như thế nào mới có thể đem đồ vật cấp lấy ra à, đã vài thiên, bọn họ chính là không nghĩ tới chiêu hoàn thành nhiệm vụ này. Thật lâu sau, viên thanh cắn răng một cái, không thể lại đợi, chúng ta vẫn là ấn hôm nay thương lượng nói, ta đi hấp dẫn bọn họ lực chú ý ngư diệt đèn thượng lương. Cái kia cẩm ý gì về mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái phát run hai chân. Đáng tin tại sao? Kinh thành thật sự một ngày nửa sau thu được tạc đê tin tức. Minh Đức Đế tức giận, đem nội các cùng tất cả đại thần đều kêu lên cản thanh cung. Hiện giờ trước muôn cứu tế. triết giang tổng minh đã nghĩ mọi cách đi lấp kín vỡ hoặc là xẻ nước lũ, hộ bộ muốn đem cứu tế lương thực trước cấp vận qua đi. Mặc dù là có người muốn tắc loạn, Minh Đức Đế cũng thập phần rõ ràng trước mắt đương cấp chính là cái gì? triết giang là yếu điệu có thể thông Nam kinh từ Châu tất cả yếu địa đó là triều đỉnh tuyệt đối không thể vức địa phương trước hết cần muốn ổn định dân tâm cùng địa phương gặp gỡ nổi loạn phía trước còn có như hổ rình mồi ra qua Trần lao Thái gia tán thành thân là Tứ hoàng tử một đảng cố các lao lại là ở ngay lúc này đưa ra vậy hạ, cứu tế quan trọng nhưng là họa loạn ngọn nguồn cũng muốn thần bên này nói là tạc đê đập nhưng là đê đập là như thế nào có thể bị tặ rớt địa phương mấy cái nha môn vệ sở là như thế nào làm đối phương bắt được thuốc nổ Thần nhớ rõ trước đó vài ngày cầm y liễu vệ hứa thông chi bị ám sát, chết thẳng tổng binh liền vừa lúc điều binh tới rồi Dương Châu trừ thủy khấu, kết quả này lại bị Tạc Đê Đập. Hắn nói một nửa, lưu một nửa, còn lấy mắt đi nhìn nhìn thủ phụ, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Phần 113. Triết Giang Bố chính sử là thủ phụ trưởng tử, cái kia tổng binh cũng là thủ phụ người, Đê Đập là thái tử tu, nói Tạc liền Tạc. Chẳng lẽ không phải bọn họ những người này tự đạo tự diễn? Trần Lão thái ra ánh mắt sắc bén mà nhìn qua đi. Họ cố cư nhiên ở ngay lúc này hướng thái tử trên người bắt nước bẩn. Nơi này đầu chẳng những có cố các lao cái này tứ hoàng tử người, tự nhiên còn có mặt khác nhị hoàng tử tam hoàng tử. Nhị hoàng tử nhất phái quả muốn cấp cố các lao gieo họ, này họa dẫn đông lưu thật sự là diệu. Lập tức liền có người cũng nhỏ giọng nói việc này là căn bản. Bọn họ đương nhiên là tưởng trước chu rồi sau đó mau. Thái tử lạnh lùng nhìn cố các lao liếc mắt một cái, minh đức đế đương nhiên cũng nghe ra bọn họ ý tứ. Đầu mâu hết thẻ đều chỉ hướng Thái tử cùng thủ phụ, ngay cả thân là cẩm y hề vệ hứa Gia huyền đều chạy thoát không được căn hệ. Bởi vì sở hữu tin tức hứa Gia huyền đều có tham dự hội báo. Minh Đức Đế là tin tưởng Thái tử, việc này với hắn tới nói căn bản không có chỗ tốt, hắn cũng có tâm muốn giữ gìn Thái tử, đang muốn mở miệng mắng chửi, lại thấy Thái tử lạnh mặt đệ thượng một phần đồ vật. Phu Hoàng, nhi thần nơi này có một phần hứa đồng chi từ đường sông Nha Môn Thu hồi tới đồ vật. Bên ngoài còn có từ chiếc giang một đường khoái mã đi theo trở về hai người chứng. Có thể thuyết minh tạc đê đập trước sau. Lời vừa nói ra, cố các lao suýt nữa bị chính mình nước miếng sập đến, nơi đó còn có vừa rồi vì phong lẫm lấm muốn nghi ngờ đường triều thái tử bộ dáng, tán thành hắn nói hai cái đại thần chân đột nhiên liền mềm nhũng tê liệt ngã xuống. Trần lao thái gia nhìn bọn họ không có tiền đồ bộ dáng, liền khinh thường thần sắc đều lười đến cấp. nay quái không được thái tử, nếu như bọn họ hôm nay không đề cập tới. Thái tử tuyệt đối sẽ trước thả bọn họ một con ngựa, chính là hiện giờ. Hắn nhìn về phía cái kia liền quan viên đều nói sắt liền giết thái tử. Chiều khiếp sợ nhìn về phía phía chính mình cố các lao lộ ra cái vui sướng khi người gặp họa cười. Đã dọa cái chết khiếp cố các lao trộm che lại trái tim. Chương 99, Bộ Càng. Bất quá nửa ngày, nội các hai vị các lao bị bắt vào tù, chiều ra khiếp sợ. Kia hai vị các lao đại biểu nào một phương thế lực mọi người trong lòng biết rõ ràng, khiếp sợ chi mọi nơi hỏi thăm. Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử biết được tin tức thời điểm, hai người đang ở bên ngoài trà lâu nghe thư. Nhập môn tới cẩm y rẻ vệ xôn sao vây quanh hai người. Tứ hoàng tử tay nhẹ nhàng run lên, thực mô liền đem trên mặt hoảng loạn che dấu, mang sang ôn văn nho nhã kia mặt. Nhị hoàng tử từ trước đến nay là trang đến vô hại, một đôi màu nâu đồng tử lúc này quang mang hơi lóe, trên mặt là giật mình ôn hòa tươi cười, chiều mang đội tới mạc chính thanh hỏi, mạc thiên hộ, đây là phát sinh sự tình gì? Nhị hoàng tử tương đối với lúc trước đã bị thái tử sợ tới mức không dám vọng động tứ hoàng tử muốn chấn định rất nhiều. Mặc chính thanh một thân phi ngư phục nắm bên hông tú xuân đau trôi đau, nhìn quét liếc mắt một cái này nhã gian, việc công xử theo phép công mà đạm mạc đáp lời, hai vị điện hạ, vậy hạ có chỉ, thỉnh hai vị điện hạ hồi phủ đợi mệnh. Hai người nhìn nhau, đều nhìn đến chính mình trong mắt tàng không được giật mình. Tứ hoàng tử tiến lên một bước, đẹ nặng sợ hái chắp tay hỏi, có không báo cho một tiếng, phụ hoàng hạ này mệnh lệnh là cái gì do Chờ đến hai vị điện hạ nên biết đến thời điểm Tự nhiên sẽ có người báo cho Bên ngoài nguy hiểm Vì điện hạ an Uy thỉnh Mặc chính thanh một kia khẩu phong không lầu Một cái thỉnh tự vô cùng cường nạnh Đã là miệng nguy hiểm Bọn họ là hoàng tử, ở bên ngoài có thị vệ Nơi nào tới nguy hiểm Nguy hiểm nhất còn không phải là này đó cẩm y thề vệ Rõ ràng là nói cho bọn họ Nếu là không tử Vậy trực tiếp không màng bọn họ hoàng tử vi nghi Muốn động thủ Hai người một hơi bị đổ ở ngực Nhưng là bọn họ là chút nào không dám ở cẩm ý hề vệ trước mặt làm càn. Như vậy mặc kệ phát sinh cái gì, đều là ở khiêu khích đế vương, kết cục chỉ có thảm hại hơn. Hiện tại bọn họ tam đệ còn bị giam lỏng ở trong vương phủ. Hai người chỉ có thể xấu hổ cười cười, rốt cuộc là tự giác đi ra ngoài. hào hào trà lâu tới cẩm ý hề vệ phong tràng, phía dưới bình thường ba tánh đã sớm bị đuổi đi, cũng không có người dám vây xem, duy độc là Trần Gia Huynh muội đứng ở trà lâu trước mặt chờ xe ngựa. Bọn họ huynh muội khó được ra tới nghe thư, nào biết đâu rằng hội Ngộ thượng cẩm ý hiể vệ hành sự, nhưng là cho bọn họ một cái phương tiện. Trần Oánh Ngọc mang theo mũ có rèm, xuyên thấu qua lụa trắng thấy được một cái nhận thức thân ảnh. Bên người nàng Nha Hoàng thấp rộng ở nàng bên tai nói, "Cô nương, này không phải lần trước giúp ngươi truy hồi túi tiền tứ hoàng tử?" Trần Oánh Ngọc lập tức giơ tay trong nàng, "Việc này không được nhắc lại." Nguyên lai like trước đó không lâu nàng cùng mấy cái tiểu tỷ muội lên phố thời điểm gặp Tạc Nhi, nàng chính mình túi tiền bị trộm đi kia túi tiền thượng còn có nàng khuê danh, ở nàng khẩn trương thời điểm có một cái hoa phục nam tử liền cầm túi tiền lại đây. Người nọ đúng là tứ hoàng tử. Ngay từ đầu nàng là cảm kích, sau lại lặp lại ngấm lại lại cảm thấy quá mức trùng hợp, lúc này làm nha hoàn áp xuống, không được nhắc lại. Hôm nay trùng hợp nhìn đến tứ hoàng tử, tuy rằng hai người không có gặp mặt. Đúng là nàng như vậy nghĩ thời điểm, nàng nhận thấy được có người nhìn lại đây, nàng ngừng đầu, như vậy hảo liền nhìn đến tứ hoàng tử nhận ra nàng tới giống nhau Chiều chính mình hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng chỉ là trong ngáy mắt, lại cũng kêu Trần Ánh Ngọc trong lòng phát lệnh. Nàng che mặt xa, người bình thường nơi nào liền nhận được nàng là ai, còn đối nàng cười. Nàng cả kinh đi bắt lấy nha hoàng tay, nha hoàn cũng bị nàng lạnh lẽo lòng bàn tay dọa nhảy dựng Cô nương, ngài tay như thế nào như vậy lạnh chính là không thoải mái. Trần ra ba vị thiếu da vừa nghe, sôi nổi vây quanh nàng. Có phải hay không bị dọa? Đừng sợ, chúng ta lập tức liền hồi phủ. Cà ca cùng đệ đệ quan tâm làm nàng lấy lại bình tĩnh, đem chính mình thân hình giấu ở ba người chung, không bao giờ ngẩng đầu. Chờ đến xe ngựa tới, Trần Đại Thiếu ra trực tiếp đem muội muội trên lưng xe ngựa, lúc ấy, Trần Hoánh Ngọc cái loại này phản phất bị gián độc theo dõi lạnh lẽo mới thoáng giảm bớt. Hai vị hoàng tử bị Cẩm Ý Liễu Vệ đưa về phủ, lập tức lại nhắc lên từng đợt nghị luận cùng suy đoán. Minh Đức Đế hiện giờ tính thành niên có thể đón dâu liền bốn vị hoàng tử, hiện giờ liên tiếp bị giam lỏng, như thế nào không gọi quần thần sợ hãi nghị luận? Húng chi những cái đó âm thầm cùng này đó hoàng tử có điều cấu kết quan viên, càng là sợ hai đến tội liên đối đều ngồi không được. Nhưng là trong cung lại là đem sự nhân dấu đến kín mít, mặc cho bọn hắn mấy phen hỏi thăm, cũng không biết là bởi vì cái gì dựng lên, ngược lại gọi bọn hắn trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an. Cẩm ý gì về phục mệnh thời điểm, thái tử còn ở cùng Trần Lao Thái gia cùng nhau. Trần Lao Thái gia ngồi ở thái tử xuống tay, nhìn nhìn đã tới gần hoàng hôn sắc trời, chậm rãi phun ra một hơi, hiện giờ đi như vậy hiểm cờ cũng không biết là tốt là xấu. Thái tử trong tay nhéo một phong thơ, mặt trên là tử dự mất tích, câu đầu tiên lời nói là thế cẩm ý liễu vệ đồng chi hứa ra huyền truyền cáo. Chúng ta nếu lại bị động, chỉ biết càng khổ sở. Bình Vương Thế tử quá mức giỏi về bố cục, hiện giờ cục diện vốn là nên là triều đình đại loạn, không loạn, như vậy hắn nơi đó khẳng định biết chúng ta có ứng đối phương pháp. Hứa ra Huyền nói được không sai, hắn cho rằng hắn sẽ ngư ông đắc lợi, kỳ thật là chúng ta ở dẫn xà xuất động. Hứa Gia Huyền nghĩ tới nghĩ lui, Bình Vương thế tử tâm tư quá mức thâm trầm kiếp trước một cái huyền chân tử làm hắn cảnh giác suýt nữa liền giết huyền chân tử tử dư lúc trước không mà nguy hiểm tiến cung huyền chân tử cũng là nguyên nhân trí nhất nếu như kiếp này rất nhiều chuyện cùng kiếp trước không ăn khớp bình Vương thế tử nơi đó tuyệt đối phải đối huyền chân tử lại hạ độc thủ thậm chí khả năng đoán được bọn họ bên trong có cùng hắn giống nhau trọng tới người Tuy rằng hắn không sợ đối phương đoán được chính mình nhưng từ đại cục đi lên cân nhắc địch trong tối ta ngoài sáng vốn chính là hoàn cảnh xấu Chi bằng sấn cơ hội này nhất cử đem đại gia ác chủ bài đều vạch trần ra tới. Bình vương thế tử kiếp trước gần nhẫn lâu như vậy, là bởi vì thận trọng tương bước, cần thiết phải cẩn thận thiết kế. Bởi vì hắn biết trước, hắn kiếp này kế hoạch rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Không có quá nhiều thời giờ làm cho bọn họ đi đánh đánh rằng co, tốt nhất phá cục biện pháp chính là thấy rõ ràng bình vương thế tử kế tiếp tính toán. Cho nên một sửa nguyên bản muốn ngăn chặn trong chiều hoàng tử nội chiến tranh đấu tính toán, nên diện mà thượng. Trần Lão Thái gia trong lòng vẫn là có sầu lo, chiết giang nơi đó vẫn là muốn ổn định. Việc này liền làm phiền ông ngoại tốn nhiều chút tâm lực, ta những cái đó không bất lo đệ đệ kia đầu, cháu ngoại sẽ đi giải quyết. Chuyện tới hiện giờ, Trần Lao Thái gia cũng chỉ có thể là tận nhân sự. Hàng Châu một hồi mưa to liền hạ ba ngày, làm vốn dĩ liền phải đối mặt mảnh liệt thủy thế mấy đại huyện không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Ở bờ yếu địa, nhiều ít cắt đá bùn đất đều đổ không được, Hạ Lưu thậm chí đã dùng binh lính tạo thành người tưởng tiến đến chống lũ. Những cái đó mới vừa bị đôi khởi bao cắt thực mau vẫn là sẽ bị sói lở. Đại gia hy vọng một lần lại một lần lũy xây, lại bị phá hủy. Phạm Tổng binh đứng ở trên bờ, nhìn chính mình binh lính cột lấy dây thử nghĩa vô phản cố mà nhảy xuống, trong mắt đỏ bừng, bị nước mắt giấu đến sắp không mở ra được. Chúng ta chờ lệnh. Tầng thứ ba ổn định. Tướng quân, chúng ta lại đi mấy phê, khẳng định là có thể lũy trụ cái này vỡ. Lại một đám binh lính bị nước trôi tán, lại một đám binh lính tự nguyện lệnh Phạm Tổng binh nắm tay tay đều ở run. Chuẩn. Một cái chuẩn tự ngạnh hồi lâu, như lưới dao sắc bén giống nhau cắt vờ hắn giết hổ lao ra trong miệng. Bao cát. Màu, khiên thượng, dây thừng, đều có chắc. Hảo hảo, các người rong rông dài dài làm cái gì? Chúng ta từ nhỏ liền lãng phiêu, mau cho chúng ta chuẩn bị cho tốt. Muốn xuống nước các binh lính thúc dục chiến hữu, trên mặt là sán lạn tươi cười. Phạm Tổng binh nhìn từng trương tuổi trẻ khuôn mặt, tâm như lao cát, đột nhiên quỳ xuống, che mặt rơi lệ. Bọn lính này lên đi đem hắn nâng dậy tới, ai cũng không nói gì, ánh mắt kiên định. Không biết như vậy nhảy xuống mấy sống người, dòng nước có giảm nhỏ xu thế. Có người khóe mã tới báo, mang đến bọn họ mới nhất hy vọng, báo. Tuần phủ phái người từ mỏ đá vận tảng đá lớn còn có một ngày là có thể đến thượng du. Càng nhiều binh lính nghe vậy khiên bao cát, liền dây thừng cũng không để ý sông lên đi. Một tầng tầng đem bao cát ra bên ngoài lũy, không ngừng ra cố đường xuống khẩu. Hứa ra huyền lúc này lại là mang theo người ở núi rừng gian nan đi trước, mỗi cái trên người đều phân không rõ là mồ hôi vẫn là nước bùn, siêm y đi khô lại ướt, ướt lại khô, cùng bùn đất la cây chật vật dính ở trên người. Bọn họ với một ngày trước rốt cuộc phát hiện dấu vết để lại. Có người hướng bờ biển phương hướng đi lại, dẫm bình không ít mặt cỏ, nhưng là có người cố ý giải quyết tốt hậu quả bẻ mang diệp nhánh cây che dấu, liếc mắt một cái nhìn lại thập phần khó phát hiện như vậy dấu vết. Nếu không phải hứa ra huyền qua lại tầm Nhận định như vậy nhiều người lớn nhất khả năng cũng chỉ có ra biển, nếu không như vậy muốn bỏ lỡ. Phó xử, bọn họ nhân số không ít, chúng ta hẳn là muốn đổi kịp. Hoàng Lập Vĩ Dương khô nước môi thở dốc nhìn nhìn Thái Dương phương hướng, thể lực có chút đến thực hạn Hứa ra huyền quay đầu lại, chính mình người đều là không sai biệt lắm trạng thái. Như vậy mặc dù đổi theo, cũng vô pháp chiến đấu. Hắn không có do dự, tại chấu nghỉ ngơi một canh giờ, nhìn xem lương khô cùng thủy còn có bao nhiêu, phân đi xuống. Bọn họ vào núi vốn là không thể phụ trọng quá nhiều, ở núi rừng lại đi rồi như vậy mấy ngày, tiêu hao rất lớn. Hiện tại cái gọi là lương khô, cơ bản chính là ngay tại chỗ săn bắt con thỏ gà rừng một loại, cũng không dám nhóm lửa, đều là sinh ngay mức. Mọi người ngồi xuống, ăn ngấu nghiến mấy khẩu, uống nữa thủy liền bắt đầu nhắm mắt ngủ. Hứa ra huyền cũng nhắm hai mắt, lại là cảnh giác cực cao không dám ngủ, hoàng lập vĩ bảo vệ cho bên cạnh, vốn dĩ muốn canh gác, lại là nhịn không được cũng đánh lên buồn ngủ. Chầm rãi bị ám sắc bao phủ núi rừng yên tĩnh, ngẫu nhiên khi thổi qua một tia phong, hứa ra huyền ở một trận gió qua đi lại là đột nhiên mở mắt ra, lô thai dở dở. Chứ bỏ sàn sạt tiếng gió, còn có khác thanh âm. Tựa hồ liền tiếng bước chân, tiếng kêu thẳng thiết. Đều lên. Hắn lập tức đứng lên, bởi vì tác động miệng vết thương, trên mặt trắng bệnh. Hoàng lập vị bị dọa đến một cái giật mình, tại chỗ nhảy ba thước cao, còn rút đau. Hứa ra huyền nhìn đối diện chính mình đau Lạnh mặt vươn một con đầu ngón tay chậm rãi rời đi. Hoàng lập vĩ. Chờ mọi người đều thanh tỉnh thời điểm, những cái đó thanh âm đã càng ngày càng gần. Hứa ra huyền nhìn mắt bốn phía đại thụ, mọi người hiểu ý sôi nổi bò lên trên thụ tìm đem chính mình thân hình ẩn ngốc. Thức mau, có mấy cái quần áo tả tơi thanh niên nam tử chạy vội lại đây, mặt sau có cầm vũ khí truy kích người, trong miệng kêu đứng lại. Hứa ra huyền ở cao điểm, nhìn nhìn tình thế, phát hiện truy người một phương nhân số cũng không nhiều lắm Xa hơn địa phương cũng không có khác tình huống. Hắn trong lòng vừa động, ở truy kích một phương đi qua chính mình dưới tảng cây thời điểm từ trên trời răng xuống, tú xuân đao tùy theo ra khỏi vỏ. Kia truy người còn không có phản ứng lại đây, cổ liền nhiều một đạo vết máu, mở to mắt ẩm ẩm ngã xuống đất. Phần 114 Mặt khác hai người cũng bị từ trên cây nhảy xuống cẩm ý dài vệ thu thập. Có người đem còn muốn chạy trốn người ngăn lại, kia mấy cái thanh niên mềm đến trên mặt đất xin tha, có một cái tốt xấu có chút kiến thức. Thấy rõ ràng bọn họ trên người cẩm y gì vệ chế phục Tuy rằng không hiểu là cẩm ý gì vệ, lại là biết là bình ra, lập tức khóc hô, đại nhân, đại nhân, cứu mạng A. Hứa ra huyền quải hào đao, cẩn thận đánh giá bọn họ vài lần, quần áo là bình dân ba tánh, liền nhất nhất hỏi tới. Mấy người kia gặp quý nhân, vẫn là tới cứu bọn họ, tự nhiên là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, tranh tiên trước sau nói ra trải qua. Chúng ta phát hiện không đúng, nhưng là bọn họ đều không tin, đều không muốn rời đi. Chúng ta thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm trông đi, vẫn là bị phát hiện, bọn họ nói muốn tới bờ biển, nơi nào có con thuyền đón đưa. Quả nhiên là chuẩn bị đi thủy lộ. Hứa ra huyền nghe qua sau, nhìn mắt ngã xuống đất thi thể, hỏi rõ ràng nhân số cùng phương vị, chính mình trước thay đổi bọn họ một kiện quần áo. Hoàng Lập Vĩ tìm mấy cái thân hình tương tự nhất nhất thay đổi. Đổi qua siêu ý thìa sau, hứa ra huyền công đạo vài câu, ở trong bóng đêm đi trước, chạy tới kia ba cánh nói địa phương. Núi rừng rậm rạp đều là người Nhưng là nhiều người như vậy đều bị nói dối cấp che giấu, hoàn toàn không biết chính mình đã lâm vào phản quân bấy dập, an an tính tính mặc cho bọn họ chỉ huy. Hứa ra huyền bị ngụy trang thuộc hạ đẩy đi vào, bóng đêm ám, đối phương cũng không có quá để ý tướng mạo yêu cầu đem bọn họ này đó chạy thoát cấp đơn độc trước cột vào một bên, một hồi muốn giết gà doa khỉ, dùng để kinh sợ lại có trôn ý ba cánh Hứa ra huyền cúi đầu bị ấn đến ở một khối đất chống thượng, cầm đầu người đã tụ tập khởi ba tánh, muốn cho bọn họ xem hình. Không ít ba cánh đều run run rẩy rẩy, căn bản không dám ngẩng đầu, có người còn quỳ xuống cho bọn hắn cầu tình, nói là một cái thôn. Nhưng là đại đao vẫn là liền ở Hứa ra Huyền đỉnh đầu cử lên. Đám người ồ lên, có người đã trước khủng hoảng kêu lên, nhưng mà không có gì giơ tay chém xuống, đầu người lăn xuống. Ở đao rơi xuống nháy mắt, Hứa ra Huyền cột lấy nhẹ buông tay, một phen chủy thủ thẳng tắp cắm vào hành hình ngực. Máu tươi nhuộm hắn gương mặt, tận trời ánh lửa đột nhiên ở hắn phía sau sáng lên. Các ngươi nghe nói sao? Nghe nói.